chương 390, giang sói tiểu bố, 2, chương 390, giang sói tiểu bố, 2, ai đầu người, quý giá như vậy? Lý Phú giải thích nói, mã, người của tiên sinh đầu, một chùm buồn thuốc phiện. Lạc Thiên Hồng một chút hưng thú đều không có, "Buồn một ta, nên giết." Chẳng qua bố huynh đệ, tên kia đầu người cũng không phải cái gì quý giá sự vật, ném đi không tốt sao? Dù là không ném, ngươi sẽ không cần mang theo trong người cái này đầu người a. Trong lòng không chán ghét sao? Bố Đồng Lâm phòng bị tâm tư hòa hoãn lại, chân thành nói, "Cái này đầu người đối với ta rất trọng yếu, ta muốn dùng hạn chế điện một người." Lạc Thiên Hồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, muôn bột người đều đang chết. Hại được nhiều thiếu người cửa nát nhà tan. Bố Đồng Lâm hiếu kỳ hỏi, vài vị tìm ta có chuyện? Lý Phú giải thích nói, ta biết ngươi là một sát thủ, hay là một có nguyên tắc sát thủ. Ngươi làm sát thủ đáng tiếc, chúng ta đại lao muốn ngươi cùng hắn làm việc. Bố Đồng Lâm ngạc nhiên, các ngươi là tới bắt ta sao? Lý Phú lắc đầu, vừa vừa mới nói, chúng ta là chào đón ngươi gia nhập. Bố Đồng Lâm lắc đầu, không được, ta phải mau chóng rời cảng, dùng đầu người này tế điện ân nhân của ta. Lý Phú tán tưởng nói, làm người không quên gốc, là thích hợp chúng ta người. Như vậy, ngươi càng nên gia nhập chúng ta. Bố Đồng Lâm cao mày nói, ta thế nhưng một sát thủ, dạng này người các ngươi vậy thua. Lý Phú không đồng ý, giết người mà thôi, chúng ta lại không phải chưa từng giết người. Bố Đồng Lâm kinh ngạc nhìn ba người. Các ngươi, giết qua người. Lạc Thiên Hồng bị ngữ khí của hắn chọc giận, ngươi làm chỉ có ngươi hội giết người à? Ta tuổi tác mặc dù nhỏ, cũng đã làm qua mấy cái tay buôn ma túy. Lý Phú thản nhiên nói, ta biết ngươi vũ lực cao cường, nhưng mà võ công của ngươi còn không phải thế sao thiên hạ đệ nhất? Không có vượt qua người ta một bậc võ nghệ, chỉ bằng nhìn một bầu nhiệt huyết cũng có thể giết chết mấy người gia nhập chúng ta đi bố đồng lâm khó hiểu nói hiểu hòa vô cùng nhận nhưng các ngươi, xem ra các ngươi cũng không phải cái gì người xấu vì sao muốn ta một sát thủ gia nhập đâu lý phú lắc đầu đại lao quý tài mà thôi bố đồng lâm cơ cơ trong tay túi sách các ngươi hội tố giác ta sao lý phú ngạc nhiên nói tại sao muốn tố giác ngươi chúng ta thế nhưng cùng ma túy thế bất lưỡng lập ngươi là lao gia nhân hẳn phải biết ma túy nguy hại bao lớn bố đồng lâm lập tức biến lòng đem túi sách ném qua một bên cười hắt hắt nói trên thảo nguyên hán tử làm việc trực tiếp các ngươi nếu là có thể đánh qua ta ta thì với các ngươi cùng một chỗ. lạc thiên hồng đại hỉ, tới tới tới, hai chúng ta đánh trước. bố đồng lâm nhìn hắn một cái, thân thể của ngươi còn không có dài đủ, ngươi đánh không lại ta. lạc thiên hồng có thể tức đi lên, các ngươi một hai cái cũng nói như vậy. ta cũng không tin ngươi vậy có thể thắng được ta. nói xong, phủi đất đống chốc thì bọn ra ngoài, một phi quải hướng phía bố đồng lâm đánh hạ. bố đồng lâm thở dài nói, có đại gia phong phạm. lạc thiên hồng nội tâm bất ý, còn không phải thế sao có đại gia phong phạm sao? lý phú, vương kim quân, lý kiệt thay phiên đã kết hắn, có đôi khi vận khí tốt, lâm phòng cũng sẽ kết cục. Lạc Thiên Hồng nhỏ tuổi, có thể thực thân kinh bát chiến. Có những cao thủ này bồi luyện, Lạc Thiên Hồng công phu tiến bộ thật nhanh, mọi cử động có lớn nhà phong phảng. Chỉ là tiểu tử tóc xanh đắc ý không đến bao lâu, sát mặt thì thay đổi. Bố Đồng Lâm tổng hội tại không thể tưởng tượng nổi góc độ nói mở chiêu số của hắn, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt nhường Lạc Thiên Hồng sắp thành lại bại. Lạc Thiên Hồng mỗi lần cảm giác chỉ thiếu một chút xíu có thể cầm xuống đối phương, nhưng chính là một chút, lại là chỉ xích thiên ai. Tương phản, Bố Đồng Lâm công phu ngắn gọn nói bấm tắt, tràn đầy sát chiêu. Lạc Thiên Hồng càng đánh càng là bất đắc. Càng đánh càng là bực mình, đánh tới cuối cùng, đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, tiêu lớn, không đánh không đánh, và thân thể ta mạnh tốt, ta nhất định mỗi ngày tìm người đánh nhau. Hắn chưa từng có đánh qua phiền muộn như vậy nữa. Lý Phú tiến lên nuốt nuốt Lạc Thiên Hồng đầu tiến hành ăn đùi, ngươi biết cùng A bố trình lại sao? Lạc Thiên Hồng cau mày nói, động tác của hắn quá nhanh, vậy so với ta càng dùng ít sức. Lý Phú lắc đầu, A bố công phu cũng là liều mạng tranh đấu bên trong luyện ra được, đều là cùng người liều mạng chiêu số. Ngươi mặc dù cũng đã gặp hết, nhưng không cùng cao thủ chân chính liều mạng tranh đấu qua. Lại thêm lực lượng của ngươi tốc độ cũng không bằng đối phương. Dù là trong lòng ngươi võ học lại nhiều, lại cao hơn, vậy hoàn toàn không phát huy ra được. Thất bại là chuyện rất bình thường. Lạc Thiên Hồng nheo miệng, cuối cùng cắn răng nói: Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Vương Kiến Quân cho hắn rót chậu nước lạnh, ngươi không nhìn thấy a bố nhịp chân sao? Hắn rõ ràng hiểu được một môn hồi khí pháp môn. Luận đánh lâu dài, ngươi tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Bố Đồng Lâm vốn là cười mỉm điểm nghe, Lạc Thiên Hồng nhỏ tuổi, đánh không lại chính mình rất bình thường. Về phần tương lai muốn vượt qua chính mình, hắn coi như che cười nghe. Nhưng mà Lý Phủ cùng Vương Kiến Quân dăm ba câu lời bình, lại đem chính mình đảo phải sét sể cao thủ. Hai vị này là cao thủ chân chính. Lý Phú nhìn về phía Bố Đồng Lâm, "A bố, ngươi vừa nãy cùng trời cầu đồng giao thủ, nghỉ ngơi một chút đi." Bố Đồng Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, "Tốt." Lạc Thiên Hồng tán tưởng nói, gia Hỏa này ngược lại không phải bởi vì mặt mũi gượng chống gia Hỏa." Vương Kiến Quân thản nhiên nói, "Công phu của ngươi miễn cưỡng cũng coi là bước vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ, A bố cùng ngươi giao thủ mặc dù không có ăn thì thòi, thậm chí cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu khí lực, nhưng hắn sẽ không chủ quan. Đây mới thực là đối đãi người của mình. Không như người khác, Tây Nguyên Sĩ Diện cũng muốn động trống." đó là đối với sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Lạc Thiên Hồng đặc biệt phẫn nộ, quân ca, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vương Kiến Quân cười cười, ngươi khẳng định sẽ đánh bại ta. bất quá, dù là tương lai ngươi đánh bại ta, hai người chúng ta liều mạng tranh đấu lúc, ta ít nhất hội lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình, thật sự. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, không kém được. Lạc Thiên Hồng lập tức nhíu mày. Vương Kiến Quân cảm thấy thở dài, Lạc Thiên Hồng tiến bộ, mắt trần có thể thấy, có thể chính mình còn có thể duy trì ba bốn năm ưu thế. Nam nhân ba tuổi lúc chính là tố chất thân thể ở vào đỉnh phong lúc nhưng mà 3-4 năm sau đó chính mình sẽ không là lạc thiên hồng đối thủ trừ phi năng lực giống như phong ca cố gắng tiến lên một bước biến thành tổng sư cấp cao thủ chỉ là đáng tiếc từ xưa luyện võ vô số kể, có thể trở thành tổng sư lại có mấy cái đâu dù sao hắn không được lạc thiên hồng đang trầm tư lúc lý phú đã cùng bố đồng lâm giáo thủ vương kiến quân trầm ngâm nhìn lại chỉ thấy bố đồng lâm già chiêu đơn giản rõ ràng hết lần này tới lần khác lại đỡ tốn thời gian công sức a tiểu tử tóc xanh rất hiển nhiên vậy phát hiện a bố thân thủ cũng tăng một loại vô cùng cảm giác kỳ quái hắn hình như không có cố định sáo lộ Vương Kiến Quân lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, hắn có sáo lộ. Ngươi nếu nhìn kỹ, sáo lộ của hắn rõ ràng là giã ngoại chém giết một đường. Giã hỏa này là tại giã ngoại sinh hoạt. Võ công của hắn tất cả đều là tại giã ngoại cùng giã thú vật lộn sinh ra. Lạc Thiên Hồng trầm ngâm nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi. Quân ca, ngươi nói đúng. Giã hỏa này trước đó cùng ta đối địch, ép căn bản không hề sử xuất toàn lực. Nhìn như vậy không dạy nổi ta sao? Sau khi nói đến đây, tiểu tử tóc xanh đã cắn răng nín lợi. Vương Kiến Quân lời bình nói, ngươi cũng muốn học tập A bố, hai người các ngươi kém hơn quá nhiều. A bố không cần toàn lực vậy có thể đánh bại ngươi. Vừa nãy chỉ là luật bạn, tự nhiên không tốt toàn lực ra tay. Nếu là toàn lực ra tay, vừa nãy ngươi 2 3 chiêu thì bại. Lạc Tiên hồng sắc mặt cũng đen. Ta hiện tại đã biết rõ ra hỏa này vì sao lại là bách Nhân Địch." Tiểu tử tóc xanh ngạc như nói, "Không phải là bởi vì công phu của hắn cao sao?" Vương Kiến quân nét mặt nghiêm trọng, "Công phu cao là nhất định, quan trọng nhất là chiêu thức của hắn ngắn gọn, nếu thật là liều mạng tranh đấu lúc, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý địch nhân. Tốc độ nhanh có thể dùng ít sức, A4 lại có một bộ đặc biệt hồi khí biệt pháp. Có thể trong chiến đấu nhường thể lực của mình vẫn luôn tại giá trị trung bình trở lên." gặp được những kia nhị lưu cao thủ không thể cùng hắn đánh thành trạng thái giang co như vậy cho dù người tới lại nhiều vậy không phải là đối thủ của hắn lạc thiên hồng cao mày nói vậy hắn không phải vô địch vương kiến quân lắc đầu làm sao có khả năng vô địch hồi khí công phu cho dù là lợi hại cũng sẽ có một hạn mức cao nhất nếu như có người có thể đánh vỡ công kích của hắn hắn hồi khí phương pháp thì không dùng được lạc thiên hồng nghe được hai mắt tỏa sáng kia phú ca cùng hắn giao thủ ai biết thắng vương kiến quân nhìn hắn một cái cho dù không là liều mạng tranh đấu phú ca tỷ số thắng vậy cao tới tám thành tiếng nói của hắn vừa dứt. Lý Phú một cước đã đem bố Đồng Lâm đạp ra ngoài, Tháng bại đã phần. Chương 391, Lạc Thiên Hồng có hùng tâm trang trí. 1. Chương 391, Lạc Thiên Hồng có hùng tâm trang trí. 1. Lạc Thiên Hồng có chút đau buồn phẫn nộ. A bố, ngươi làm sao lại bại? Bố Đồng Lâm không hiểu ra sao, Phú ca lợi hại, ta đánh không lại hắn. Lạc Thiên Hồng hét lên, vậy cũng không thể nhanh như vậy à? Tốt xấu cũng phải đánh cái 3-400 hiệp. Bố Đồng Lâm càng không hiểu, cao thủ so chiều, nơi nào có cơ hội để người đánh ba bốn hiệp? Phim chiếu giảm đã thấy nhiều, cao thủ chân chính quyết đấu, tốc độ rất nhanh nhìn chuẩn một sơ hở là có thể đem người đánh bay, tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới, thể lực tiêu hao đặc biệt nhanh. Muốn đánh lâu dài đấu, căn bản không có cửa đâu. Này không như cái gì phim chiếu rạp, trong phim ảnh hai bị cao thủ đối quyết, dù sao cũng phải trải qua ba bốn trăm hiệp. Có thể chỉ có người luyện võ mới biết được, khi ngươi kiệt sức lúc, tùy tiện một người bình thường ngươi cũng đánh không lại. Vương Kiến Quân cười nói, không cần để ý tới Thiên Hồng, hắn ở đây buồn một đấy. Bố Đồng Lâm dùng điều tra mắt chỉ nhìn hắn, Vương Kiến Quân giải thích nói, Thiên Hồng bình thường ngồi luyện đối tượng chính là chúng ta. Hắn dưới tay ngươi qua không được mấy chiêu, ngươi lại tại phú ca thủ hạ qua không được mấy chiêu. Nhưng bình thường, thiên hồng tại phú ca thủ hạ ít nhất năng lực căng cứng 50 chiêu. Bố đồng lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiên hồng cho rằng phú ca là đang diện hắn a. Lạc thiên hồng đặc biệt đau buồn phẫn nộ, chẳng lẽ không phải? Bố đồng lâm lắc đầu, không phải. Quyền pháp của ta là tại trong bầy sói luyện ra được. Nói trắng ra, cùng hiện tại chủ lưu không đáp một bên, không tầm thường chính là lạ thường. Gặp được so với ta yếu người, ta thắng tốc độ rất nhanh. Nhưng nếu là gặp được cùng ta tương đối hoặc là thắng ta một bậc người, của ta kỷ chiêu thì không dùng được ta rồi sẽ nhanh bại. ta cùng với phú ca luận bản đã nói lên điều này. vương kiến quân cảm thán nói, a bố, ngươi thực sẽ cho thiên hồng giữ thể diện, ngươi là người tốt. bố đồng lâm cảm giác ở đâu có chút không đúng, nhưng nếu là nói cho cùng không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được, chính là vô cùng khó chịu. lạc thiên hồng tao mày nói, quân ca, ta cảm giác ngươi đang chế nhạo ta. vương kiến quân chối bay trổi biến, ngươi có thể là hảo minh đệ của ta, ta nhưng không có mắng ngươi. lạc thiên hồng rất là nghi ngờ nhìn hắn. lý phú đưa tay nói, a bố, chào mừng gia nhập. bố đồng lâm sảng khoái cùng hắn nắm tay. phú ca ta nhất định phải nói rõ, ta phải cầm mã. người của tiên sinh đầu đi tế điện ân nhân của ta. Lý Phú gật đầu, cảm ơn báo ân, đây là mỹ hảo phẩm đức. chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. bất quá, ngươi bây giờ tốt nhất đem mã, người của tiên sinh đầu giao cho ta. bố đồng lâm khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì? Lý Phú nhún núm bay, mã tiên sinh tin chết đã truyền ra, mã. phu nhân đã tốn đồng tiền lớn, ban bố treo thượng. Lý đảo thượng giờ khắc này không biết bao nhiêu sát thủ ở chỗ này, ngươi sợ không biết mã tiên sinh là ngươi giết, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo túi sách bố đồng lâm giải thích nói ta là một người bên ngoài vậy không biết nơi nào có địa phương an toàn phóng thứ này à lý phú cười nói cho nên để ngươi giao cho ta à bố đồng lâm do dự một chút hay là nói phú ca ta làm quang ngụy trang lý phú thở dài ta đương nhiên hiểu rõ ngươi làm quang nguy trang ngươi là đem bảo lĩnh móc rông trang mã tiên sinh đầu lâu à ai ra đây chơi tùy thân còn mang bảo lĩnh người ta chỉ cần có lòng sao hải nghi ngươi cũng không đủ bố đồng lâm mồ hôi cũng xuống kinh ngạc nhìn lý phú phú ca làm sao ngươi biết lý phú núm núm bay chúng ta đại lao nói cho ta biết tại hương giang Đại lão muốn biết bất cứ tin tức gì đều không phải là vô cùng chuyện khó khăn tình. Bố Đồng Lâm không dám tin, đêm qua hạ mưa to, thì ta cùng Mã Tiên Sinh tại trong miếu, đại lão cái này cũng có thể biết." Lý Phú khẳng định nói, chỉ cần đại lão muốn biết thì có thể biết. Bố Đồng Lâm lập tức nói, ta trở về với ngươi thấy đại lão. Vấn đề này đơn giản chính là thái quá. Có thể Bố Đồng Lâm dám thề với trời, hành tung của mình không có người thứ ba hiểu rõ. Chính mình đối với Mã, người của Tiên Sinh nơi cối để ý, liền không có người thứ hai biết, nhưng mà đại lão lại biết. Nếu như đại lão là phái người tới bắt mình, căn bản cũng không cần phí chuyện kia, trực tiếp thì cho mình an bài, hoặc là dứt khoát một chút, chỉ cần đem tin tức của mình nói cho những sát thủ kia, hắn thì chấp cánh có thoát. Lại thêm Bố Đồng Lâm từ đầu tới cuối không có từ trên người bọn họ cảm giác đến bất kỳ sát khí, lựa chọn thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Lý Phú khẽ cười nói, "Buổi tối hôm nay còn có một vị khác người mới, đại lao cho an bài đến hội, mang ra thuộc nhà. Ngươi có muốn hay không mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ?" Bố Đồng Lâm náo loạn một đỏ chót mặt, "Bạn gái ta?" Lý Phú nhếch môi, "Vị điên nữ cảnh sát đa." Bố Đồng Lâm ngạc nhiên nói, "Nàng là cảnh sát đa?" Lý Phú ngạc nhiên nói: Cảnh sát làm sao vậy? Bố Đồng Lâm cảm giác phi thường kỳ diệu. Chúng ta đại lão làm không phải cái gì chính được chưa? Lý Phú nhún nu bay: Đại lão nghiệp vụ hơi nhiều, có một cái thân phận là Hồng hưng Đồng La Loan đường chủ. Chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta đại lao hồ sơ đây người sạch sẽ nhiều. Hắn là người làm ăn. Bố Đồng Lâm miệng hà lớn, rốt cục vẫn là đem lời trong lòng mình nói ra: giết người người làm ăn. Lý Phú giải thích nói: Chúng ta đại lao hạ thủ đối tượng, hoặc là ma túy, hoặc là buôn lậu súng ống đạn dược, hoặc là hãm vĩ, còn có chính là tỷ lão. Dù sao không phải người bình thường. Ngươi không cần lo lắng cái này, Hương Giang mỗi cái đồn cảnh sát cấp lãnh đạo, cùng chúng ta đại lão quan hệ tốt đây. Bố Đồng Lâm nửa tin nửa ngờ. Lý Phú cười nói, ngươi đã quên ngươi cô bạn gái nhỏ phản ứng. Ta vừa nói ra thân phận của mình, nàng an tâm. Bố Đồng Lâm khẽ giật mình, hỏi, Lôi Đình là làm cái gì? Lý Phú giải thích nói, Lôi Đình An Ninh là Hương Giang nổi danh nhất công ty an ninh. Chúng ta cũng là thụ nhất các phú hào hoan nên công ty an ninh. Bố Đồng Lâm tối tâm, "Hảo gia hỏa, lại là chứng hành. Sa đoàn đại lão xây dựng công ty an ninh, lại còn thu được đồn cảnh sát tán thành." vấn đề này thật mẹ nó kỳ diệu a lý phú cười nói thế nào muốn hay không mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ cùng nhau bố đồng lâm có chút thẹn thùng ta còn không có theo đuổi nàng đấy lạc thiên hùng có thể tìm được thắng qua bố đồng lâm địa phương nhìn thấy thích nàng không mau đuổi theo cầu sao bỏ lỡ cái thôn này có thể liền không có cái tiệm này nếu ngươi thổ lộ mượn, nàng chạy vào người khác trong lực có ngươi khóc bố đồng lâm trầm mặc rất lâu mới nói ta thử một chút lý phú cười nói đem túi sách cho ta ngươi lại đi mời người ta băng không người khác về sau hiểu rõ ngươi để bao đồ vật bên trong hội đi hận ngươi cả đời Bố Đồng Lâm mau đem túi sách đưa cho Lý Phú, Lý Phú thuận tay ném vào trong xe, "Nhanh đi đi, chúng ta còn phải thấy đại lao đấy." Bố Đồng Lâm khẽ cắn môi, vẫn đúng là liền lên xe, về tới đồn cảnh sát. Hiểu Hoa nghe được hắn gia nhập Lôi Đình An Ninh mừng thay cho hắn, Lôi Đình An Ninh rất có tiền đồ. Bọn hắn thực lực rất mạnh, đây đội phi hổ thực lực cũng mạnh, người gia nhập bọn hắn nhất định sẽ có đại hành động. Bố Đồng Lâm lấy làm kinh hãi. Lôi Đình còn mạnh hơn đội phi hổ. Ta là người bên ngoài, nhưng không biết Lôi Đình thực lực, ngươi nói với ta một cái đi." Triệu Hoa cười ha hả nói ra, Lôi Đình An Ninh thành lập lúc cùng đội phi hổ tiến hành hai trận diễn tập thi đấu, kết quả đều là đại thắng. tin tức ngầm nói, đội phi hổ cơ hổ là tan tác. lôi đình an ninh có thể bị phú hào hoan nền, bọn hắn nhân viên an ninh tiền lương cao đến quá đáng. ta một tháng mới hơn 3.000 khối tiền, người ta một tháng 3 bốn bạn. tiểu bố, ngươi có tiền đồ a? bố đồng lâm thuận thế nói, vừa nãy phú ca nói buổi tối phải cho ta tổ chức tiếp phong biến biết. hiểu hoa lập tức nói, đối phương nhìn lên tới rất xem trọng ngươi a, chẳng qua cũng đúng, thân thủ của ngươi chính là lợi hại. vậy chúc mừng ngươi, phú ca. Lẽ nào là Lôi Đình An Ninh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Phú sao? Bố Đồng Lâm ngạc nhiên. Phú Ca là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiểu Hòa rất là kinh ngạc. Lý Phú không có nói cho người biết sao? Bố Đồng Lâm không tự dưng nói. Phú Ca nói là đại lao mời ta. Hiểu Hòa suy nghĩ một chút nói, a, đó chính là Lý Phú đại lao Lâm Phòng. Bố Đồng Lâm giả bộ như chủ trừ dáng vẻ nói ra, nghe nói vị kia đại lao là trộn lẫn sao đoàn. Hiểu Hòa lắc đầu. Chương 391, lạc Thiên Hồng có hùng tầm trang trí. Hai, chương ba lạc Thiên Hồng có hùng tầm trang trí. Hai, là như thế này không sai nhưng hắn là hồng công tất cả đại lao bên trong sạch sẽ nhất một vị. thi thầm kể bạn nghe, ta điều tra Lâm Đại Lão hồ sơ, sạch sẽ liền cùng một tờ giấy trắng đồng dạng. ta còn nghe nói, hắn tùy tùng quán tốt nhiều đại lao tình cảm rất tốt. ngươi muốn phát đạt tiểu bố, đến lúc đó có thể không nên quên ta à? bố đồng lâm thuận thế nói, đã như vậy, kia bởi tối ngươi vậy tới tham gia hiến với ta. hiểu hòa khẽ giật mình, ta đi tiểu tiện sao? bố đồng lâm thản nhiên nói, ta tại hương giang có cái gì bằng hữu, ngươi chính là ta bằng hữu duy nhất. hiểu hòa lập tức cười, vậy ta đi. bố đồng lâm chân thành nói, đến lúc đó ta tới tiếp ngươi hiệu hòa đỏ mặt, được. bố đồng lâm phất vẩy tay, vậy cứ như thế quyết định a. xoay người lại, bố đồng lâm nhẹ nhàng gơ cơ quả đấm. xong rồi, bộ dáng của hắn đã sớm rơi vào trong mắt ba người. lên đến xét tới, lạc thiên hồng không kịp chờ đợi hỏi, bố ca, đã hẹn sao? bố đồng lâm đỏ mặt nói, ừm. lạc thiên hồng cười ha ha, ngươi phải học ta, nữ hài tử đều là thật trọng. táng gái, liền phải ra mặt dày. bố đồng lâm không có kinh nghiệm, thì coi lạc thiên hồng là làm giáo sư. thiên hồng, ngươi nhiều nói cho ta một chút. lạc thiên hồng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có người nói khẽ ta nhớ được có một cái người trẻ tuổi muốn đi hỏi đại lao trong điện thoại giọng nữ là chuyện gì sẽ ra tới. lạc thiên hồng sắc mặt đại biến, quân ca, ngươi không muốn làm ta? bố đồng lâm lơ ngơ, quân ca, ngươi đang nói gì đấy? vương kiến quân thở dài, theo đuổi con gái, ngươi thỉnh giáo phụ ca đi, ngươi vấn thiên cầu vọng thực sự là hỏi đường người mù. tên tiểu tử thúi này làm sao biết nữ nhân? nếu không phải ta, tiểu tử này hiện tại còn độc thân đâu? bố đồng lâm ngạc nhiên, lạc thiên hồng cắn răng níu lợi, nhưng mà vương kiến quân hướng hắn hơi cười một chút, gia hỏa này lập tức sợ, chính mình không có lý, không có lực lượng a? nếu không phải vương kiến quân người sơn Kê ném đi một tế tế lạc tại lạc thiên hồng trên giường hắn hiện tại còn tập trung tinh thần địa luyện võ đấy ở đâu năng lực có hiện tại như vậy cưới nhuần sinh hoạt nói vương kiến quân là ân nhân của hắn tuyệt đối với không có sai lạc thiên hồng nhị lại nhẫn cuối cùng cuối cùng nhịn không được cao giọng hô quân ca một ngày nào đó ta hội đánh bại ngươi vương kiến quân thở giải, ngươi đánh bại ta tính là gì ta nếu là không cẩn thận quan sát a bố quyền pháp ta cũng không nhất định có thể đánh bại hắn đối thủ của ngươi về sau không phải ta hoặc là phú ca ngươi trước tiên cần phải đánh bại a bố chờ tương lai ngươi đánh bại a bố ngươi lại đi khiêu chiến Phong ca đi. Bố Đồng Lâm kinh ngạc nói, chúng ta đại lão đây phú ca còn lợi hại hơn. Lý Phú chân thành nói, phong ca thực lực sâu không lường được. Ta không phải là đối thủ của hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn có chút không xác định, có thể chúng ta mấy cái cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. T. Bố Đồng Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, đại lão lợi hại như thế. Tiểu tử tóc xanh không phục, phong ca là lợi hại, một đối một không có người nào là đối thủ của hắn. Chúng ta cũng không phải kẻ yếu a. Bốn đánh một, cũng không tin đánh không lại hắn. Lý Phú lắc đầu, phong ca cảnh giới võ học cùng chúng ta khác nhau. Tiểu tử tóc xanh càng cung phục, sao không cùng đâu? Lý Phú hỏi, ngươi bình thường cũng cùng chúng ta đối chiến đúng không? Nếu như chúng ta không có co rảnh rỗi, ngươi có phải hay không cùng bình thường nhân viên an ninh đối địch? Lạc Thiên Hồng Tiêu ngạo nói, đúng à, chẳng qua cùng bình thường nhân viên an ninh đánh nhau, đối với thực lực của ta tăng lên không lớn. Lúc này muốn có tiến bộ liền phải một đối nhiều. Ta trước kia nhiều lắm là một đánh ba, hiện tại có thể một tá năm. Vương Kiến Quân cười nói, vì sao ngươi có thể một tá năm còn thắng? Tiểu tử tóc xanh hất đầu, ta đối với võ đạo đã hiểu tại bọn họ phía trên a. Vương Kiến Quân thở dài, ngươi đây không phải hiểu chưa? Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình. Vương Kiến Quân ăn ngay nói thật, Phong Ca võ đạo đã hiểu vậy trên chúng ta. Tiểu tử tóc xanh chán nản ngã ngồi, nhưng không chờ một lúc, hắn thì lại lần nữa phân chấn. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đánh bại Phong Ca. Vương Kiến Quân bố bố bố Đồng Lâm bà bay, ngươi trước nghĩ biện pháp đánh bại A bố đi. Bố Đồng Lâm cảm giác chính mình lão van luồng, sao đột nhiên thì kéo kiểu hở đâu? Nhưng mà Vương Kiến Quân chuyển vận còn chưa kết thúc, Thiên Hồng, ngươi được tăng thêm tốc độ à? Chinh thủ sớm ngày đánh bại A bố, bằng không phía sau còn có một cái Thiên Dưỡng sinh đấy. Thời gian 10 năm ngươi nếu là không có thể đánh bại A bố, A sinh thì trưởng thành, muốn làm thiên hạ đệ nhất thì khó hơn." Lạc Thiên Hồng cắn răng nói, "Quân ca, ta nhất định phải thắng cho ngươi xem không thể." Vương Kiến Quân cười nói, "Vậy ngươi cố lên." Bố Đồng Lâm lúc này mới phát hiện, Lạc Thiên Hồng gia hỏa này là võ sĩ si a còn là đơn thuần như vậy võ sĩ. Si. Cuối cùng hiểu rõ ban đầu hắn đối với địch ý của mình là từ đâu đến, đây rõ ràng là đem mình làm đối nghịch tay địch ý đúng, vẻn vẹn là gì? Không có sát ý bố Đồng Lâm cảm giác đau đầu, đó không phải là nói, hắn về sau đều phải đứng trước Lạc Thiên Hồng vô tận khiêu chiến đây thật là nhiều người đau đầu. Lý Phú nhìn ra bố Đồng Lâm ý nghĩ, nói ra, hai người các ngươi may mắn đi, lẫn nhau thực lực gần, có đối thủ là sự tình tốt, có thể cùng nhau tiến bộ. Những kia không có đối thủ nhân tài khó chịu đâu, được tự mình tìm vỏi. Không biết con đường phía trước là đúng hay sai. Lạc Thiên Hồng hét lên, Phú ca, ngươi thì sẽ an đuổi ta, đại lao vậy không, có đối thủ à? Đại lao sao không bằng hoàng? Lý Phú chậm rãi nói, Phong ca là người làm ăn, luyện võ chẳng qua là yêu thích thôi. Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu một giờ luyện võ rèn luyện cơ thể. Ngươi đừng cưỡng phục, Phong ca đã là thông sư hắn là thiên tài trong thiên tài, ngươi dùng hắn nêu ví dụ tử phản bắt ta, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? lạc thiên hồng giật mình kinh ngạc, cái gì? đại lão đã là tông sư, điều đó không có khả năng a? bố đồng lâm ngạc nhiên nói, thiên hồng, ngươi làm gì kinh ngạc như vậy? trong mắt của ta, phú ca liền xem như không có đến tông sư, vậy không kém là bao nhiêu a? lý phú lắc đầu, tại võ học bên trên, đừng nhìn chỉ là nhất tuyến chỉ lệnh, lại là chỉ xích thiên ai, ta phải dùng một đời đi leo lên. lạc thiên hồng hét lên, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? bố ca, ngươi không biết sao? Đại lão tuổi tác cùng ngươi giống nhau a? Bố Đồng Lâm thất thanh nói, 20 tuổi võ học tông sư, cái này. Bố Đồng Lâm tuy nói không quan tâm công phu của mình mạnh cỡ nào, có thể thành thật giảng, hắn đối với thân thủ của mình hay là vô cùng kiêu ngạo, tự hỏi đồng lứa trung nhân, tuyệt đối với không có người nào là đối thủ của hắn. Lạc Thiên Hồng công phu không yếu, đã là rất gần. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái đó thì muốn gặp mặt đại lão Lâm Hoàng, lại là cùng hắn đồng lứa tông sư. Bố Đồng Lâm nói lên từ đáy lòng, đại lão lợi hại a, so với ta mạnh hơn quá nhiều. Lạc Thiên Hồng cho hắn động viên nói, bố ca. Ngươi không thể cứ thế từ bỏ a. Công phu của ngươi ngay cả phú ca cùng quân ca cũng khen không dứt miệng, tuổi của ngươi lại nhỏ, tuyệt đối có năng lực khiêu chiến lao đại. Hai người chúng ta cùng nhau cố lên. Ta tới khiêu chiến ngươi, ngươi tới khiêu chiến đại lão. Chúng ta cùng nhau tiến bộ. Vương Kiến Quân cười ha hả nói, tốt nhất là a bố trước thắng qua phong ca, sau đó lại do ngươi thắng qua a bố, sau đó ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Bố Đồng Lâm im lặng im lặng, Thiên Hồng đánh lại là như vậy chủ ý. Lạc Thiên Hồng tâm tư bị người nói phá, lại gật đầu, trường gian sóng sau đè sóng trước, sóng sau đem sóng trước đập vào trên mặt cát. Đây không phải rất tự nhiên quy luật sao? Bố Đồng Lâm càng bó tay rồi. Hảo gia hỏa, cho dù ngươi có dạng này hùng tâm trang trí, cũng không nên nói ra đây à, thật không sợ bại bị đại lao cho ngươi mặc tiểu hài. Nhưng mà hắn nhìn kỹ một chút, mặc kệ là Lý Phú hay là Vương Kiến Quân, đối với Lạc Thiên Hồng chỉ có bao dung phần. Bố Đồng Lâm tâm tư cảm thấy kỳ diệu. Đây cũng chính là ở chỗ này đi, giả sử đổi thành cái khác đoàn đội, Lạc Thiên Hồng dám có ý định này, đã sớm mất đi da. Lý Phú đối với Bố Đồng Lâm giải thích nói, Thiên Hồng tâm tư đơn thuần cực kỳ, hắn chỉ say mê võ đạo, hắn âm nhu của hắn quý tế, hắn là không dính. Phong ca vô cùng thích xem tới tay hạ trưởng Thành. Ngươi lớn đến bao nhiêu năng lực, hắn rồi sẽ cho ngươi dựng bao lớn sân khấu. Tại Phong ca môn hạ, ngươi không cần giấu giếm ngươi ý nghĩ, muốn làm gì đều có thể, điều kiện tiên quyết là không muốn đụng vào đại lao danh giới cuối cùng. Đại lao cái nhất là nhà của buôn bộ băng, còn có quân bán nước. Tiếp theo thì là đồng môn tương tàn. Cái khác đều là tùy ý. Bố Đồng Lâm Quy Quy cũ củ hướng Lý Phú nói lời cảm tạ, mày suy nghĩ kỹ một chút những điều kiện này, hắn đột nhiên cảm giác được, cuộc sống sau này sẽ không có qua. Chương 392, đón người mới đến, đón người mới đến trên 392, đón người mới đến, đón người mới đến, một bố Đồng Lâm dựa theo quy củ cho Lâm Phong kính trả, lại dâng lên một hồng bao. Đại lao mời trả. Lâm Phong tiếp nhận hồng bao, trở tay theo trên người móc ra một hồng bao đưa cho bố Đồng Lâm. Lễ nghi thành. Xã đoàn đạt mới, đại lao tuyển nhận tế lao chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như là xã đoàn đại để thu tiểu đệ, như vậy cần đến lễ đường lưu danh, cũng là đem tế lao tên đăng ký tại trên hải để hòa danh sách. Lâm Phong không có có như thế đem bố Đồng Lâm tên đăng ký tại danh sách bên trên, cùng hắn bình thường còn có Chu Triều Tiên. Bố Đồng Lâm mở ra Lâm Phong cho Hồng Bao xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Này Hồng Bao có thể lớn. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta môn sinh. Của ta đến thăm đáp lễ đại ca là Hồng Hưng địa tọa quán lựa côn, hắn chính là của ngươi lĩnh gia. Thủ hạ ta môn sinh, trên cơ bản đều ở nơi này. Lý Phú, Vương Kiến Quân huynh đệ, Lý Kiệt, Lạc Thiên Hồng, Phủ Đầu Tuấn, Chu Triều Tiên cũng dựa theo nhập môn chỉnh tự hướng bố Đồng Lâm Vân an. Lâm Phong lại nói, những huynh đệ này trên cơ bản cũng vào Hồng Hưng, chỉ có Triều Tiên không phải. Ta cũng không có ý định để ngươi vào Hồng Hưng. Bố Đồng Lâm trong lòng hơi động, lẽ nào ta có nhiệm vụ khác? Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai. Ngươi là lao gia nhân, nhưng từ nhỏ liền bị tu nữ thu dưỡng, cũng đúng thế thật ân nhân của ngươi. Ngươi xử lý mã lao đại vẫn là bởi vì tên kia giết tu nữ, ngươi cấp cho tu nữ báo thù. Bố Đồng Lâm khiếp sợ nhìn Lâm Phong, đại lao, ngươi ngay cả cái này cũng biết, thật sự vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Hán dám xin thể, kinh nghiệm của mình tuyệt đối sẽ không có người thứ ba hiểu rõ. Bố Đồng Lâm ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Lâm Phong muôn sinh cũng rất bình tĩnh, không cần nhìn ta như vậy, chỉ cần ta nghĩ. Thương Giang chuyện đã xảy ra, có rất ít ta không biết. Bố Đồng Lâm người đều cho rồi, đây là giống nhau sao? Bối cảnh của ngươi ẩn tàng rất tốt, nếu để cho ngươi vào Hồng Hưng, như vậy thì không được xuất kỳ bất ý tác dụng. Chúng ta Hồng Hưng giữ bí mật biện pháp cũng liền như thế. Thương Giang khắp nơi trên đất là cái sảng, Hồng Hưng cũng giống như nhau. Ta có một nhiệm vụ, nghĩ muốn an bài ngươi cùng Triệu Tiên đi làm. Bố Đồng Lâm khó hiểu nói, đại lão, ta nghĩ Phu Ca, Quân Ca, Thiên Hồng bọn hắn cũng so với ta mạnh hơn à? Ta có thể làm tốt sao? Lâm Phong cười, không muốn kiếm tốn. Tiểu phú, Yến Quân bọn hắn vì có chút nguyên nhân cũng không thích hợp nhiệm vụ này nhưng mà ngươi cùng triều tiên khác nhau triều tiên đến từ di loan tự nhiên sẽ không nhận hoài nghi thân phận của ngươi ẩn tàng được vô cùng tốt vậy đầy đủ thần bí chỉ có hai người các ngươi thích hợp nhiệm vụ này bố đồng lâm ngạc nhiên nói đến cùng là cái gì nhiệm vụ lâm phong không giấu giếm chính mình muốn sinh ta muốn hai người các ngươi đi một chuyến mộ cả mộ tổ hoặc là nam động bố đồng lâm khẽ giật mình toàn tức nói muốn hạ sát thủ sao lâm phong nhún nhúi vai nếu không muốn hạ sát thủ nhìn xem tình huống đi bất quá hiện tại còn chưa đến thời điểm phải đợi hai ngày lại nói Bố Đồng Lâm liên tục gật đầu, ta hiểu được. Đột nhiên, hắn có chút chần chờ. Lâm Phong cười nói, ngươi có chuyện gì muốn nói nói thẳng tốt. Bố Đồng Lâm chân thành nói, ta thấy được phú ca bản lĩnh, ta muốn lĩnh giáo Đại Lao công phu. Lâm Phong buồn cười nói, thì này. Bố Đồng Lâm rất là nghiêm túc. Phú ca nói Đại Lao đã đạt đến cảnh giới Tông sư, ta muốn nhìn một chút cùng Tông sư trên lệnh rốt cục có bao xa. Lâm Phong vô vô tay, như vậy cũng được. Hắn nhìn mọi người một chút, các ngươi có muốn hay không tham gia? Lý Phú quả quyết lắc đầu, tham gia thì không cần, chúng ta muốn ở một bên học tập. Lạc Thiên Hồng cao giơ hai tay nói, "Đại lão, chúng ta đánh một trận." Lâm Phong thở dài, "Ngươi tình huống hiện tại không thích hợp cùng ta đánh nhau, ngược lại là cùng A Bố đánh nhau đối với ngươi có chỗ tốt." Lạc Thiên Hồng khó hiểu nói, "Vì sao?" Lâm Phong giải thích nói, "Ngươi cấp độ chưa đủ, ta đánh ra đồ vật, ngươi xem không hiểu." Tiểu tử tóc xanh đứng chết chân tại chỗ. Sấu bụng Vương Kiến Quân giải thích, "Ngươi chính là cái nhà trẻ học sinh, xem không hiểu tiểu học đệ bụng. Rất bình thường." Lạc Thiên Hồng hét lên, "Quân ca, ta nhất định phải đem ngươi đánh nát xuống đất." Thái bắt mặt người. Vương Kiến Quân lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Vậy ngươi cố lên." Lạc Thiên Hồng tức tiến lên, mọi người thế là rời bước sân huấn luyện. Lâm Phong trong nhà rất lớn, sân huấn luyện tự nhiên không thiếu. Hắn không có đem luyện tập quán sắp đặt ở trên lầu, mà là đặt ở lầu 1. Hắn là võ giả, huấn luyện tiếng động đặc biệt lớn, hơi dùng sức, liền sẽ để cả lầu cũng không bình yên, cho dù là những tầng lầu khác làm phòng táo cũng giống như nhau. Lâm Phong mỉm cười nói, có thể tiến công. Bố Đồng Lâm vậy không kiềm được, không nói hai lời vào tới. Lâm Phong liền tiêu đái đả, vỡ vàng ngăn chặn bố Đồng Lâm tiến công, hắn cảm giác không tốt, muốn lui lúc đi ra, đã chậm. Lâm Phong bước chân xê dịch, lật bàn tay một cái thì chụp trên ngực bố Đồng Lâm, hắn cả người cũng bay ra ngoài. Lạc Thiên Hồng ngẩn ngơ, bố ca tại sao thua a? Thái giả đi. Bố Đồng Lâm đứng lên tâm phục khẩu phục, đại lao quá lợi hại, ta thua. Tiểu tử tóc xanh hét lên, bố ca, ngươi có phải hay không đối mặt đại lao lúc không dám hoàn thủ a? Bị đánh bại được quá dễ dàng đi. Bố Đồng Lâm cười khổ nói, ta làm sao có khả năng giả đánh? Của ta tất cả sáo lộ đều bị đại lao xem thấu, hắn còn trước một bước phong khóa cứng của ta tất cả động tác, để cho ta rất là khó chịu. Đợt này ta thất bại. Lý Phú thở dài. Thiên Hồng, đại lao không phải đã nói rồi sao, tài nghệ của ngươi bây giờ vẫn đúng là xem không hiểu vừa nãy đối chiến." Lạc Thiên Hồng rất là im lặng, "Công phu của ta trưởng đến rất nhanh, sao cảm giác cùng đại lao trên lệnh ngược lại kéo dài?" Lâm Phong cười nói, "Ngươi đang tiến bộ, những người khác cũng tại tiến bộ a. Ngươi cũng không thể chỉ cho phép mình tiến bộ, không cho phép người khác có mảy may tiến bộ đi." Tiểu tử tóc xanh dùng sức gãi gãi đầu, cảm giác không dễ làm. Bố Đồng Lâm lợi hại, hắn thấy rõ ràng, Phong Ca nói đối phương có bách nhân đức câu chuyện thật, Lạc Thiên Hồng cũng là tán đồng. Chính là nhiệt động, hắn mới cảm thấy khó chịu. Vương Kiến Quân nói được không có sai, bố Đồng Lâm có thể là cuộc đời của hắn chi địch. Nhưng mà bố Đồng Lâm hiện tại công phu là trên hắn rất già, chỉ có như vậy một vị mã nhân, lại hai ba lần liền bị Lâm Phong đánh gục. Mình cùng Phong Ca trên lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại kéo đến cắn mở. Cái này có thể không ổn a? Tiểu tử tóc xanh rất là nôn nóng. Lâm Phong cười cười, các ngươi có người muốn luận bàn một chút? Lý Phú lắc đầu, không được, ta trước đó cùng a bố so tài một phen, a bố công phu thật cao. Bố Đồng Lâm vội vào nói, ta không so được phú ca. Lý Phú thở dài, ta còn nhiều lắm là năng lực dẫn trước ngươi ba bốn năm. 3-4 năm sau đó, công phu muốn đi xuống dốc. Đến lúc đó, chính là các ngươi thiên hạ. Bố Đồng Lâm nội vàng nhắc nhở, Phú Ca, đại lao còn ở nơi này đâu? ngài không thể như thế tuổi à? Lý Phú cười cười, an ngay nói thật, Phong Ca tuổi tác so với ta nhỏ hơn, có thể cho ta cảm giác là thế hệ trước tông sư. Cuối cùng ta hội theo bản năng mà đem hắn bài trừ tại cùng thế hệ trong danh sách. Mọi người sôi nổi đồng ý Lâm Phong nún nút bài, tiểu phú nói như vậy cũng đúng không phải sai? Ta xuất đạo thời gian so với các ngươi sớm quá nhiều. Vậy tuổi lúc, ta liền theo đại lao ra đây lăn lộn giang hồ chúng ta không phải một đời người, rất bình thường. Mọi người đồng cảm ngạc nhiên. Lâm Phong vỗ tay nói, tốt, các vị không có có chuyện gì thì ai làm việc nấy tình đi. Kiến Quân, ngươi độc thân, tiểu bố thì giao cho ngươi. Lạc Thiên Hồng đội và nói, không cần làm phiền quân ca, nhờ bố ca trước ở ta nơi đó đi. Vương Kiến Quân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cùng tế tế làm cả ngày chán ngán cùng nhau. A bố đến ngươi nơi đó đi làm gì? Đừng quên, buổi tối hôm nay hắn còn có cô bạn gái nhỏ muốn tới đấy. Lâm Phong hơi sững sờ, cô bạn gái nhỏ? Lý Đảo đồn cảnh sát bị tia nữ cảnh sát. Bố đồng lâm hít vào một ngủ khí lạnh, đại lão, ngươi đây cũng biết ta. Tiểu tử tóc xanh nói ra, tại hương giang cái này điệu đầu, chúng ta đại lão không biết thông tin rất ít. Bố đồng lâm hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Liên lấy tình báo này, vậy dĩ nhiên là muốn biết cái gì thì có thể biết cái gì, quả thực là thần nhân. Phù đầu tuấn nói ra, Phong ca, vì chạm nước sự việc, trên giang hồ xích mít, thật nhiều người đều tìm đến ta nơi này, sao cho bọn hắn lợi nhắn. Lâm Phong Hiếu kỳ nói, ai tìm ngươi? Trường 392, đón người mới đến, đón người mới đến, 2 đón người mới đến. Hai, Phủ đầu Tuấn ngang ngay nói thật, tân ký tổng giáo đầu lão Lâm còn có. Hướng Biêm, Lâm Phong con mắt cũng trừng lớn, Hướng Biêm lão già kia còn có mặt mũi tới tìm ngươi. Phủ đầu Tuấn cười khổ không thôi. Hắn năng lực qua ngăn hưởng gừng, thuật ý là Hướng Biêm vì dàn xếp ổn thỏa, coi hắn như món quà giống nhau đổi cho Lâm Phong. Đối với nhân vật giang hồ mà nói, đây chính là vũ trụ lớn. Hướng Biêm giống như không nhớ rõ có như vậy một kiện sự việc một dạng, lại quay đầu thì liên hệ phụ đầu Tuấn. Ra mặt này nhiều lắm giày a phụ đầu Tuấn nói chuyện, mọi người sôi nổi mở ra máy hát. Lạc Thiên Hồng nói ra đổi vậy đi tìm ta. Muốn để cho ta giúp đỡ. Ngoài ra, phúc nghĩa chỗ nào cũng như cô bị người khác chơi đều rồi. Ta đi hắn đứng này. Vương Kiến Quân nói ra, đại đầu nói cho ta biết, trung quanh xã đoàn vì chạm nước nguyên nhân cũng điên rồi. Mỗi ngày dạng sáng, chính là vừa ra vợ kịch. Lâm Phong Hiếu kỳ nói, cái gì vợ kịch? Vương Kiến Quân nhún nhuyễn bay, đưa nước cố sen là dạng sáng xuất phát. Lúc này trên đường rất là yên tĩnh, thuận tiện một đám xã đoàn chặt chém. Bởi vì cái này sự việc, mỗi cái xã đoàn cũng xích mích. Lâm Phong Như có điều suy nghĩ, Hoàng Lão Tông không là người, dạng sáng sự việc liên quan đến hắn cái ra ấy. Có khả năng này đi đối phó đại phú Hào đi. Vương Kiến Quân ngạc nhiên, "Phong ca, ngươi mặc kệ sao?" Lâm Phong lắc đầu, "Ta là người làm ăn, ta một mực chúng ta những người này là được rồi. Cái khác xã đoàn sự việc, ta sao nhúng tay? Không tưởng nổi." Vương Kiến Quân ngay lập tức lĩnh hội, "Phải lại ta thì nói cho đại đầu, vấn đề này chúng ta mặc kệ. Chỉ cần không trở ngại chúng ta làm ăn, bọn hắn cho dù đánh ra nào chó cũng không liên quan chuyện của chúng ta." Lâm Phong vỗ tay nói, "Không sai, chính là như vậy. Các ngươi nghìn vạn lần còn nhớ, Hoàng Hưng muốn chuyển hình, xã đoàn sự việc tương lai sẽ cùng chúng ta dần dần từng bước đi đến." dùng như thế nào thủ đoạn hợp pháp giữ gìn chúng ta lợi ích là các ngươi cường điệu muốn học thứ gì đó mọi người gật đầu đồng ý lâm phong nói với bố đồng lâm nhiệm vụ của ngươi là cùng triều tiên cùng nhau đi làm một món làm ăn lớn thật tốt làm sơn núi thái bình sơn khu biệt thự ta cho ngươi lưu một tòa bố đồng lâm điểm gật đầu đồng ý quay lại ta thì cùng triều tiên ca thật tốt thỉnh giáo lâm phong cười nói triều tiên là dùng đầu võ luận võ công hắn không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà luận lòng người nắm chắc hắn có thể so sánh ngươi lợi hại hai vị vừa vặn bổ sung qua lại thành kiểu lạc thiên hùng ngạc nhiên nhìn chu triều tiên trước ca Ngươi lợi hại như vậy sao?" Chu Triều Tiên buồn bực nói, "Thiên Hồng, ta không rõ ý của ngươi là." Lạc Thiên Hồng giải thích nói, "Chúng ta người nơi này, ngoại trừ ngươi, dường như đều là côn. Chỉ có ngươi không phải. Ngươi có thể bị đại lão nhận được môn hạ, nhất định rất lợi hại." Chu Triều Tiên cười khổ nói, "Cùng với các ngươi, áp lực của ta thật lớn." Lâm Phong cười cười, "Đều là huynh đệ của mình, nói cái gì áp lực lớn cũng lớn. Được rồi, cách trời tối còn sớm. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, a bố thì giao cho Quế Vân." Chu Triều Tiên nói ra, "Đại lão không nếu như để cho A Bố ở ta nơi đó đi thôi. Ta nơi đó cũng là biệt thự, căn phòng đủ nhiều đủ, sẽ không quấy rầy đến hắn cùng cô bạn gái nhỏ thân mật. Vương Kiến Quân vừa muốn nói chuyện, liền nghe Chu Triều Tiên nói, lại nói, đại lão ngươi cho nhiệm vụ là muốn hai người chúng ta phối hợp, ta vừa bạn nhiều hơn cùng A Bố tâm sự. Bố Đồng Lâm nghe xong, gật đầu đồng ý đa tạ quân ca, bất quá, trước ca nói được có lý. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, không tương cầu nữa. Lâm Phong vỗ tay nói, Triều Tiên cùng A Bố lưu lại, những người khác tạm đi đi. Còn nhớ buổi tối hôm nay đều mang gia thuộc, buổi tối đến Triều Tiên trong nhà chúc mừng mọi người gật đầu đồng ý lâm phong để cho hai người ngồi xuống ném cho hai người một điếu xì gà bắt đầu theo đuổi dậy rồi công phu trà trước đó ta cho hướng trước tiên là nói về ta muốn các ngươi đi ổ cạ mộ tổ hoặc là nam đồng thành lập một mới tài phiệt bố đồng lâm lấy làm kinh hãi tại hai quốc gia này thành lập mới tài phiệt lâm phong bình tĩnh nói ta cũng không phải cái gì người hảo tâm tại hai quốc gia này thành lập tài phiệt là muốn đào rong của cải của bọn họ ăn mòn bọn hắn kinh tế ta đối với hai quốc gia này có thể không có hảo cảm gì chu triều tiên mỉm cười nói đúng dịp ta đối với bọn hắn không có hảo cảm bố đồng lâm nhếch miệng cười nói, ta cũng thế. lâm phong tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, triều tiên làm chủ, a bố làm phụ. nhớ kỹ, chúng ta là đi thành lập mới tài phiệt, không phải đi liều mạng dương danh. đương nhiên, nếu như muốn xuất thủ, muốn ra tay gắt, hai quốc gia này người sợ uy mà không có đức, một mực hạ nặng tay là được rồi. hai người cùng nhau gật đầu. bố đồng lâm hỏi, vậy chúng ta trước đi quốc gia nào? lâm phong chỉ bảo chu triều tiên nói ra, trước tiên cần phải hỏi hắn. không giống nhau, chu triều tiên trả lời, lâm phong lại nhìn về phía bố đồng lâm, làm sát thủ, nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hạm. Ngươi giết mã lao đại, liền phải đem sự việc làm tuyệt. Ngày mai ngươi đi một chuyến ổ cà mô tô. Bố đồng lâm khẽ giật mình, đi ổ cà mô tô. Lâm Phong một bên pha trà vừa nói, ngươi giết chết mã lao đại có một cái ổ cà mô tô lao bà. Lý Đảo thượng nhiều như vậy sát thủ, đều là nàng đưa tới. Hiện tại bọn hắn lật khắp Lý Đảo cũng muốn tìm tới mã lao đại đầu người. Đây là hai hoàng ẩm, chúng ta làm việc muốn làm tuyệt, tuyệt đối không nên cho rằng trừ ra trời biết đất biết người biết bên ngoài, những người khác không biết. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi nếu làm được như thế bí ẩn, vì sao ta có thể biết? là cái này bố đồng lâm buồn một chỗ, đáng tiếc lâm phong sẽ không hướng hắn giải thích. người đi ổ cạm mổ tổ sau đó, liền đem mã phu nhân xử lý, sau đó ở bên kia du lịch một phen trở lại. không cần sợ, có người sẽ cho ngươi quét dọn giấu vết. bố đồng lâm khẽ giật mình, công nhân quét đường. lâm phong lắc đầu, cũng không phải công nhân quét đường, là một người bằng hữu của ta. đoạn thời gian trước thiếu ta thật là lớn một thân tình, vừa bạn dùng ở chỗ này. bố đồng lâm trong lòng còn có cảm động, phong ca, đem người tình dùng ở cái địa phương này có phải hay không lãng phí. lâm phong cười, các ngươi cũng là huynh đệ của ta. Chúng ta cùng đốt một nén nhang, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. An nguy của các ngươi so cái gì cũng quan trọng." Bố Đồng Lâm im lặng. Chu Triều Tiên suy nghĩ một chút nói, "Nếu là như vậy, ta tuyển Nam Đồng đi. À bố thời gian ngắn không tốt lại đi ổ cả một tổ, chúng ta trước theo Nam Đồng bắt đầu." Bố Đồng Lâm vội vàng nói, "Trước a, vật lý tiêu diệt nhân thể, ta lại chuyên nghiệp. Chu Triều Tiên bắt đầu, ta còn có cái khác suy tính, so với ổ cả một tổ, Nam Đồng bản tính thì nhỏ hơn nhiều, dân số quy mô cùng di loan không sai biệt lắm. Ta quen thuộc hoàn cảnh như vậy." Lâm Phong cười cười, "Như thế cũng được. Bất quá các ngươi phải chờ ta một quãng thời gian. Muốn thành lập một khổng lồ tài phiệt, liền cần dùng đến đại lượng tiền giấy. Ta vừa vặn có một cái hạng mục, nhanh đến kết thúc công việc lúc. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi là có thể xuất phát. Hai người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong ném cho bố Đồng Lâm một chùm chìa khóa. Ta trong ga ra xe, ngươi tùy tiện mở. Cùng nữ cảnh sát hẹn họ, không có xe không thể được. Đi nơi nào cũng tiện. Đúng rồi, ngươi ngày mai muốn đi ổ cả một tổ, buổi tối hôm nay là có thể thử mời nàng cùng đi. Bố Đồng Lâm ngạc nhiên, như vậy sử dụng nàng không tốt ta. Lâm Phong im lặng nói, cái gì gọi là sử dụng nàng? Tiểu tử Nox, đây là cho ngươi một truy cơ hội của nàng. Ngươi ta nếu đáp ứng đi chung với ngươi du lịch giải sầu, đó chính là đối với ngươi có hảo cảm. Bố Đồng Lâm lập tức có chút rung động nhưng mà vẫn là không nhịn được nói ra, hiểu hòa là đồn cảnh sát nữ cảnh sát, không tiện ra ngoài du lịch à. Lâm Phong cười ha ha, có người kể ngươi nghe, ta tùy tùng quán những người lãnh đạo quan hệ vô cùng mật thiết. Bố Đồng Lâm liên tục gật đầu, đúng. Lâm Phong cười nói, chỉ cần ngươi cô bạn gái nhỏ đồng ý, kia không cần gấp, ngày nghỉ ta tới sắp đặt là được rồi. Bố Đồng Lâm trong lúc nhất thời không nói gì, Chu Triều Tiên học hắn một chút, còn không vội vàng cảm ơn đại lão. Bố Đồng Lâm hoảng hốt bộ nói, "Đa tạ đại lão." Lâm Phong lại nói, "Ngươi trên người chúng không có tiền mặt ngược lại không thể lắm, quay đầu tìm tiểu phú, để bọn hắn cho các ngươi phê một ít tiền mặt dùng, liền nói ta nói được." Hai người vậy không giàm mọn, cùng nhau nói lời cảm tạ. Lâm Phong phất phất tay, "Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi tư nhân thời gian." Đợi đến sau khi hai người đi, Lâm Phong móc ra điện thoại di động, "Đại lão, buổi tối hôm nay đừng sắp đặt hành trình, ta tân thu hai 20 đổ, mang lên Á Đẩu, đến nhận người một chút." Chương 393, xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, 1 chương 393 Xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, một, Lenkenling. Elizabeth thần sắc kinh dị nhìn điện báo, đội vàng đi vào tá trị văn phòng, trưởng quan Lâm Sinh điện thoại. Tá trị trong lòng căng thẳng, Lâm Sinh gọi điện thoại cho ta. Làm Hạ không dám sơ suất, đội vàng tiếp nhận. Lâm Sinh, ta là tá trị. Tá trị thần thái vô cùng kiêm tốn. Dù là Lâm Phong không tại trước mặt của hắn, hắn vẫn như cũ tối đầu tối người. Elizabeth không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng đã quên đi đêm hôm đó tại Lâm phủ Thái Bình Sơn sự việc, nhưng mà ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vị này Lâm Sinh tuyệt đối là một vị đại nhân vật. tá trị, ta cần một vị tốt lễ nghi vấn luyện sư, nghĩ muốn dạy dỗ bằng hữu của ta phu nhân một ít lễ nghi quý tộc. ngươi có cái gì tốt để cử? tá trị khẽ giật mình, đại nhân, ngài năng lực để ý những lễ nghi này, áng đổ xạ sần lễ tiết, lại làm phiền lại phiền phức. lâm phong nhún nhúi bay, ta là trướng mắt, bất quá có người có thể để ý là được rồi. xin giúp ta tìm một tốt lễ nghi giáo sư. đúng, không muốn loại đó lừa người. bằng hữu của ta tính tình không tốt lắm. tá trị vội vàng nói, lâm sinh, ngài yên tâm đi, vấn đề này giao cho ta. Lâm Phong khẽ gật đầu, được, vậy cứ như thế. Tá trị vội vàng nói, đại nhân, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Lâm Phong quan bị đạo, sự tình gì? Tá trị do dự hồi lâu, cắn răng một cái còn là nói ra, đại phú hào sự việc. Lâm Phong cười nói, trước đây ta là muốn cho vị Tiêu lễ nghi lão sư trả tiền, đã ngươi hỏi chuyện này, phí dụng kia ngươi đến cho, cái tin tức này ta tặng miễn phí cho ngươi. Tá trị mừng như điên, cảm giác tạ đại nhân. Lâm Phong nhún nhuyễn bay, không thể không nói, các ngươi còn thật sự là ngoan động. Tiểu phú hảo tại vụ đâu cũng tồn sáu tỷ đã bị cùn Lệ nhảm đại công rơi thành bệnh lên miệng mà không biết. Trên người hắn chỉ còn lại 1 tỷ đô la hồng không, đợi đến tiền đã xài hết rồi, chính là sự việc kết luận lúc. Cá trị thất thanh nói: "Bao nhiêu?" "7 tỷ." Lâm Phong kinh ngạc nói: "Ngươi không biết?" "Giá trị 10 phần mờ mịt, không biết a. Tướng quân cùn Lệ nhảm chỉ là nói cho ta biết, tiểu phú hào mang theo thật nhiều tiền tại vụ Đô hoạt động, tựa như là 50 ức." Lâm Phong cười nói: "Đó là cách thức lôi thời. Lúc trước, tiểu phú hào đúng là mang theo 50 ức, nhưng là người kia ném sai lầm rồi chỗ, hắn không đi tỉ Vũ Đô đại công nhóm ngược lại đem mục tiêu đặt ở liên tiếp ra kính bá tước trên người. Chờ đến tỉnh ngộ lại lúc, đã hao tốn 2 tỷ. Sau tới vẫn là thẩm đại ban chi viện hắn một cái, lại cho hắn chủ 2 tỷ. Cái kia nói hay không, tiểu phú hào thật có phú nhị đại khí độ, xài tiền như nước a. Lúc này mới bao lâu, thì tiêu hết 6 tỷ. Nhìn xem tiến độ này, này 1 tỷ vậy không chống được mấy ngày. Chờ hắn đã xài hết rồi, cũng là sự việc lúc kết thúc. Tá trị mồ hôi cũng xuống. 7 tỷ đô la Hồng công an lệnh vậy có thể đem người nện chết rồi. Có thể nghe Lâm Phong ý nghĩa, vụ đô đại quý tộc rõ ràng là ăn xong lau sạch không nhận lợ. Quả nhiên hung ác nhất hay là quý tộc lao ra, cùng bọn hắn so sánh, chính mình đe dọa chút tiền ấy tính là gì? Tá trị rất không cam tâm, thế nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Địa vị không giống nhau, nói chuyện cường độ vậy không giống nhau. Tiểu phú hào thà rằng đi vụ đô công lược quý tộc, cũng sẽ không công lược hắn. Nghĩ cũng phải, chỉ cần đem vụ đô công lược thành công, người ta một điều mệnh lệnh, ngươi có phải hay không phải ngoan ngoãn nghe theo? Chẳng trách tướng quân cung đình nhảm hiện tại so với ai khác trôi qua cũng tới nhuận. Nguyên lai gia tộc bọn họ thôn tính nhiều tiền như vậy, ta chỉ cảm thấy nóng ruột đau. Đố kỵ, hâm mộ, ghen tị. "Thật ra, sao chính mình thực sự không phải cái đó đại quý tộc đâu." Tá Trị đột nhiên một cái giật mình, khôi phục bình tĩnh, "Vậy theo ngài suy tính, đại phú hào sự việc nói thế nào?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Đại phú hào là giá không được. Tiểu phú hào cũng tốt, thẩm đại ban cũng được, nhất định sẽ bị trở thành coi tiền như rác. Bọn hắn bung tiền thái thoải mái sắp rồi. Vũ đô đại quý tộc tuyệt đối không dám đem bọn hắn bu ra. Tiểu phú hào bạn tính, nhất định là lấy giọ chúc mà múc nước công giá tràng. Không bèn ngoạn là tiểu phú hào, thẩm đại ban vậy không tốt đẹp được đi đâu." Tá Trị vội vàng tỉnh giáo, "Vì sao nói như vậy?" Lâm Phong mỉm cười nói, vì ta theo dõi bọn hắn à? Hà, tá trị bất khả tư nghị nói, ý của ngài là? Lâm Phong lạnh nhạt nói, các ngươi theo dõi đại phú Hào tiền giấy, ta theo dõi tập đoàn đại phú Hào. Đây chính là cực kỳ chất lượng tốt tài sản. Nếu không để ta thừa dịp lấy bọn hắn gặp rủi ro lúc ra tay, chẳng phải là quá ngu sao? Tá trị cười khổ nói, ngài thật đúng là tâm đại, thật không sợ ta đem tin tức này nói cho tướng quân Cùn Lì Nhảm. Lâm Phong núm nuối bay, Cùn Lì Nhảm cho dù hiểu rõ động tác của ta, hắn cũng sẽ không ra tay cản trở. Vừa đến, tiểu phú Hào mang đến vụ đô tiền giấy không phải cho hắn thứ hai, cùn lỵ nhảm cũng không đủ tư bản, Tá trị khó hiểu nói gia tộc cùn lỵ nhảm thế nhưng ăn đại đầu, tướng quân cùn lỵ nhảm làm sao lại như vậy không có tiền giấy? lâm phong buồn cười nói, ngươi thật cho là tiểu phú hào mang đến vụ đô tiền giấy đều là gia tộc cùn lỵ nhảm sao? cùn lỵ nhảm ăn sướng rồi, nhất định sẽ chia lại ra ngoài một bộ phận ngăn chặn gia tộc khác miệng. Lui một vạn bức giảng, cho dù gia tộc cùn lỵ nhảm ăn ăn một mình, đây chính là gia tộc, tướng quân cùn lỵ nhảm mặc dù là gia tộc kia nhân vật trọng yếu, tương lai càng có có thể trở thành hắn trong quân đại biểu. hắn tựa như là chi thứ a, muốn lên vị còn không biết muốn đợi bao lâu. Cũng lý nhắm lại là quân nhân, hắn làm sao lại sinh ra chiếm đoạt tập đoàn đại phú hào chủ ý đâu? tá trị im lặng im lặng, thở dài nói có đạo lý. lâm phong cười nói còn có cái gì muốn hỏi sao? tá trị bị đả kích được quá sức, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng, cảm giác tạ đại nhân, ta không có gì hỏi. lâm phong cười nói cái kia gia đình lao sư sự việc, tá trị vội vàng nói đại nhân yên tâm, ta ngay lập tức sẽ vì ngươi làm tốt. lâm phong thỏa mãn gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. cúp điện thoại, tá trị chán nản ngã ngồi. elizabeth rất là khẩn trương nhìn hắn, trưởng quan, ngài không có chuyện gì chớ? Tá trị lắc đầu, không có. Ta rất khỏe. Elizabeth không nói lời nào, đi vào tá trị phía sau, cho hắn nhẹ nhàng méo méo bà bay. Tá trị thở dài nói, may mắn có ngươi làm bạn với ta. Elizabeth ôn nhu nói, có thể làm trưởng quan thuộc hạ là vinh hạnh của ta. Tá trị cười khổ một tiếng, y đi toa, ngươi nói chúng ta bận lộn, kết quả chỉ kiếm lời từng chút một tiền trình. Đại đầu tất cả đều bị vụ đô mọi người cho kiếm đi. Elizabeth rất là nghiêm túc nói ra, trưởng quan, ta nghĩ không ít. Đi theo tá trị trong khoảng thời gian này, giá trị bản thân của nàng đã có hơn mấy trăm vạn này là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. tá trị thở dài nói, ngươi cảm thấy rất nhiều không. thế nhưng ngươi phải biết, tiểu phú hào nhìn 7 tỷ đô la hồng công đi vụ đô làm quan hệ xã hội. đám người lớn kia đã sinh sinh địa nuốt lấy trong đó 6 tỷ. hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình tiền giấy cỡ nào? Elizabeth nét mặt cứng đờ, tiếp xuống nhưng lại tự nhiên tiếp tục động tác của mình. Ừm, thật nhiều. tá trị ngạc nhiên, vì sao ngươi hội cảm thấy như vậy? Elizabeth giải thích nói, lại nhân, đúng là ta một nho nhỏ công, ta còn không phải thế sao vụ đô mọi người? giả sử ta có bối cảnh như vậy về lực ta tự nhiên vậy có thể ăn mất cái đó lại đầu. ta không có. như vậy, này mấy trăm vạn vậy đủ nhiều. ngươi nghĩ, nếu không có chuyện này, ta muốn tích lũy đủ mấy trăm vạn, muốn tới ngày tháng năm nào? tá trị rất là im lặng. eliza bet còn thật rất dễ thỏa mãn. nhưng vấn đề là hắn không vừa lòng á theo cái này cũng năng lực nhìn ra, áng lộ sạ sần đối với tầng dưới chót tẩy náo nghiêm trọng đến mức nào. này rõ ràng là chuyện không công bình. hết lần này tới lần khác có thể khiến cho yitoa cho rằng đương nhiên. tá trị lâm vào thật sâu trầm mặc. hắn thật sự không căng tâm. nhưng bây giờ thì có ích lợi gì đâu. Tá Trị miễn cưỡng lên tinh thần, "Ý đi toa, còn phải làm phiền ngươi cho tìm một đối ngang vùng quý tộc lễ tiết quen thuộc giáo sư." Elizabeth thuận miệng nói, "Còn không bằng mời một vị chuyên nghiệp quản gia. Quản gia biết rõ các loại lễ nghi, do bọn hắn làm giáo sư, không còn gì tốt hơn." Tá Trị lập tức nói, "Chương 393, xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, 2, chương 393, xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, 2, tốt nhất năng lực thuê một vị nữ lý quản gia." Ý đi toa hiếu kỳ nói, "Nam tính không được sao?" Tá Trị cười lạnh nói, "Ta hiện tại đã đối hạng lỗ xã sần nam nhân không ưng kỳ bằng gì." đại nhân bằng hữu là một vị nữ sĩ cũng đừng bạo phạm vị nữ sĩ này đến cuối cùng liên lụy chúng ta. Elizabeth bé chợt cảm thấy có lý, như thế nhìn tới, ta phải hảo hảo địa cho nàng nói một chút quy củ. Ta chỉ lúc này mới cảm thấy dễ chịu, có ngươi ở bên cạnh ta thật là tốt. Lâm Phong nói chuyện điện thoại xong, trực tiếp đi tới bệnh viện xa đoàn. Trần Đào Đào cuối cùng có thể xuống giường. Hắn trong phòng đi tới đi lui, đi không ngừng. Ngươi đây là đang trên giường kìm nén đến lâu. Trần Đào Đào cười nói, đúng vậy à, Phong ca ngươi không biết, Đại Sơn cũng tốt, Triển Bắc cũng được, đều là trầm muộn tính tình cùng bọn hắn giảng mấy chuyện thiếu lâm, bọn hắn cũng trải nghiệm không đến cái điều kia. đại sơn cùng phương triển bắc liếc nhau, cùng nhau cắt một tiếng. tại một văn phòng sớm chiều ở chung, mấy người mặc dù có cấp phân chia, đã trôi thành bằng hữu. hiện nay tình thế tốt đẹp, tình cảm tự nhiên cao hơn một tầng. lâm phong buồn bực nói, ngươi thật muốn đi ra ngoài, đại khái có thể ban ngày đi đi dạo một vòng. buổi tối coi như xong. con mối nhiều không nói, còn phải cùng cây tối hoa cỏ đoạn dưỡng khí. chân đào đào lắc đầu, vậy cũng không được, hạng mục tổ không kết thúc, chúng ta cũng không thể rời đi nơi này. lâm phong đồng tình nhìn đại sơn cùng phương triển bắc hai người sau đội bàn nói kế hoạch lúc bắt đầu tất cả đều do người dạng này lâm phong hiếu kỳ nói người nhà của các ngươi biết không đại sơn năng ngay nói thật làm chúng ta nghề này vẫn gặp được đoạn tuyệt thông tin sự việc đây là vì giữ bí mật yêu cầu đồng thời cũng là để cho chúng ta nhà giao dịch đền giữ chuyên chú ta đã cho người trong nhà nói tốt phương triển bát gãi gãi đầu ta cũng đã nói lại nói đỉnh đỉnh thường xuyên đến ngược lại sẽ không cần cố ý địa báo tin lâm phong cười nói nghe a minh nói tiểu bội thành tích học tập rất giỏi lần này liên hảo có hy vọng thi vào một trường tốt phương triển bát đại hỉ nếu là như vậy Tiểu Muội tiền đi học ta cho nàng ra. Lâm Phong gật đầu, ở đâu cần dùng đến ngươi. Đinh Đinh đã sớm nói với Tiểu Muội tốt, một sáng nàng thi đậu, thì tiễn nàng học pháp luật, tương lai trực tiếp nhập chức văn phòng luật sư Giang thị, có đại luật sư mang theo nàng. Phương Triển Bắc trợn mắt há hốc mồm, a, các ngươi đã bao hết. Ta hình như cảm giác rất vô dụng a. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, cảm nhận được thiếu sót của mình, vậy liền hảo hảo địa nỗ lực. Ai nói ngươi không có ích lợi gì? Dưới mắt chính là cơ hội báo thù. Còn có, Tiểu Muội không được dựa vào ngươi người đại ca này đến nuôi sao? Phương Triển Bắc lập tức giếy lên đầu trí đa tạ ngươi lâm sinh, phương triển bác từ nhỏ không có có nhận đến giáo dục, tuy nói thiên tư thông minh, có thể hồi nhỏ trải nghiệm đường hắn lưu lại một tối quan xấu, gặp khó khăn dễ trốn tránh, không tốt, tốt một điểm là, gia hỏa này mẹ khuyên, lâm phong hiểu rõ tính cách của hắn, nói chuyện một chuẩn, chân đào đào giật mình, hỏi, lâm sinh, kế hoạch muốn tới kết thúc công việc lỗ, lâm phong cười cười, lúc trước, ta còn cảm thấy tư bản không đủ, dù là có các phương diện ủng hộ, cũng cảm thấy ít một chút tính toán trước, nhưng mà hiện tại, có niềm tin tuyệt đối, ta cần kế hoạch của ngươi thượng lại thêm một cái tên. Trần Đào Đào lấy làm kinh hãi, Phong Ca, chỉ là tập đoàn Đại Phú Hào đã đủ chúng ta ăn. Nếu tạm thời lại thêm một tập đoàn, quá sức năng lực ăn hết ta. Hai chim tại lâm không bằng một chim nơi tay. Lúc này không dễ phức tạp a. Lâm Phong cười nói, ngươi nghe ta chính là. Trần Đào Đào hít một hơi thật sâu, lập tức thay đổi ý nghĩ, Phong Ca, không biết ngươi phải thêm từ ai. Lâm Phong thản nhiên nói, H -E T. Trần Đào Đào giật mình kinh ngạc, cái này, đây chính là không thể so với tập đoàn Đại Phú Hào nhỏ yếu thế lực bá chủ a. Lâm Phong cười nói, ta tất nhiên dám tăng thêm hắn, át có niềm tin ăn nó bất quá nói ăn cũng là khoa trương ta muốn ngươi âm thầm thu nạp HSBC cổ phiếu chờ tin tức của ta Trần Đào Đào cao mày nói Lâm Sinh ta không hiểu Lâm Phong cười nói ngươi tại bên trong bệnh viện Phương Giang chuyện đã xảy ra các ngươi không biết tiểu phú hào mang theo 7 tỷ đô la Hồng Kông đi vụ đồ quan hệ xã hội những tiền này tất cả đều là theo HSBC lãnh Trần Đào Đào mờ mịt khó hiểu này cũng không thể là đối với HSBC hạ thủ lý do a Lâm Phong cười nói ta có tin tức tập đoàn đại phú hào vốn lưu động chỉ có hai tỷ kia năm mươi là HSBC cứng rắn gạt ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng HSBC tiền giấy lưu thông. Bây giờ có thể duy trì bình ổn đã là cực hạn. Trần Đào Đào trong lòng hơi động, trong mắt tỏa ánh sáng, ý của ngài là? Lâm Phong mỉm cười nói, dù sao ngươi thì chờ điện thoại của ta liền tốt. Trần Đào Đào cười ha ha, ngươi nói như vậy ta a tâm. Lâm Phong cười nói, lại kiên trì kiên trì, không cần một tháng, các ngươi muốn làm gì là có thể làm gì. Ba người cùng nhau gật đầu. Đợi đến Lâm Phong sau khi đi, Đại Sư hỏi, Đào Đào, lao bản nói thật giống như là siêu cấp hạng mục lớn à? Trần Đào Đào chỉnh trọng gật đầu, đương nhiên, hạng mục này nếu làm tốt. Tam đại ngân hàng đầu tư đều sẽ cho ngươi phát ra cảnh ô lưu. Đại sơn không đồng ý, đi ngân hàng đầu tư công tác có ý gì? Hay là cùng ngươi công tác có vui thú? Trần Đào Đào cười lấy vô vô bờ vai của hắn. Đại sơn thế nhưng trước kia liền theo thân tín của hắn, làm tất cả mọi người phản bội hắn lúc, chỉ có đi theo hắn lâu nhất Đại sơn lưu ở lại. Đại sơn vô cùng có năng lực, chẳng qua tại phố đồng liêu nhìn hết phồn hoa, bây giờ tại Trần Đào Đào bên cạnh hưởng thụ thị trường chứng khoán đánh cờ niềm vui thú mà thôi. Phương triển bắt chính là một con linh mới, đương nhiên hắn là một con nhanh chóng trưởng thành linh mới. Gái gái đầu nói. Tại sao ta cảm giác chúng ta trước muốn đối HSBC Động độc giao, sau đó đối với tập đoàn Đại Phú hào độc thủ. Chân Đào Đào cùng Đại Sơn lướt nhau, đồng thời gật đầu. Phương Triển Bắc trực giác luôn luôn năng lực kinh diễm hai người. Loại người này đừng nhìn kinh nghiệm không nhiều, nhưng thuộc về ông trời già cho ăn cơm ăn loại hình, quả thực là nhân vật thiên tài. Chẳng trách Diệp Thiên hội thu Phương Triển Bắc làm đồ đệ. Đại Sơn ngạc nhiên nói, ta vốn là đã làm xong gian khổ phấn đấu tâm lý kiến thiết, nhưng ở hai vị đại lão bên cạnh, ta cảm giác không có áp lực. Phương Triển Bắc giật mình, "Sơ ca, ngươi cùng Đào Đào mới là thật đại lão, ta không phải" Đại Sơn thân thiết ôn cổ hắn, Triển Bác là và ngươi không giấu được. Tại Thiên Tài chân chính trước mặt, kinh nghiệm tính là cái gì chứ? Tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi là có tư cách coi như không thấy kinh nghiệm người. Phương Triển Bác bị Đại Sơn khích lệ được ngại quá, lập tức bỏ mặt. Cú may da của hắn trước đây đen nhánh, cho dù bỏ mặt, người khác vậy nhìn không thấy. Trần Đào Đào cười nói, hành bách lý giả bán tụ thập, chúng ta lập tức vừa muốn thành công, cũng không thể một bước cuối cùng té ngã. Vụ án này tầm quan trọng, các ngươi đều biết. Đây chính là chúng ta bay lên cơ sở. Nếu là bởi vì chúng ta người nguyên nhân xử lý không tốt vụ án này, tin từ ta, tương lai các ngươi quãng đời còn lại, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ vì thế hối hận. Đại sơn cùng phương triển bát cùng nhau giật mình, hai người nhất thời đoán chính thái độ. Trần Đào Đào lại lộ ra nụ cười, bất quá, một sáng cái này thảm đi qua, như vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi đem lại biến thành chữ viết, khác ở các tài chính viện giáo sách giáo khoa bên trên, những kia giáo sư, học sinh đều sẽ quay trung quanh chúng ta án lệ tiến hành phân tích, nó đem lại biến thành kinh điển, một chảy dòng truyền xuống. Đại sơn lộ ra nụ cười của quái, vì sao ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào? Phương Triển Bắc liên tục, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ta không có đi học đại học, thậm chí ta đều không có hảo hảo mà được đi học. Nếu các sinh viên đại học có thể học tập của ta kinh điển án lệ, ta nhất định mỗi ngày thổi nổi hắn. Trần Đào Đào vươn tay ra, Đại Sơn ngay lập tức hiểu ý nắm tay ép trên tay hắn. Phương Triển Bắc không cam chịu tổn hổng, vậy nắm tay thả đi lên. Ba người liếc nhau, cùng nhau nói, cố lên. Nam tử ở ngoài cửa nghe được âm thanh, rất là hiểu kỳ. Hắn thật nghĩ muốn vào xem một chút, nhưng vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Không khác Lâm Phong đối với Trần Đào Đào ba người bảo hộ là đại thống lĩnh cấp. Cho dù là nam tử nghĩ muốn đi vào, đều phải hướng lôi đình an linh báo cáo chuẩn bị. Nam tử thở dài, đẩy cửa tiến vào, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Phong ca, kiểm tra ra được. Lâm Phong lần này tới bệnh viện, thăm hỏi Trần Đào Đào là một mặt, một mặt khác là làm kiểm tra. Thế nào? Nam tử vội vàng nói, Phong ca, ngươi hạt giống khỏe mạnh mà bát, không hề có một chút vấn đề. Lâm Phong tao mày nói, vậy tại sao cũng không mang thai được? Nam tử cười khổ nói, có thể, là ngươi hạt giống quá nhiều rồi. Chương 394, Lâm Phong, ta lại có một cái hạng mục lớn, một. 394. Lâm Vòng, ta lại có một cái hạng mục lớn, một cái gì? A Phong lại thu hai cái đệ lão. Buổi tối hôm nay có tiếp Phong yến, vậy ta phải đi A. Ừm, mang theo ngươi A Tẩu cùng đi. Lượng Khôn cúp điện thoại, quay đầu thì hô, lão bà, buổi tối hôm nay không muốn nấu cơm. A Phong Tân thu hai cái đệ lão, chúng ta muốn đi tham gia liên hội. Thủy Linh ôn néo vốn néo địa đi ra, mỉm cười nói, A Khôn, thanh âm của ngươi cách hai con đường đều có thể nghe được vui sướng. Lượng Khôn cười ha ha, đương nhiên, A Phong là của ta môn sinh, hắn thu tế lao đã nói lên ta mạch này phát triển lớn mạnh nha. Thủy Linh hì hì cười một tiếng, ngươi xác định là bởi vì cái này? Lượng Khôn lập tức chột dạ, nhưng vẫn là lưỡn được nói, sao có thể bởi vì cái gì? Thủy Linh ồ một tiếng, ta còn tưởng rằng là ngươi không muốn ăn Tráng Dương Tiệp đấy. Lượng Khôn lập tức nói, lá bà, nhìn xem ngươi nói, ta cũng muốn bảo bảo a, tâm ý của ngươi ta hiểu rồi. Ta a khôn là trốn tránh ngươi sao? Cái đó Tráng Dương Tiệp ta đặc biệt thích ăn. Thủy Linh che miệng kinh thì nói, thật sự sao? Lượng Khôn loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà lời nói đổi nói tới chỗ này, muốn đổi ý đã chết rồi, đương nhiên là thật. Thủy Linh ôm cánh tay của hắn. Ác khôn ngươi thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chán ăn đây, chuẩn bị cấp cho ngươi giảm bất tử đơn. Xem ra, không cần năm thì mời họa địa sắp đặt cái khác đồ ăn. Ngươi thích ăn lời nói, ta mỗi ngày an bài cho ngươi. Lượng khôn khóc không ra nước mắt, đội vàng nói, lão bà, lão bà, kỳ thực có thể mỗi cái tuần lễ sắp đặt như vậy một hai ngày không cần ăn cái này. Ta không phải ta yêu thích ta, ta là rất ưa thích. Có thể bổ được quá lợi hại, ta này thể trọng cũng một trăm sáu. Này cũng không tốt. Thủy linh ghé vào lỗ thay hắn cười nói, điều buổi bổ mới tốt, buổi tối ngươi mới có thể tốt hơn địa suất lực. Ta nghe người ta nói à, nam nhân làm chuyện kia sau đó, tương đương với chạy 25000 mét. Ngươi nhiều mấy lần, thì tương đương với nhiều chạy vài vòng. Nhất cử lưỡng tiện a. Lượng Côn lỡ ra. Hắn muốn lại giải giũa một chút, có thể vừa nhìn thấy Thủy Linh cười tủm tỉm dáng vẻ, cô kia khí thì tiết, thầm nghĩ, quên đi thôi, ai bảo ta cưới này bạn đường đâu. Bất quá, buổi tối hôm nay nhất định phải cải thiện cơ nước. Lão bà, buổi tối hôm nay chúng ta là cấp cho Á Phong căng cứng mặt mũi. Ngươi vội vàng hào hào đi trang điểm một chút. Lời này Thủy Linh nguyện ý nghe, vội vàng trở về phòng trang điểm. Lựa Côn khẽ khẽ trở dài thời gian này không có phát qua. trang đầy phiền muộn đi đến bên ngoài viện một bên, lý kiệt bất động thanh sắc lấy ra thứ gì. a, sao nơi này có một hộp xì gà. lượng côn con mắt cũng sáng lên. a kiệt, đó là ta vứt xì gà, vội vàng cho ta. lý kiệt đem xì gà đưa cho lượng côn, nhỏ giọng nói, a tẩu trang điểm muốn hai giờ, đầy đủ ngươi hấp một chi, còn nhớ đánh răng. lượng côn quẹt miệng giật một cái rút. chính mình lưu lạc đến nước này sao? đều phải dựa vào tiểu đệ tiểu đệ mới có thể hút thuốc. tốt xấu chính mình cũng là hồng hưng long đầu a thế nhưng này có biện pháp nào? thủy linh hay là đồng tình trước long đầu đâu? Lượng Côn hận hờ nghĩ, tốt xấu chính mình là thừa bị. Quả nhiên như là lý kiệt tình văn, thủy linh một trang điểm liền xài 2 giờ. Lượng Côn thật chịu phục, không cùng nữ nhân kết hôn, thật không biết bọn hắn có thể như thế lãng phí thời gian. Người còn không thể nói nàng, rồi sẽ như là nữ nhân vì vui mà trang điểm lão nương hóa được xinh đẹp như vậy, còn không phải cho ngươi trướng mặt mũi và và chặn lại miệng. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Ai bảo đây là lão bà của mình đâu? Càng quan trọng chính là, người ta một lòng vì lý gia lưu lại lu hỏa, rất được lão nương khen ngợi. Lựa Côn tại bên ngoài là Hồng Hưng Park quán, nói một không hai người nói chuyện đáng tiếc trong nhà địa vị quả thực như là địa vị quá làm cho người ta phiền muộn. Lượng côn kìm nén đến hoảng, kỳ lòng không đặng cho Lâm Phong gọi điện thoại. Á Phong làm cái gì đây? Lâm Phong thở dài, tâm tình không tốt. Lượng côn khẽ giật mình, sự tình gì? Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta các phương diện khỏe mạnh cực kỳ, duy có một dạng có chút dị thường. Lượng côn cau mày nói, dị thường? người không nên làm ta sợ. Lâm Phong im lặng nói, không có gì lớn, có thể ta muốn hải tử kế mạch được chỉ hoãn. trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lượng côn ngạc nhiên nói, có chuyện gì vậy? Lâm Phong liền đem nam tử lý do thoái thác nói một lần, con của ta tử vô cùng sinh động, vô cùng khỏe mạnh, duy nhất có một chút dị thường là hạt giống quá nhiều rồi. Chúng nó còn vô cùng khỏe mạnh, vô cùng sinh động, cạnh tranh với nhau kết quả, đưa đến không dễ dàng thụ thai. Chờ đến sức sống hạ xuống một chút, liền tốt. Đây là ta nói vậy bạn, hạt giống quá nhiều tình huống dưới, chỉ cần không phải hình dạng dị thường hoặc là sức sống không đủ, sẽ không ảnh hưởng thụ thai. Lượng côn có chút ngạc nhiên, còn có thể như vậy? Lâm Phong nhún nhúi vai, đúng vậy a. Chẳng qua nam tử nói, đây không phải không chữa không để chỉ nói là con của ta tự muốn nảy mầm khó khăn mà thôi cố gắng ngày nào trạng thái không tốt cũng làm người ta thụ thay lượng khôn đặc biệt im lặng hắn đột nhiên cảm giác được chính mình té lao tại vật xây người khác đều muốn chính mình hạt giống hoa bát hắn ngược lại tốt lại trái lại vậy ngươi không thể bổ Lâm Phong kinh ngạc nói Phong ca ta năm nay mới 20. chính là Phong nhã hào hoa lúc ta ở độ tuổi này nếu bổ kia đến ngươi tuổi tác này lúc sẽ trở thành tình trạng gì lượng khôn không phản bắt được Lâm Phong nói ra ngươi gọi điện thoại tới buổi vạn buổi tối hôm nay ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi nhất định phải đến a Lượng Côn cao mày nói, sự tình gì không thể trong điện thoại trò chuyện. Lâm Phong trắng ra nói, trong điện thoại trò chuyện không an toàn. Lượng Côn lập tức hiểu rõ, được, trong chốc lát đi qua. Người a tẩu tại trang điểm đấy. Lâm Phong cười nói, không có tội hay không? Dù sao buổi tối thấy liền tốt. Lượng Côn hỏi, sự việc có trọng yếu không? Có muốn hay không ta kêu người khác? Lâm Phong lắc đầu, không cần, kêu lên sơn kê cùng Trần Diệu là được rồi. Những người khác coi như xong. Ta hai cái này tế lao không trộn lẫn hư giang. Lượng Côn khó hiểu nói, không trộn lẫn hư giang. Lâm Phong cười nói, bọn hắn có thể gánh vác đặc thù nhiệm vụ. Lượng Côn thở dài, ngươi ngày này tiên, chỉ toàn làm chút ít để cho ta kinh hồn táng đảm đồ vật. Lâm Phong cười ha ha, đại lão, rõ ràng là trước ngươi việc làm để cho ta kinh hồn táng đảm mới đúng. Lại nói, ta bộ dáng này còn không phải ngươi dạy dỗ ra tới. Lượng Côn cản lời, hắn có lòng nói những kia quỷ mã đồ vật không phải mình năng lực nghĩ ra được. Nhưng mà sự thật là, Lâm Phong thật đúng là hắn từ nhỏ đã đưa đến hắn, cái này không thể chê bảo. Lượng Côn có thể làm sao đâu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mai mới chờ đến lúc đến thủy linh hóa trang, trời cũng đen. Thủy Linh ra đây thì có hơi níu mẩy. Lượng Côn đội bằng nói, ta tại trong hoa viên nhặt được hộp xì gà, nhịn không được thì rút một cái. Thủy Linh lúc này mới thỏa mãn. Buổi tối hôm nay nhiều lắm là lại rút một chi, nhiều không cho phép. Lượng Côn đặc biệt kinh hỉ, a, lại còn năng lực lại rút một cái. Thủy Linh cười nói, ngươi là đại lao sao? Dù sao cũng phải tại bên ngoài có lớn lao phái đoàn nhà. Lượng Côn có thể cảm động làm hư, lao bà, ngươi nói với ta có thể thật tốt quá. Cùng ở bên cạnh hắn Lý Kiệt nhịn không được khẽ nhăn một cái. A Tẩu Hảo thủ đoạn a đỉnh ra bị giáo huấn thành hình dáng ra sao? Trên giang hồ nhắc tới Lượng Côn ai không dối ra ngón tay cái nói tiếng hảo há tử như vậy một vị thép thiết há tử lại bị ngón tay mềm nắm bóp điệu thật chặt lý kiệt không tự chủ được hơi cách thủy linh xa một chút a tẩu quá lợi hại không dám chọc không thể chơi vào võ triệu nam nhìn không được vừa muốn nói chuyện lý kiệt một cái đem hắn kéo sang một bên cái ta ngươi làm gì muốn lôi kéo ta lão bản cũng quá thảm một chút lý kiệt mặt không chút thay đổi nói ngươi muốn thất nghiệp sao võ triệu nam điên cuồng lắc đầu tại lượng côn nơi này làm sự tình tốt bao nhiêu công tác thê nhàn thu nhập còn cao giang hồ địa vị vậy đủ nếu thất nghiệp Hán thượng đi nơi nào tìm tốt như vậy lão bản? Ngươi làm đỉnh gia không biết ta tẩu thủ đoạn sao? Lý Kiệt tức giận khiển trách. Võ Triệu Nam mở to hai mắt nhìn, nếu biết, còn như thế sinh thụ lấy? Lẽ nào lão bản có khuyết điểm? Lý Kiệt thấp giọng nói, ngươi cái độc thân căn bản thì không rõ trong đó hứng thú. Người ta đây là cặp vợ chồng ở giữa tình thú. Chương 394 Lâm Phong, ta lại có một cái hạng mục lớn. 2. Chương 394 Lâm Phong, ta lại có một cái hạng mục lớn. 2. Võ Triệu Nam nửa tin nửa ngờ, hợp lấy vợ chồng tình thú chính là Thủy Linh thoải mái nắm bóp lượn cồn đây cũng quá thảm rồi đi. võ triệu nam còn muốn lên tiếng, lượng khôn đột nhiên quay đầu, hung tỵ nhìn hắn, câm miệng, không cho phép nói nhiều, thì ngươi giải ra há mồm. võ triệu nam đội vàng che miệng, tủi thân được không được? ta là đứng ở ngươi bên này a, lão bản, ngươi lại hung ta, làm thế nào lão bản? lượng khôn lúng túng được không được? nếu không phải mình không có mau chóng nhường thủy linh tụ thai, hắn về phần như thế bị nắm bóp sao? vợ chồng hai bên chính là như thế, ai không thể thỏa mãn một cái khác, người đó gia đình địa vị thì thấp. đợi đến thủy linh thụ thai, nhìn hắn lượng khôn làm sao trọng trấn đại cương làm chồng thủy linh cười hì hì, thì làm không có nghe thấy ba nam nhân ở giữa nói chuyện. nữ nhân thông minh hiểu rõ thời gian nào giả cấm ở điếc. Hồi hợp chân diệu, một nhóm người đi tới sườn núi Thái Bình Sơn Chu Triều Tiên biệt thự. nói đến, tất cả mọi người tại trên Thái Bình Sơn ở, nào đó phương diện còn có thể xưng là hàng xóm. lần này đến chẳng qua là đến nhận thức thôi. vương giác nhất hệ nhân vật trọng yếu, trên cơ bản đều tới. lượng côn dựa theo lệ cũ cho Chu Triều Tiên cùng bố Đồng Lâm thật lớn hơn bao. hắn hiện tại tài đại khí thu cực kỳ, dần dần vậy hướng Lâm Phong Phương hướng phát triển. người bên ngoài nhìn thấy một màn này, chỉ có thể cảm thán không hổ là thân cha, hai huynh đệ, tất phong đều là như vậy năng tảng. hôm nay là gia đình tụ hội, tự nhiên nam nhân tìm nam nhân, nữ nhân tìm nữ nhân. trần diệu hỏi lâm phong, lâm sinh, triều tiên cùng a bố không cần đăng ký tại trên hải để hòa danh sách sao? lâm phong lắc đầu, khẳng định phải đăng ký, nhưng sẽ không đối ngoại tuyên bố. trần diệu khẽ giật mình. lâm phong giải thích nói, hai vị này muốn đi công tác, không tiện để người ta biết bối cảnh của bọn hắn. hôm nay đến hội chỉ là muốn nói cho đại lao, hai người bọn họ là chính mình của ta người. lợn côn lập tức hứng thú, ngươi dự định để bọn hắn làm chuyện gì? Lâm Phong cười ha ha nói, đây chính là hoạch định một đại đạiế. Nói ra thì mất linh. Lượng Côn khôn vậy không hỏi nữa, chỉ nói, ngươi nếu cần gì, một mực mở miệng, chúng ta hồng hưng toàn lực cùng hộ. Lâm Phong cười nói, ta có một cái hạn mục lớn. Lượng Côn, Trần Diệu, Sơn Kê, Phủ Đầu Tuấn, Lý Phú, Vương Tiến Quân, Lạc Thiên Hồng đám người cùng nhau hỏi, muốn ném bao nhiêu tiền? Lâm Phong nhún nhuyễn vai, càng nhiều càng tốt. Bất quá, lần này hay là ngắn hạn hạng mục, lợi nhuận bao nhiêu không bảo đảm. Lượng Côn cười ha ha, ta thì bảo hôm nay cảm giác tâm tình tốt, nguyên lai thần tài đến rồi. Một tỷ có đủ hay không? Lâm Phong cười cười, 100 trăm vạn không chê ít, 100 ức không chê nhiều. T. mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nay thật sự chính là một hạng mục lớn. A. Lượng Khôn lập tức nói, ngươi đánh tính khi nào muốn. Lâm Phong thuận miệng nói, ngày mai cùng hậu tiên, thì hai ngày này, quá hạn không đợi. Lượng Khôn suy nghĩ một chút nói, có thể báo tin công ty huynh đệ sao? Lâm Phong gật đầu, có thể nha. Khôn ca, ngươi đem tiền tiết kiệm phóng tại cái nào ngân hàng? Lượng Khôn tự nhiên nói, HSBCA. Lâm Phong lập tức nói, HSBC ưu tiên. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Lượng Khôn suy nghĩ một chút nói. A Diệu, Tiểu Kê, A Tuấn, Yến Quân, các người đi báo tin chúng ta điều chủ. Ta đi cấp Tưởng Sinh gọi điện thoại. Vấn đề này nếu là không nói cho hắn biết, quay đầu hắn cái kia cùng ta xa lạ. Vị này Tưởng Sinh không phải Tưởng Thiên Sinh, mà là Tưởng Thiên Dưỡng. Lâm Phong cười cười, kia ta đi cấp A Lạc gọi điện thoại. Lượng Khôn Vô vỗ tay, kia nắm chặt thời gian đi. Trong lúc nhất thời, các nam nhân sôi nổi cầm điện thoại lên, gọi cho riêng phần mình người quen. Chu Triều Tiên cùng bố đồng Lâm nhìn nhau ngạc nhiên. bọn hắn chờ chờ hồi lâu, thì thầm đem Lý Phú kéo ra ngoài. Phú ca, đại lao đây là đang làm cái gì? Lý Phú cười cười, đại lao đây là mang mọi người phát tài đấy. Tại Hương Giang, trên cơ bản không có đại lao không biết sự việc. Đồng dạng, có phát tài cơ hội, đại lao khẳng định sẽ nắm chắc ở. Ta cho các ngươi giảng hai cái chuyện xưa, các ngươi liền hiểu. Lý Phú thì giảng Lâm Phong sao dẫn hắn đi mua lục hợp thải, nói tiếp lần trước Hồng Hư toàn bộ động viên tham dự Lâm Phong bộ môn sự việc, cuối cùng giảng một chút Lâm Phong đi di loan trước đó, tiện tay làm ra chả nước. Chu Triều tiên cùng bố đồng Lâm càng nghe càng kinh hãi. Đây là người năng lực làm ra sự việc. Lý Phú rất rõ ràng không là đang lừa người, hai người thấy rõ ràng chính mình nhất hệ các đại lao con mắt cũng hiện ra lục quang loại ánh mắt này bọn hắn quá quen thuộc chu triều tiên hỏi Phu ca chúng ta vậy có thể tham dự sao lý phú tự nhiên gật đầu đương nhiên là có thể đây vốn chính là phong ca mang mọi người phát tài sao các ngươi là phong ca lệ thuộc trực tiếp minh đệ tự nhiên ưu tiên chu triều tiên lập tức nói ta chỗ này có 3.000 vạn không biết có đủ hay không lý phú nói khẽ bao nhiêu đều là cái ý nghĩa bố đồng lâm gãi gãi đầu ta không có nhiều như vậy chỉ có mấy trăm vạn đô la mỹ lý phú mỉm cười nói phong ca không phải đã nói rồi sao Một trăm vạn cũng không chê ít. Chu Triều Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, "Phu ca, có phải hay không ta hiểu sai lầm rồi? Ta cảm giác ngươi cảm giác phải chúng ta lấy ra ít." Bố Đồng Lâm mở to hai mắt nhìn, trước ca lấy ra con ít." Lý Phú chân thành nói, "Các người đi theo Phong ca thời gian ngắn, tài nguyên không có có người khác nhiều lắm, rất là bình thường sự việc, không cần phải gấp." Chu Triều Tiên cùng Bố Đồng Lâm liên nhau, "Vẫn đúng là thiếu a." Cái này làm sao có khả năng? Lý Phú chỉ chỉ Lộ côn, "Đỉnh ra năng lực xuất ra mười mấy ức hoặc là 2 tỷ." Sơn Duy hội ít một chút, nhưng vậy sẽ không thấp hơn 4 ngàn vạn ta vậy ít một chút, năm ngàn bạn. Những người khác không sai biệt lắm, cũng tại 5-6.000 ngàn bạn giáng vẻ. Chúng ta xã đoàn một cái khác đại lao tưởng thiên dưỡng tưởng sinh, hội xuất ra 3-40 mươi ức. Chu triều tiên hóa đá, hương giang xã đoàn có tiền như vậy sao? Lý Phú cải chính, không không không, không phải hương giang xã đoàn có tiền, là chúng ta Hồng Hương có tiền. hắn suy nghĩ một lúc bổ sung lại nói, trước kia đỉnh gia không có làm toà quán, lúc, đường chủ của Hồng Hương nhóm cũng chỉ đây cái khác xã đoàn hơi có tiền. chờ đến đỉnh gia làm toà quán, phong ca liền mang theo Hồng Hương các huynh đệ cùng nhau phát tải. lúc này, trên lệnh mới kéo ra. Chu Triều Tiên lập tức cảm thấy có lý, này rất bình thường. Phong Ca mang theo các huynh đệ phát tài là tình cảm, hắn muốn không phải là không muốn mang theo các huynh đệ phát tài là bản phận. Thanh thật giảng, có con đường như vậy tử, người khác cũng hận không thể che lên đến không để người ta biết. Phong Ca có thể nghĩ tới các huynh đệ, thật không phải người bình thường có thể làm được. Trên giang hồ, lại còn có chuyện như vậy, thật là để cho ta không nghĩ tới. Lý Phú ngược lại là hiếu kỳ hỏi, tầm thường xã đoàn hoặc là bang phái hội sao làm được đâu? Chu Triều Tiên thẳng nhiên nói, bình thường lao đại, nếu biết mình tụi hạ có một kiếm tiền làm ăn cần mặt mũi sẽ muốn cầu thủ hạ cống lên mấy cái điểm, không biết xấu hổ trực tiếp liền xuống tay trắng trợn cướp đoạn. Lý Phú trợn mắt há hốc mồm, này còn có mặt mũi làm lão đại. Chu Triều Tiên nặng nghề thở dài, Phú ca, ngươi cảm thấy khó mà tiếp nhận sao? Lý Phú tự nhiên gật đầu, lão đại đều động thủ đoạn tiểu đệ làm ăn, tiểu đệ dựa vào cái gì càng cứng lão đại? dạng này lão đại không xứng đáng là lão đại, cẩn thận đi đường ban đêm bị người chùm vào tại a. Chu Triều Tiên mặt không chút thay đổi nói, trên thực tế, ta nói được loại đó lão đại trên giang hồ là trạng thái bình thường. ngược lại tượng đỉnh gia cùng phong ca dạng này, rất là thưa thớt. Lý Phú tạm ngừng, kinh nghi mà hỏi tham, thật sự. Chu Triều Tiên chỉnh trọng gật đầu, thật sự. Lý Phú lẩm bẩm nói, chẳng trách Phong Ca nói, ra đây lẫn vào cũng không có một cái nào người tốt. Chu Triều Tiên mỉm cười, Lý Phú lắc đầu, đối với hai người nói, loại chuyện này tại chúng ta nhất hệ là sẽ không bị cho phép. Dạng gì lao đại mang dạng gì tiểu đệ. Phong Ca thường nói, hắn cho các minh đệ vẽ mâu thiết kế, hắn làm thế nào lao đại, các minh đệ liền làm như thế đó lao đại. Hắn làm thế nào tiểu đệ, các minh đệ liền làm như thế đó tiểu đệ. Chu Triệu Tiên thở dài, như vậy hài hòa bầu không khí, ta đã cảm nhận được. Lý Phú cười nói: Chúng ta về sau đợi thời gian còn rất dài, liền để thời gian tới chứng kiến đi. Chu Triều Tiên cùng bố Đồng Lâm cùng nhau gật đầu. Ba người vừa trở về, thì thấy mọi người cũng đánh xong điện thoại. Lượng Côn hứng thú bừng bừng điệu nói với Lâm Phong: A Phong, Thượng Sinh nói, buổi tối hôm nay hắn sẽ đến, hẹn ngươi cùng uống trà. Đấy. Lâm Phong ngạc nhiên, Thượng Sinh lại buổi tối bay trở về. Lượng Côn cười to: Vừa vào nha. Lâm Phong nhún đuôi bay, không có vấn đề. Dù sao của ta làm việc và nghỉ ngơi, việc đến tối biệt thanh tỉnh. Vừa ban buổi tối hôm nay chúng ta hảo hảo mà nói một chút chương 395 người phụ nữ vòng tròn 1, chương 395 người phụ nữ vòng tròn 1, thủy linh lôi kéo hiểu hòa đi tới các ngươi đảm sự tình tốt lượng côn im lặng nói nam nhân nói chuyện các ngươi chen vào làm gì thủy linh cười nói đây không phải chúng ta nhân vật chính của hôm nay có chút ít thẹn thùng nhá lâm phong hiệu liền hắn đẩy bố đồng lâm a bố ngươi có thể đi ra ngoài chơi bố đồng lâm có chút ngượng phong ca ta ở chỗ này chờ ngươi phân phó đấy lâm phong phất phất tay đi đi đi vội vàng cùng cô bạn gái nhỏ đi bố đồng lâm đỏ mặt hiểu hòa mặt vậy đỏ lên Lâm Phong Đông nhiên nói, a bố, ngươi lập tức muốn đi công tác, chỉ sợ được thời gian thật dài không thể trở về tới. Hiểu Hoa lập tức biến sắc, như vậy đi, ta cho ngươi phê một cái kỳ nghỉ, cho ngươi đi ổ cả mộ tổ hào hào chơi bừa. Đừng nói ta làm lớn lao bất cận nhân tình, để ngươi cô bạn gái nhỏ cùng đi chứ. Qua lại vé máy bay phí dùng cái gì, ta cho báo tiêu. Bố Đồng Lâm vừa muốn nói chuyện, lượng khôn ngấm ngầm địa đạp hắn một bước, a bố lập tức câm miệng. Thủy Linh nhẹ giọng cười nói, lúc này mới đúng nha. Nơi nào có nhường con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ. Hiểu Hoa, ngươi hài lòng hay không? Hiểu Hoa thì thầm liếc nhìn bố Đồng Lâm một cái, phát hiện đối phương chính căng thẳng mà nhìn mình, nàng đội bằng nói: Cảm ơn Phong Ca. Bất quá, ta là cảnh sát, chỉ sợ không tốt xin phép nghỉ. Hiện tại cục diện không giống nhau, khắp nơi đều thiếu người. Lâm Phong cười, cũng không phải 18 đại khu cũng thiếu người. Tượng các ngươi tổng tự ly đảo, ở đâu thiếu người? Đại Phú hào người náo thì náo, cũng sẽ không chạy đến ly đảo đi náo. Bọn hắn tới đó náo cho ai nhìn xem đâu? Ta cho các ngươi tự trưởng gọi điện thoại, ngươi yên tâm liệu đi là được. Hiểu Hoa mở to hai mắt nhìn, Phong Ca, ngài còn cùng chúng ta tự trưởng có liên hệ a? Lâm Phong cười nói, ta cùng với 18 đại khu các lão tổng cũng có giao tình. Một bên nói, một bên lấy ra tấm chi phiếu, xoát xoát xoát địa viết một tấm, tiện tay đưa cho bố Đồng Lâm. A bố, này là các ngươi một vòng kinh phí. Yêu cầu của ta thì một, tiền sai không hết, cũng đừng quay về. Bố Đồng Lâm cầm qua chi phiếu nhìn thoáng qua, lập tức thất thanh nói, nhiều như vậy. Lâm Phong không đồng ý, không kiên tức. Lúc này mới bao nhiêu? Nội vàng mang theo Hiểu Hòa đi ra ngoài chơi đi. Bố Đồng Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, do dự trong chốc lát, lôi kéo Hiểu Hòa thì đi. Hai người trẻ tuổi mặt đỏ giận. Lâm Phong đối với Thủy Linh giơ ngón tay cái lên, a cậu, có ngươi. đây là thành sao? Thủy Linh cười nói, nam truy nữ cách tần sơn, nữ truy nam cách tần xa. A bố người không sai, lại tịnh, người lại tốt, lại có tiền đồ. Hiểu Hòa trong lòng sớm đã có hắn, hai người cũng có đối phương, chỉ là không có để lộ thôi. Tại hoàn cảnh bây giờ bên trong, Hiểu Hòa có thể dựa vào chỉ có a bố, ta chỉ là thuận tay lẩy, tiểu cô nương đáp ứng. Nàng một bên nói một bên lắc đầu, thật là khiến người ta hâm mộ thanh xuân. Lượng Quân im lặng nói, hơn nửa đêm phát cái gì tao đâu, ngươi đến rất đúng lúc. A Phong lại có hạng mục lớn. Thủy Linh con mắt lập tức sáng lên. A Phong bao lớn hạng mục. Lâm Phong cười nói, muốn nhiều đại liền lớn bấy nhiêu. Lượng khôn thở dài, thượng sinh buổi tối hôm nay theo xiêm lã quay về. Thủy Linh lập tức nói, ta này liền trở về treo lên đệ muội các nàng chuẩn bị ăn. Lâm Phong cười nói, được, A Mẫn bọn hắn thì giao cho ngươi chỉ huy. Thủy Linh vui sướng hài lòng mang theo một bảy nữ nhân rời đi trước. Lâm Phong vỗ tay nói, tốt, ta cùng đại lão vậy rời đi, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng các ngươi cũng không phải máy. Khôn ca, Diệu ca, chúng ta đi. Hai người tự nhiên đứng dậy. Hơn người tất cả đều đưa tiễn. Đợi đến ba người rời khỏi thì chẳng sợ cả là Trầm ổn Lý Phú cũng bắt đầu này đi lên. Kỳ Kỳ có lòng muốn quên giải, nhưng suy nghĩ một lúc, quên đi thôi, vẫn là để nam nhân thư giãn áp lực đi. Lý Phú từ trước đến giờ đều là trầm ổn tính tình, chưa từng có hành vi phong túng, hôm nay thoạt nhìn là thật cao hứng. Kỳ Kỳ phụ thân nhạt lỗn là cái dạng gì, nàng có thể thấy được quá nhiều. Lý Phú chỉ là ngẫu nhiên phong túng, đối với so với chính mình lao phụ thân, đã tốt hơn quá nhiều. Kỳ Kỳ dứt khoát vậy cùng tỷ bội đại nhón cùng nhau này lên. Thôi Diệu Hương nhìn thấy kỳ kỳ bộ dáng này là thực sự kinh ngạc. Kỳ kỳ, ngươi cũng có thể chơi à? Kỳ kỳ cười nói, luật sư cũng là người a. Thôi Diệu Hương ngạc nhiên. Kỳ thực nghĩ cũng đúng, bất luận là nghề nghiệp gì, đều là người làm. Là người thì có thất tình lục dục, trừ phi là tu sĩ, như cái gì hòa thượng, đạo sĩ, cha xứ loại hình, những người khác ở đâu năng lực trốn được thất tình lục dục không chế? Tế Tế lạp uống ly rượu đỏ nói với mọi người nói, trước kia ta già hâm mộ cuộc sống của người có tiền. Thôi Diệu Hương buồn cười nói, vậy bây giờ đâu? Tế Tế là dùng sức gật đầu, hiện tại vậy hâm mộ a chẳng qua như trước kia hâm mộ là không giống nhau. Thôi Diệu Hương nhìn thấy Tế Tế Lạp dường như nhìn thấy trẻ tuổi chính mình. Tế Tế Lạp là tiêu chuẩn cổ hoặc nữ, chính Thôi Diệu Hương cũng là tiểu thái muội một. Xuất thân của hai người là giống nhau, vì vậy cũng cảm giác rất thân thiết. Sao không cùng đâu? Tế Tế Lạp thản nhiên nói, trước kia nhắc tới kẻ có tiền, liền nói bọn họ có phải hay không mỗi ngày du thuyền, thực rượu, các quốc gia du lịch à? Những kia ăn mặc dùng, tất cả đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Hiện tại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Kẻ có tiền ăn mặc dùng cùng chúng ta không sai biệt lắm, đơn giản là càng cao cấp một chút bọn hắn cùng chúng ta điểm khác biệt lớn nhất chính là có càng nhiều thử lỗi phí tổn. Nếu như là ta, của ta mất xích quán ba làm ăn thất bại, vậy ta muốn phá sản. Có thể kẻ có tiền không quan tâm đơn một hạng ngục thất bại. Bọn hắn có tiền là có thể có càng nhiều lựa chọn. Ai không mong muốn cuộc sống như vậy a? Mọi người cùng nhau gật đầu. Kỳ Kỳ với nói, thế tế lạp, ngươi tại trong mắt người bình thường cũng là người có tiền a? Thế tế lạp thẳng lắc đầu, ta nơi nào có tiền. Ta có tiền mới mấy ngày. Nếu không phải theo Thiên Hồng, ta còn trên đường trộn lẫn đấy. Thế tế tính tình rất là ngay thẳng từ trước đến giờ đều là có cái gì thì nói cái đó nàng chính là cổ hoặc tử xuất thân không có gì khó mà nói thôi diệu hương nghiêm mà nói thê bằng phú quý từ xưa giống nhau chúng ta hiện tại trôi qua tốt là được rồi Tế tế là cười nói đúng là ta nghĩ như vậy chẳng qua nói cho cùng hay là chúng ta nam nhân tìm được rồi một tốt láo bản tượng phong ca dạng này tốt láo bản tất cả giang hồ cũng không nhiều thấy chúng ta có thể là đã chiếm đại tiếng nghi thôi diệu hương trong lòng hơi động phong ca đối người rất hảo phong sao Tế tế là liên tục gật đầu hảo phong a quán ba của ta đều là đỉnh gia cho đương nhiên phong ca cũng cho rất nhiều, bằng không thì thiên hồng võ si tính cách ở đâu biết làm ăn a? đây đều là đỉnh gia mời người cố ý dạy ta, nếu không phải nể mặt phong ca, đỉnh gia như vậy một vị đại lão, nơi nào sẽ làm loại chuyện này? phong ca nhìn trời cầu vồng không tệ, hình như nghe nói cấp cho thiên hồng một ngôi biệt thự, thiên hồng không muốn, phong ca thì cho phương diện khác đền bù rồi. kỳ kỳ hỏi vì sao không muốn a? sơn núi thái bình sơn biệt thự, nói ra cũng có mặt mũi. tế tế lạp cười hắt hắt nói chúng ta bây giờ ở được cũng không tệ a, dù sao chúng ta cũng không mất mát gì. Kỳ kỳ thật đáng tiếc, ngươi nếu cũng tại sườn núi ở tốt bao nhiêu, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa à? Tế Tế lạc cười khổ nói, không được, ta là kinh doanh quầy rượu, thời gian làm việc với các ngươi không giống nhau, đều là ngủ trễ sáng sớm. Kỳ kỳ cho nàng động viên, ngươi phải cố gắng và làm thành mắt xích, có thể trực tiếp mời người tới quản lý, lúc kia chính ngươi thì thoải mái nhiều. Tế Tế lạc cười nói, ta đang cố gắng đấy. Tên của ta Hạ đã có bốn nhà đại lý, chờ đến qua một đoạn thời gian, có thể biết nhiều gia tăng một ít. Kỳ kỳ trong lòng hơi động, nói với Tế Tế Lạp, phong ca trong tay có một nhóm đặc thù nguồn nước. Ngươi có thể hướng hắn cầu một ít. Tế Tế làm khẽ giật mình, đặt thù một nước. Ngươi nói rất đúng chạm nước sao? Kỳ Kỳ lắc đầu, không phải chạm nước, là tại gia tộc mua một nước, nghe nói là tại trên núi cao lấy nước vô cùng không tiện, hàng loạt muốn thủy khẳng định không được. Chút ít địa làm điểm, ta nghĩ phong cà khẳng định không ngại. Đến lúc đó, ngươi trong quán rượu thủy bán được cùng bên ngoài đồ uống có cồn giống nhau giá cả. Tế Tế làm tê một tiếng, có thể hay không quá tối a? Kỳ Kỳ im lặng nói, cái gì quá tối? Chương ba người phụ nữ vòng tròn. Hai, chương ba người phụ nữ vòng tròn hai, đây là tư nhân nguồn nước, bình thường có tiền cũng không hưởng thụ được. này là có thể tăng lên các người quán ba thành dành cơ hội tốt. tế tế lạp suy nghĩ một lúc, nói cảm tạ, đa tạ kỳ kỳ tỷ nhắc nhở. quay đầu ta liền để thiên hồng đi cầu phong ca. các nam nhân là một vòng tròn, các nữ nhân cũng vây quanh các nam nhân tới sinh hoạt. mặc kệ là ở đâu, trên cơ bản là giống nhau. hà mẫn mang theo nhạc tuệ chân, phương đỉnh cấp nước linh trợ thủ. nhạc tuệ chân là dành ký người, quan sát nảy bén, thì thầm hỏi thủy linh, a cậu, tại sao ta cảm giác khôn ca vô cùng hương vân à? thủy linh mỉm cười nói. A khôn tính cách không cứ như vậy sao? Hắn có tiền giấy dưn, so với ai khác cũng vui vẻ. A Phong lại có hạng mục lớn, hắn khẳng định vui vẻ a. Nhạc Tuệ Chân lắc đầu, kỳ lạ nói, ta luôn cảm giác Khôn Ca vui vẻ, đơn thuần là bởi vì buổi tối hôm nay ăn. Hà Mẫn cùng Phương Đình liếc nhau, "Á chân ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Nhạc Tuệ Chân rất là mê man, theo lý thuyết, Khôn Ca không nên là ăn chút gì phải cao hứng a. Có lẽ là ta nhìn lầm đi." Thủy Linh thở dài nói, tốt một cái huệ chất lan tâm nha đầu, không hổ là lãng phu viên. Cảm giác chính là nhảy bén. Tam nữ mở to hai mắt nhìn côn ga thật là tối hôm nay ăn phải cao hứng hà mẫn muôn phần có hiểu a cậu các ngươi bình thường ăn cái gì a thủy linh cười hắt hơi nói kỳ thực cũng không có cái gì a côn bình thường ăn đến thái bổ thay cái khẩu vị cũng không tệ tam nữ không hiểu nhìn xem lấy trong tay thứ gì đó bào ngư tôm hùm cá thu cái đồ chơi này không bổ sao thủy linh kỳ lạ nhìn các nàng các ngươi không cho a phong bổ một chút hà mẫn lắc đầu a phong ngậm thực kỳ thực một mực là tiểu phú đang phụ trách thì mỗi chúng ta cũng có chính mình sự tỉnh rất ít cùng a phong cùng nhau suy nghĩ một chút đoạn thời gian gần nhất là đỉnh đỉnh cùng hắn đợi thời gian dài một ít ta. Thủy Linh ngạc nhiên, sao không chờ lâu một chút thời gian? Nhạc Tuệ chân nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không nổi nha. Thủy Linh càng kinh ngạc, ba người các ngươi a? Nhạc Tuệ chân nhũ môi, ba người vậy nhịn không nổi a? Dày vợ chúng ta hồi lâu, sáng sớm hôm sau tỉnh lại hay là hắn? Nói đến đây, Nhạc Tuệ chân đột nhiên minh bạch qua đến, a cậu, ngươi sẽ không phải mỗi ngày cho khôn ca đại bổ đi. Thủy Linh rất là bình tĩnh, hai người chúng ta tuổi tác không nhỏ, phải hài tử nha. Cho a坤 bổ một chút là cần phải. Hàm ơn tam nữ nhìn nhau sững sờ trực giác vấn đề này không đơn giản chỉ sợ đã không phải là cái gì bổ một chút vấn đề làm không tốt chính là bổ quá mức nhiều lượng khôn nghe đến đã biến sắc Bằng không bình thường dừng lại yến hội sẽ để cho hắn cao hứng như vậy thủy linh đã chuyển hướng chủ đề á sinh đâu tại sao không có mang tới hà Mận nhún nhuyễn bay chúng ta muốn mang tới đâu chẳng qua lão nương không cho thủy linh ngạc nhiên các ngươi đem á sinh đưa đến lão nương nơi nào hà Mận giải thích nói chúng ta mỗi tuần đều sẽ cùng đi xem nhìn lão nương nàng không với các ngươi ở cùng một chỗ chúng ta ai có rảnh thì lại nhìn nhìn nàng ta bối nghĩ mang theo a sinh quay về nhận nhận các tút túc, chẳng qua lão nương rất ưa thích hắn, thì ở lại nơi đó. Thủy Linh Hiếu kỳ nói, a sinh hiện tại biến bộ dáng a, nhạc tuệ chân nói ra, đúng, này hơn một tháng, đã đại biến lớn giả. Trước kia không có ăn, gây đến da bọc xương, hiện tại dinh dưỡng bổ đủ, hoàn toàn chính là một tiểu suất ca a, có thể nhận người thích. chớ nói lao nương, ngay cả ta đều muốn mang nhiều hắn tại bên người. Hà mẫn lắc đầu, vậy cũng không được, a sinh hiện tại chính là học tập lúc, không thể bỏ bê thời gian. tiểu tử này ở đâu đều tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là dễ đánh bạn học cùng lớp. Thủy Linh khẽ giật mình, vì sao? Nhạc Tuệ chân không đồng ý, những bạn học kia cái tia đánh, chúng ta Hải Tử còn không phải thế sao để bọn hắn tùy tiện mắng? Tiểu tử thối ra tay ngược lại hung ác, cùng hắn cha giống nhau tử. Thủy Linh bừng tỉnh đại ngộ, kia không có chuyện gì. Thủy Linh là đồng tinh trước tòa quán, nàng nam nhân lượng khôn lại là hồng hưng hiện tòa quán. đối đãi chuyện đánh nhau rất là bình tĩnh, không hề cảm thấy này có gì ghê vấn đâu. Hà Mẫn ba người đối với Thiên Dưỡng Sinh yêu cầu có thể cao, chỉ chẳng qua hắn cùng người đánh nhau, Hà Mẫn ba người cũng không phải một bị điểm ngăn cản. Người khác bắt nạt ngươi khẳng định phải đánh trở về A3 người phản đối là lấy mạnh nhất yếu. Thủy Linh hỏi, ba người các ngươi công tác ra sao? Hà Mẫn thở dài, hiệu đồng công tác cũng không phải dễ làm như vậy, các gia trưởng đầu tiện, liền muốn nhà mình hài tử có một cái tốt thân phận. Thủy Linh giật mình nói, không là cần phải nhường nhà mình hài tử có một cái tốt học tập môi trường sao? Hà Mẫn lắc đầu, các gia trưởng không đốc, có hài tử căn bản không phải học tập vật liệu, bọn hắn nhập học chính là mạc bảng. Hài tử như vậy trên cơ bản đến tuổi tác hội ra ngoại quốc trước thủy to lớn loại hình. Dù sao công tác của bọn hắn không cần lo lắng. Dạ này phụ huynh Yêu cầu duy nhất chính là hài tử nhà mình có thể bình an địa vượt qua trong khoảng thời gian này. Nhưng bọn nhỏ có gia đình lời hứa, thường xuyên ở trường học gây chuyện, sa thải lại không thể sa thải bọn hắn, được cả hòa giáo dục, vô cùng là làm người đau đầu. Thủy Linh mỉm cười nói, người khác quen lấy bọn hắn là muốn chỉ nhìn tiền của bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng trường học, ngươi không cần quen lấy bọn hắn, không người nào dám không để mặt ngươi. Hà Mẫn lắc đầu, ta cũng không muốn vẫn cho A Phong rước phiền thái. Thủy Linh nghiêm mặt nói, A Mẫn, ngươi nghìn bạn lần phải nhớ kỹ, nữ nhân là nam nhân mặt mũi, ngươi không là đơn thuần hiệu đồng, nghề nghiệp của ngươi cảnh ngộ khiêu chiến kỳ thực chính là đang đánh A Phong mặt, cái kia hoàn thủ lúc nhất định phải trả tay, nghìn vạn lần không thể để cho người đem người coi thường. chuyện này đối với A Phong là bất lợi. Hà Mẫn khẽ giật mình, có nghiêm trọng như vậy sao? Thủy Linh chân thành nói, có. Hà Mẫn như có điều suy nghĩ. Thủy Linh hỏi nhạc tuệ chân, A chân, ngươi phóng biên kiếp sống còn thuận lợi sao? Nhạc tuệ chân hì hì cười nói, ta hiện tại đã chậm rãi giảm bớt nhất tuyến công tác, chuyển hướng phía sau màn. Thủy Linh nghiêm túc lên, đài truyền hình có người cho người chơi ngáng chân. Nhạc tuệ chân bĩu môi, nam nhân ta là lầm phòng, ai dám a? Thủy Linh nét mặt hòa hoãn, vậy tại sao muốn lui khỏi vị trí phía sau màn đâu? Nhạc Tuệ chân cười đến rất là vui vẻ, A Phong nói gần đây sẽ cho làm một đài truyền hình, để cho ta làm giám đốc. A, Thủy Linh nét mặt trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, làm cái đài truyền hình làm giám đốc, cái này. Đúng lúc này, nàng thì hưng phấn lên, đây chính là một tốt đẹp thông tin. Đài truyền hình mua đến sao? Nhạc Tuệ chân nhún nui bay, không có đâu. Thủy Linh nhẹ nhàng bố vũ cái chán, chính mình là tròn váng. Vì lượng không cùng Lâm Phong quan hệ, nếu là thật mua một đài truyền hình, chính mình năng lực không biết sao. Phương Đình nói ra, không phải A Phong không mua, là thời cơ không đúng. Hiện tại mấu chốt nhất là chấp hành A Phong kế hoạch. A Phong kế hoạch lớn hoàn hoàn đắn sen. Nếu là kế hoạch thành công, Á chân đài truyền hình tự nhiên sẽ cầm xuống. Thủy Linh mắt lộ tinh quang, kế hoạch gì? Phương Đình nhỏ giọng nói, thì là đối phó Đại Phú Hạo kế hoạch rồi. Chẳng qua không riêng gì đối phó Đại Phú Hạo, còn có người khác. Kế hoạch cụ thể A Phong chưa hề nói được quá rõ ràng. Dù sao rất lớn chính là. Kỳ thực Phương Đình là biết đến, nhưng nàng không nói. Không là không tin Thủy Linh hoặc là hạ mẫn nhạc tuyệt chân, đây là Phương Đình bản năng. Thủy Linh vận miệng nói, nàng thật đúng là không có đi hỏi chuyện cụ thể. Dù sao Lâm Phong kế hoạch đã bắt đầu, kế hoạch khai triển tất nhiên có nhà bọn hắn một phần. Loại chuyện này bất luận là chính mình hay là lượng khôn đều không phải là chuyên nghiệp, nghe nóng nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần biết rằng kế hoạch tiến triển thuận lợi là được rồi, không cần lên trước cho người ta thêm phiền. đàng Hoàng phân tiền giấy là được rồi. Thủy Linh mỉm cười nói, ta nhìn kìa, A Khôn cùng A Phong buổi tối hôm nay phải bận rộn đi. Hà Mẫn khó hiểu nói, A tẩu, bọn hắn bận biểu cái gì a? Thủy Linh nhíu môi, ngươi xem bọn hắn trong tay mỗi người có một cái điện thoại di động tại tiếp riêng phần mình điện thoại đấy loại chuyện này a phong sẽ không ăn ăn một mình nhất định sẽ lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau các ngươi muốn học tập a tam nữ xử xuất thủy linh mỉm cười nói ăn một mình tự nhiên có thể ăn vào cang cứng nhưng sẽ khiến người khác mắng liệt ghê đét. chỉ có lôi kéo mọi người cùng nhau ăn mới là tốt nhất ăn người ta miệng ngắn cầm tay của người ta mềm bọn hắn đi theo a phong cùng nhau phát ải vậy thì tương đương với thiếu một phần đơn tình thủy linh ý vị thâm trường nói trên thế giới này miễn phí đồ vật mới là quý nhất chữ ba làm lớn lao cái gì đều phải quản trên 396, làm lớn lao cái gì đều phải quản. Một, Lâm Phong trong tay điện thoại sửng sốt không có ngừng qua. Tá trị, ngươi làm sao lại như vậy gọi điện thoại cho ta? Nhưng mà cú điện thoại này vẫn là để hắn cảm nhận được một tia khác thượng. Điện thoại tới lại là bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị. Tá trị rất là cung kính. Lâm Sinh, nghe nói ngươi có một bút đại đầu tư. Lâm Phong thuận miệng cười nói, ta chỗ này đầu tư rất nhiều, không biết ngươi muốn hỏi là người nào. Tá trị chân thành nói, nghe nói ngài gần đây có một cái nhằm vào đại phú hào đại độc đắc. Lâm Phong cười nói, ta cùng đại phú hào có thù ta để mắt tới hắn, ngươi không biết sao? Lâm Phong chưa từng có đối với tá trị giấu diếm loại chuyện này. kỳ thực loại chuyện này nghĩ phải ẩn giấu vậy giấu diếm không được. Lâm Phong sẽ không đi làm những kia không có đạo lý sự việc. tá trị khẽ cắn môi hỏi, Lâm Sinh, ta có thể hay không vậy tham dự ngài đầu tư? Lâm Phong buồn cười nói ra, ngươi một cục tình báo quân sự ảng lộ xà sẩn đặc công cao cấp muốn tham gia đầu tư của ta? tá trị tâm cũng nhấc lên, có thể chứ? Lâm Phong trực tiếp cự tuyệt nói, không được. tá trị cái nào sợ đã sớm biết có kết quả như vậy, vẫn là trong lòng thất lạc, nhịn không được hỏi, vì sao à? Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta không kỳ thị người nước ngoài, bất quá, ngươi phải biết của ta cuộc đời. Ta ghét nhất bị nhà của buồn Bồ băng, mà ngươi phạm vào của ta kiêng kỵ. Đá trị há cái miệng, Lâm Sinh, ta nhưng không có buồn bồ a." Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, "Có phải hay không cho rằng những chuyện ngươi làm ta không biết? Trước đó, các ngươi cung cấp cho Tân Liên thắng bạch phiến từ đầu tới, hiện tại, các ngươi cung cấp cho Trung Nghĩa tín bạch phiến từ đầu tới. Thành thật kể ngươi nghe, ta hiện tại là không có thời gian mà thôi. Giả sử ta có thời gian, ta nhất định trên giang hồ treo một hoa hồng, những kia nhà của buồn một băng, có một cái ta treo một cái. người dạng này không thành thật, trăm phương ngàn kế cùng ta giấu giếm, còn muốn ta mang người cùng nhau phát tài. người suy nghĩ nhiều, tá trị buồn vô cớ điện cúp điện thoại, thất bại, không có gì ngoài ý muốn điện thất bại. tá trị làm thế nào biết lâm phong kế ở đâu? tốt xấu hắn cũng là chính trị bộ chủ quản, buổi tối hôm nay một bang đại lao điện thoại như thế sinh động, Thôi một nghe lén, có thể nghe được lâm phong lại có một cái phát tài hạng mục lớn. tá trị không biết hạng mục này nội dung cụ thể là cái gì, nhưng hắn hiểu rõ có thể khiến cho lâm phong cho một đám xã đoàn tọa quán gọi điện thoại nhất định không phải cái gì tiểu hạng mục dựa theo dám nghe được nội dung tá trị đã đã hiểu lâm phong đầu tư ánh mắt là thực sự tốt bất quá suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái lâm phong nguồn tin tức dị thường kinh người có độc nhất vô nhị thông tin cũng không kỳ quái độc nhất vô nhị thông tin phóng tại người bình thường trong tay nhiều lắm là chỉ có thể đổi điểm tiến tiêu vặt có thể rơi xuống lâm phong trong tay vậy liền năng lực phát một phen phát tài tá trị làm lúc thì run động tự nghĩ tốt xấu vậy cùng lâm phong làm mấy lần làm ăn cũng đúng thế thật một cuộc làm ăn gọi điện thoại hỏi một chút không ngờ rằng Lâm Phong từ chối được như thế dứt khoát, tá trị cắn răng nhìn y di toa truyền đến tình báo, không cùng buôn bột làm ăn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không không cùng buôn bột làm ăn? từng cái danh tự thẩm tra đối chiếu, cuối cùng chán nản ngã ngồi. Lâm Phong vẫn đúng là chưa hề nói lời nói dối, hắn thật sự không cùng buôn bột làm ăn. cái gì trung nghĩa tín, cái gì lâm thúc, cái gì vương bảo, cái gì địa tàng, toàn bộ đều không tại danh sách này bên trên. tá trị thở dài im lặng. Lâm Phong vẫn đúng là nói được thì làm được, vậy mình nhất định bị hắn bài trừ đến phát tài trong hội. có chút không cam tâm a tá chị có lòng muốn lại cho lâm phong gọi điện thoại, làm ra hứa hẹn, có thể kết quả từ đầu đến cuối không có đánh. dung đô cảnh sát tịch thu được bạch phiến đến không chế xã đoàn, đó là vụ đô chế định sách lược. hắn mặc dù vì đại phú hào sự việc, vợ đỡ được gia tộc cùn lì nhảm, nhưng mà đại phú hào sự việc một ngày không có thu quan, việc này cũng không cần mọi chuyện làm xuống, biến số có rất nhiều. chỉ có chờ sự tình kết, cùng lì nhảm hứa hẹn chứng thực, hắn mới có thể theo cục tình báo quân sự giải thoát ra đây. Bằng không, một sáng tạm thời thay đổi, rất dễ dàng bị vụ đô thanh toán. tá chị nghĩ tới điều này, thở dài một tiếng chung phi là không còn dám gọi điện thoại. vớt ga, a phong, sát mặt của ngươi như thế không dễ nhìn. ai cùng ngươi gọi điện thoại? lượn côn chính nói chuyện điện thoại xong, đông chốc liền thấy nhà mình tế lao sát mặt. lâm phong cười lạnh nói, ta chỉ gọi điện thoại cho ta. lượn côn lông mày cao chặt, bộ chính trị đồn cảnh sát ủy lão. hắn điện thoại cho ngươi làm gì? lẽ nào nghĩ muốn tính cái ngươi? lâm phong lắc đầu, hắn là muốn ngồi chúng ta xe tiện lợi. ta nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? lượn côn ngạc nhiên, hắn cũng muốn gia nhập ngươi kiếm tiền kế hoạch. lâm phong cười, côn ca, ủy lão cũng là người. Hắn so với chúng ta còn tham, người ta vạn dặm xa xôi vượt qua nửa cái hành tinh là đến ốp tiền, có thể không phải là vì phục vụ Hương Giang Thị Dân. Thanh danh của ta bên ngoài, bọn hắn muốn lẫn vào một cố, rất bình thường ha. Lượng Côn có chút lo lắng, quỷ lao cũng không dễ tiếp xúc, không có chuyện gì sao? Lâm Phong cười cười, không sao. Lượng Côn càng thêm lo lắng, thật không có chuyện gì. Lâm Phong hỏi ngược lại, năng lực có chuyện gì? Lượng Côn nét mặt rất là nghiêm túc, kế hoạch của ngươi nhằm vào Đại Phú Hào, tuy nói tập đoàn Đại Phú Hào hiện tại suy yếu, có thể suy yếu một phương chẳng qua là Đại Phú Hào nhất hệ tập đoàn đại phu hào các cổ đông có thể một chút không giả a tá trị hiểu rõ chúng ta kế hoạch thật sự không có chuyện gì lâm phong thản nhiên nói tá trị là cục tình báo quân sự ảng lộ xả sẩn đặc công cao cấp hắn hiểu rõ chúng ta kế hoạch ta không kỳ quái rốt cuộc chúng ta cho xã đoàn nhiều như vậy đại lao gọi điện thoại tá trị nếu là không hiểu rõ chuyện này ta mới kỳ lạ đấy kỳ thực không cần gấp gáp lượng khôn cười khổ nói lòng tin của ngươi nếu là có thể điểm ta một chút liền tốt lâm phong an ủi khôn ca kỳ thực thương chiến liền cùng chúng ta tại xã đoàn liệu mạng đồng dạng khí thế là không thể thua nếu ai yếu đi khí thế Ai thì thua hơn phân nửa. Chúng ta một đường đi cho tới hôm nay, dựa vào chính là liều mạng. Hiện tại đến liều mạng thời khắc, ngươi sợ liều mạng sao? Lượng khôn dùng sức lượng một cái. Muốn là có thể đơn giản dựa vào liều mạng có thể thắng, hắn sợ cái gì? Ra đây lăn lộn vài chục năm, ai không phải một đường liều mạng chém giết đến bây giờ? Mấu chốt là khác nghề như cách núi. ở đâu là dễ dàng như vậy làm được sự việc? Lâm Phong lại nói, sự việc không có ngài tưởng tượng được phức tạp như vậy. Ta trị cùng cún lý nhằm hai người phát khởi nhằm vào đại phú hảo cái bấy, lúc này mới bao lấy đại phú hảo bọn hắn đây chúng ta còn hy vọng đại phú Hào vĩnh thế không được siêu sinh đại phú Hào nếu toàn thân lành lặn địa hồi đến vì hắn ở đây hương giang vòng thương nghiệp hy vọng đông sơn tái khởi cũng không phải việc khó gì tựa ví dụ như vậy rất nhiều cũng tỷ như kiếp trước nhường lâm phong nhức đầu não tản quảng cáo nào bạch ym đó chính là sự ngọc trụ nghỉ việc lại có nghiệp sản phẩm vị này đại lao thế nhưng ba vụ ba rơi có thể xương truyền kỳ nếu thật là nhường đại phú Hào quay về đêm không thể chớp mắt thì là người khác mà là ta trị cùng cùn lì nhảm hắn so với chúng ta càng muốn hơn đại phú hảo cả điệu cho dù hắn hiểu rõ ta muốn bắn tỉa đại phú hảo dù là ta không đáp ứng hắn đầu tư, hắn cũng sẽ chỉ phối hợp, mà sẽ không cho chúng ta thêm tiền. lượng côn nghe xong lập tức yên tâm. nếu đem hắn đổi thành tá trị, hắn cũng muốn ưu tiên phối hợp lâm phong động tác. không khác, duy có dạng này mới có thể yên tâm a len kenling. lâm phong cơ cơ điện thoại, báo ca. lượng côn mừng rỡ, báo ca vậy điện thoại tới. đại quyền báo thân phận chân thật, lượng côn đã sớm biết. vị này có thể cao hơn quỷ lão nhiều. báo ca, có cái gì chỉ giáo sao? lâm phong cười mỉm mà hỏi thăm. đại quyền báo cười ha ha, lâm sinh, ta nghe nói ngài hai ngày này có một cái hành động lớn. Có hay không có ta có thể giúp một tay." Lâm Phong cười nói, "Báo ca thì là bạn tốt, ta làm ăn này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá, ta phải nói thật với ngươi, đầu một cuộc làm ăn, ta gom góp tài chính không sai biệt lắm, cái nào sợ các ngươi nghĩ muốn gia nhập, ít lợi vậy không, có bao nhiêu?" Đại quyền báo thành cười nói, "Chúng ta không quan tâm ít lợi bao nhiêu, thì là đơn thuần địa muốn cho Lâm Sinh giúp đỡ thôi." Đại quyền báo lúc nói lời này, quả nhiên là tình chân ý thiết. Lâm Phong tại gia tộc hàng loạt động tác không nói, chỉ riêng là dành cho quê nhà tỉ báo, liền để quê nhà biết thêm không ít. Quê nhà tính cách chính là như thế, có ân báo ân có cửu báo cửu. Bằng hưu có khó khăn, dù thế nào cũng phải rút một tay. Này cũng không cần. Bất quá, còn có một cuộc làm ăn, lợi nhuận rất lớn. Ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ thích. Đại quyền báo kinh hỉ nói, cái gì làm ăn? Lâm Phong mỉm cười nói, hsbc. Trường 396, làm lớn lao cái gì đều phải quản, 2. Trường 396, làm lớn lao cái gì đều phải quản, 2. T. Đại quyền báo lấy làm kinh hãi, phát hành đô la hồng công cái đó hsbc. Lâm Phong nhíu mày, thế nào, có hứng thú hay không? Đại Quyền Báo lập tức nói, ta có thể suy tính một chút sao? Lâm Phong mỉm cười nói, đương nhiên, chẳng qua thời gian rất gấp, tốt nhất hậu tiên cho lúc trước ta trả lời chắc chắn. Đại Quyền Báo không dài dòng, lập tức buông điện thoại xuống. Lượng Côn cười nói, báo ca là xin chỉ thị bên trên đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, đương nhiên, nghề chính của hắn cũng không phải cái này. Tự nhiên muốn đi thỉnh giáo một phen. Lượng Côn thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái, tiểu tử ngươi khẩu vị thật to lớn a? Lâm Phong hỏi, đại lao không muốn ăn sao? Lượng Côn sì một tiếng, gan lớn trên no, gan nhỏ trên đói. Ngươi là huynh đệ của ta, ngươi muốn liều mạng? ta khẳng định phục hồi nhất thế nhân lượng minh đệ nói cái này làm gì hai người va vào một phát quyền tất cả tất cả đều không nói lâm phong nhớ ra một việc tưởng sinh sao đều là nửa đêm đến a lượng khôn núm núi bay trùng hợp đi quay đầu hỏi một chút hắn vì sao đều muốn nửa đêm đến hai người còn không có đợi đến tưởng thiên dưỡng ngược lại chờ được bố đồng lâm cùng hiểu hòa phong ca đỉnh ra, ta trước tiến hiểu hòa trở về a lượng khôn con mắt trừng lớn trở về tại sao muốn trở về bố đồng lâm mở miệng nói thiên hơi trễ không bay lại đi không tiện Lượng Khôn ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Phong, đây là ngươi thu tế lão. Lâm Phong tức giận nhìn hắn một cái, tế lão của ta tâm tư đơn thuần không tốt. Xoay đầu lại, hắn nói với Hiểu Hòa, A cậu, ngươi cũng thấy đấy, A bố gia hỏa này đơn thuần cực kỳ, hắn căn bản cũng không biết một nữ hải tử vui lòng hơn nửa đêm cùng hắn dạo phố, vui lòng đi theo hắn cùng nhau lữ hành ý vị như thế nào. Gia hỏa này mặc dù là ngốc tử, nhưng chúng ta những thứ này làm lớn lao không đóc. Buổi tối hôm nay không phải đi về. Lúc này đi ly đảo, đây không phải là khôi hài sao? Trong nhà của ta chỗ đại, buổi tối hôm nay các ngươi thì tại trong nhà ta dừng bố đồng lâm khẽ giật mình mơ hồ cảm giác được chính mình sự tình xử lý sai lầm rồi hiểu hòa suy nghĩ một lúc nói ra phong ca nếu không ta buổi tối ở khách sạn đi lâm phong ngay lập tức từ chối nói gì vậy nhường người khác biết còn tưởng rằng ta lâm phong trong nhà quá nhỏ ở không xuống hai người các ngươi đấy lâm phong căn bản không tha cho bọn họ từ chối tìm tới nhạc tuệ chân a chân ngươi mang theo hai người đi chúng ta khách phòng tùy tiện để bọn hắn tuyển gian nào ở đều được nhạc tuệ chân xem xét bố đồng lâm nhìn nhìn lại hiểu hòa không hiểu lộ ra gì cười Hiểu hòa không giống với bố Đồng Lâm, ở đâu không biết Lâm Phong ý nghĩa." Đại E thẹn nói, "Phong ca, không cần đâu, chúng ta đi ở nhà hàng là được." Bố Đồng Lâm ngạc nhiên, "Ở nhà hàng? Không phải muốn đưa nàng hồi ly đạo sao?" Nhạc Tuệ chân nghiêm mặt nói, "Nhà hàng nơi nào có trong nhà ở được dễ chịu? Nhà chúng ta khách phòng có bảy tầng lầu đâu, cá nhân ta đề nghị các ngươi lựa chọn tầng thượng, có thể nhìn thấy tất cả hương giang mỹ cảnh." "Cứ như vậy quyết định. Đi đi đi, ta mang bọn ngươi trở về." Nhạc Tuệ chân không nói lời gì, lôi kéo hiểu hòa thì đi, nàng còn cố ý nhanh đi hai bước. Bố Đồng Lâm vừa muốn đu theo, liền bị Lâm Phong gọi lại. Tiểu tướng đốc, ngươi vẫn không rõ con gái người ta là có ý gì sao? Buổi tối hôm nay nhất định phải để người ta cầm xuống. Hai người các ngươi nếu là dám cách ra ngủ, ta ngày mai nhất định cùng ngươi luyện một tiên. Bố Đồng Lâm ngạc nhiên nói, Phong Ca, ngươi không gạt ta chứ? Lượng Côn thở dài, ngươi vẫn đúng là ném chúng ta vượng giác nhất mạch mặt. Vượng giác nhất mạch, cái nào thất lễ tán gái cao thủ? Ngươi rõ ràng đã đem gái để cua trong tay, còn nhăn nhăn nhó nhỏ, thực sự là quá sức. Bố Đồng Lâm gãi gãi đầu, ta đem người theo đuổi trong tay. Lượng Côn vưu vưu cái chán, tiểu tử ngươi thân thủ lợi hại như thế, chẳng qua sao như thế ngươi tơ? Lâm Phong thở dài, "Được, ta kể cho ngươi một chuyện xưa đi. Ngày nào đó, một đôi nam nữ kết bái đi một chỗ du lịch, trời chiều rồi muốn ở trọ, không khéo chỉ có một căn phòng. Nam nhân trong lòng tự đủ nếu cùng nữ nhân một cái phòng, hội làm hư nữ thanh danh của người. Nữ nhân rất là thẳng thắn, nói với hắn, "Hai người chúng ta trong sạch là được rồi, dù sao ta tin tưởng ngươi." Thế là hai người thì vào ở. Lúc ngủ, nữ nhân ở trên giường hư họa một đường, đối với nam nhân nói, "Ngươi nếu vượt qua đường dây này, ngươi chính là cầm thú." Nói đến đây, Lâm Phong hỏi Bố Đồng Lâm, "Ngươi nếu nam nhân kia, ngươi hội làm thế nào?" Bố Đồng Lâm đương nhiên nói, khẳng định là an tâm chìm vào giấc ngủ a, con gái người ta không là nói như vậy sao? Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, tối hôm đó, nam nhân lật qua lật lại địa ngủ không được, bên cạnh ngủ cái đại mỹ nữ, ở đâu năng lực dễ dàng như vậy ngủ, thật không dễ dàng ngủ thiệt đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, bốn Dĩ cho rằng lại nhận người phụ nữ khen ngợi, làm sao biết? Bố Đồng Lâm nghe đến mê mẩn, hỏi, thế nào? Lâm Phong khẽ miệng hơi bệnh, làm sao biết nữ nhân không chút do dự cho hắn một cái tát. Bố Đồng Lâm a nha một tiếng, không khỏi hỏi, vì sao a? Lâm Phong đùa cợt nói, nữ nhân nói ra một đại mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng bất động. ngươi cái không bằng cầm thú thứ gì đó. bố đồng lâm mắt tròn váng. lượng khôn ôm bụng cười ha ha. hắn liền nói à lâm phong háo sắc như thế, làm sao có khả năng khuyên người dối sắc. đã hiểu đi, tiểu tử nốc. con gái người ta cũng vui lòng cùng ngươi ngủ một cái phòng. hết lần này tới lần khác ngươi vẽ gỡ ép, không là nam nhân. đuổi theo sát lấy ngươi a tẩu nhị chân. ngươi buổi tối hôm nay nếu không bằng cầm thú, ngày mai ta cho ngươi ngắt lời chân. bố đồng lâm đỏ mặt đáp ứng một tiếng, đội vàng chạy ra. lượng khôn cười đến càng thêm tùy ý. ý. Dùng sức địa vô lang can, ta yêu thích gia hỏa này." Lâm Phong thở dài, "Nơi này tế lao nhóm ở đâu đều tốt, chính là tại Nam nữa sự việc bên trên, để cho ta làm khó. Tiểu Phú, Kiến Quân, Kiến Quốc, A Kiệt, Thiên Hồng, đều là như thế, ngươi nhìn xem A bố vậy là như thế này." Lựa Quân vội vàng ngắt lời lời nói của hắn, "Thiên Hồng nhất dạ thất thứ lang a, người ta không dạng này." Lâm Phong xì một tiếng, "Thiên Hồng ở đâu không phải như vậy? Nếu không phải Kiến Quân nhường Sơn kê cho hắn trong phòng ném đi một tế tế lặng, ngươi nhìn xem Thiên Hồng hiện tại có phải hay không mập thân." Lựa Quân nghĩ cũng phải Phủ Đầu Tuấn là sớm đã sớm có la bà, còn có một đáng yêu khoe nữ. Lý Phú khai khiếu cũng là Lâm Phong giúp một tay. Vương Kiến Quân cùng Vương Kiến Quốc căn bản thì không muốn ở chỗ này tìm đối tượng. Lý Kiệt đến nay tưởng niệm vong thê không thể tự thoát ra được. Nói như vậy lên, bọn hắn vượng giác nhất mạch chân chuyển còn phải là sơn kê. Lượng khuôn mặt cũng tái rồi. Sơn kê gia hỏa này phong cách cùng chính mình tượng cực kỳ, mỗi ngày cũng phải có hai cái bình chữa cháy mang theo. Không được, ta phải hào hảo địa nói một chút tiểu kê. Bọn hắn lây dinh cái gì bệnh đường sinh dục, vậy nhưng liền thì nói. Lâm Phong lẩm bẩm nói, ta không phải theo như ngươi nói sao? Háo sắc thực sự là một đại phiền toái. Lượng khôn hừ một tiếng, háo sắc mới không là vấn đề. Dám làm không dám chịu mới là vấn đề lớn. Lâm Phong không muốn cùng lượng khôn kéo những lời này, hắn chủ động chuyển hướng chủ đề, trung nghĩa tín bên ấy không có gì tiếng động sao. Lượng khôn khẽ giật mình, ngươi muốn đối với trung nghĩa tín đậu thủ. Lâm Phong lắc đầu, chính trung nghĩa tín đều sẽ băng, ta làm gì muốn ô mế tay của ta. Ngươi chỗ nào có tin tức không có. Lượng khôn lắc đầu, không có a. Ta được đến thông tin là trung nghĩa tín rất là bình ổn. Dù sao ha diệu cho ta mỗi ngày giang hồ tin bắn không có miêu tả ra trung nghĩa tín có cái gì nguy cơ? Trung nghĩa tín bài vị nhân vật trọng yếu, tỉ như liên hạo long, tố tố, liên hạo đông đám người hành vi không có bất kỳ cái gì khác thường. Ngươi theo làm sao biết trung nghĩa tín muốn băng? Lâm Phong đùa nói, xem ra phán đoán của ta không có sai, trung nghĩa tín sắp sập. Hắn nhìn lượng khôn không hiểu dáng vẻ, đem sự việc nói một lần. Lượng khôn đột nhiên nghĩ tới, ta nhớ được ngươi theo hảo giang sau khi trở về đã nói với ta, làm lúc ta còn không tin. Liên hạo đông bị liên hạo long cùng tố tố nuôi lớn. Làm sao lại như vậy không điều tiết tình cảm của hai người? Xem ra, gia hỏa này có dạ tâm lớn a. Lượng Khôn nét mặt dị thường lạnh lùng, như vậy vì tư lợi gia hỏa giữ lại làm gì? Mặc kệ chung nghĩa tín kết cục làm sao, ta nhất định giết chết hắn. Chương 397, Tưởng Thiên dưỡng lại một lần nữa ban đêm quay về, một chương 397, Tưởng Thiên dưỡng lại một lần nữa ban đêm quay về, một lượng Khôn trong mắt sát ý cũng nhịn không được. Lâm Phong đã hiểu lượng Khôn cảm thụ. Đối với quý trọng người nhà cùng huynh đệ người mà nói, không nhìn nổi kiểu này thật tín bội nghĩa sự việc. Lựa Khôn trên miệng nói cái gì nghĩa? chúng ta là cứu non, nhưng mà thực chất hắn đối với tình nghĩa huynh đệ so với ai khác cũng coi trọng, hắn chưa từng có bạc đáy bất kỳ một cái nào cùng qua huynh đệ của mình. Lâm Phong đối đáy huynh đệ hào phóng như vậy, thật đúng là vượng giác nhất mạch chuyển thừa thủ đoạn. Lựa côn cùng Lâm Phong tình nghĩa huynh đệ tất cả giang hồ đều biết tên, hắn vậy chân quý phần này tình huynh đệ càng là tình nghĩa huynh đệ tự hào. Tự nhiên là thích cùng hắn có đồng dạng đặc chất người. Liên Hạo Long chính là hắn thưởng thức gia hỏa. Rốt cuộc Liên Hạo Long cùng hắn có quá nhiều giống nhau giờ rồi. Liên Hạo Long đại đội huynh đệ hào đồng, thay vì nói đệ đệ của hắn, không bằng nói là con trai của hắn. Liên Hạo Đông hiểu rõ tô tố oán hận, lại không nghĩ vì đó quên giải, ngược lại che giấu chuyện này, đó chính là giáp tâm hại người, nên giết. Lâm Phong khuyên nhủ, loại người này sớm muộn gì phải bị báo ứng, không cần để ý tới bọn hắn, chỉ cần qua tốt chính chúng ta là được. Khôn ca, chúng ta lập tức muốn chuyển hình, hiện tại cũng không nên gây chiến. Lượng Khôn hung hăng nói, ta hiện tại hàng rất lớn a. Lâm Phong nhíu mày, vậy ta hô a tẩu. Lượng Khôn tức giận nhìn hắn một cái, hết chuyện để nói. Không được, ta nhất định phải giết chết người kia, bằng không trong lòng ta không thoải mái. Lâm Phong cười ta cam đoan với ngươi, trung nghĩa tín hủy giữa lúc, người kia sống không được. lượn côn lúc này mới dễ chịu điểm, ngươi nói a? lâm phong nhún núi bay, ta khi nào lượn qua ngươi? lượn côn thế liên hạo đông không đáng, liên hạo long dù sao cũng là một thế anh hùng, sao còn như thế một huynh đệ? lâm phong không đồng ý, hắn đáng lời. lượn côn ngạc nhiên, không cần nói như vậy liên hạo long đi, tốt xấu hắn cũng là trên giang hồ công nhận đệ nhất cao thủ. đương nhiên, ngươi không có nổi dậy trước đó, hắn khẳng định là thứ nhất. ngươi nổi dậy sau đó, hắn cũng là trước ba lượt người. lâm phong lạnh lùng nói, thì tính sao? liên hạo long buồn bực cũng không biết tổn thương bao nhiêu cái gia đình. ngươi cho rằng hắn có hảo báo sao? Sau khi hắn chết nhất định sẽ xuống địa ngục. đương nhiên, ta cũng sẽ không để hắn chết tử tế chính là. liên hạo đông thích cờ bạc, hắn lại không có hạ ngoan tâm giúp hắn bỏ bài bạc, cực kỳ không thể nhất tin. hắn sẽ ngay cả cha mẹ của mình cũng bán, lại càng không cần phải nói đại ca của mình đại tẩu. lượng côn vội vang nói, ngươi thuật đánh bạc vậy tinh xảo cực kỳ. lâm phong giải thích nói, ta đây chính là ma thuật, không phải cái gì thuật đánh bạc. ngươi bao lâu gặp qua ta cơ qua? lượng côn cẩn thận suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu trừ ra tại chính mình long đầu diễn bên trên, Lâm Phong cược qua một lần, cũng là đi hào giang cược một hồi, những lúc khác, vẫn đúng là không có cược qua. Lâm Phong nhắc nhở nói, lại lao, vì chúng ta sinh hoạt, nhất định phải cách này chút ít dân cờ bạc xa một chút. Cái gì đổ thân a, đổ ma a, đổ tà a? Đám người kia đều không phải là người. Động một chút lại cược mạng mình, động một chút lại cầm người nhà cược. Bọn hắn yêu quý nhất chính là mình, đám người kia có thể vô tình vơ nghĩa cực kỳ. Liên Hạo Đông là dân cờ bạc, hay là đặc biệt điên cuồng loài đó? Ta liền biết ra hỏa này bản tính là cái gì. Lựa côn sắc mặt thay đổi, là cái này ngươi cứu được độ thần sau đó, không cùng hắn có may may lui tới nguyên do. Lâm Phong tự nhiên nói, đúng. Đám gia hỏa này kỳ thực phải gọi làm Lão Thiên mới đúng. bọn hắn cùng chúng ta mặc dù đều là làm nghề phi pháp, có thể đi đường tuyệt đối không giống nhau. Cổ Hoa Tử là thanh danh càng lớn càng tốt, chúng ta ăn là xã hội cơm. Lão Thiên là càng thần bí càng tốt, tốt nhất không có bất kỳ người nào biết hắn, như vậy hắn có thể đi lựa gạn thành công. Ngươi làm vì sao Cao Tiến không lưu lại toàn thân ảnh? Hắn là Lão Thiên a nếu đem thân phận cũng bộc quang, ai cũng đối với hắn có đề phòng, lại như thế nào thiết lập bản cục cả người. Lượng khôn khẽ gật đầu, có đạo lý. Lâm Phong vừa muốn tiếp tục nói chuyện, trong lúc đó chuông điện thoại vang lên. A, báo ca, nhanh như vậy sao? Lượng khôn đội vàng ra hiệu nhường Lâm Phong nghe. Tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết, Đại Quyền Báo nhất định là dân phía trên tinh thần đến nói chuyện. Lượng khôn cũng không muốn nhường Lâm Phong chậm trễ đối phương. Báo ca, nhanh như vậy thì cho ta trả lời điện thoại. Không phải đã nói rồi sao? Không cần phải gấp gáp. Đại Quyền Báo chân thành nói, Lâm sinh sự tỉnh. Tại ta chỗ này đều là thứ nhất danh sách, ta đã truyền đạt trở về. Phía trên hỏi, 2 tỷ đô la Mỹ có thể hay không? Lâm Phong chắc lưi nói, quý lãnh đạo vẫn đúng là tin ta. Đại quyền báo cười nói, Lâm Sinh, này 2 tỷ đô la Mỹ đủ sao? Chưa đủ chúng ta có thể thêm một chút. Lâm Phong mở miệng để, Lượng Khôn nghe năm đấm cũng nắm chặt, đây là hưng phấn. Tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình huynh đệ tại gia tộc trong lòng của người ta trọng yếu như vậy. Đây chính là chuyện thật tốt tỉnh. Y thực có thể thêm chút. 3 tỷ có đủ hay không? Còn có thể nhiều một chút. 4 tỷ đâu? Kỳ thực 50 ức càng bảo hiểm một chút, vậy liền 50 ức đô la Mỹ. Lâm Phong cười ha ha, được, vậy liền 50 ức đô la Mỹ. Ta bảo đảm hội lợi nhuận, nhưng không bảo đảm lợi nhuận lãi suất là bao nhiêu. Đại quyền báo cười nói, năng lực lợi nhuận là được. Lâm Sinh, cái khoản tiền này muốn làm sao chuyển giao cho ngươi? Lâm Phong mỉm cười nói, đánh trong trương ngủ của ta, một lúc ta cho ngươi phát một tài khoản quá khứ, còn nhớ ngày mai ngày mốt đánh tới là được. Đại quyền báo nhắc nhở, phải 2 3 ngày mới có thể tới sổ sách. Lâm Phong cười nói, này là đủ rồi. Đại quyền báo cười nói, ngài yên tâm, ngày mai ngân hàng vừa mở cửa thì cho ngài đến tới. Tuần lễ này bên trong, các ngươi tin tức tốt của ta liền tốt. Lâm Phong hài lòng cúp điện thoại. Lượng khôn chát lưỡi nói, a phong, ngươi tại gia tộc mặt mũi như thế đại a. dạng này xem ra, ta còn thực sự không thể tùy tiện đối với Trung nghĩa tín độc thủ, đỡ phải ảnh hưởng tới ngươi tại gia tộc thanh danh. Lâm Phong lắc đầu, nếu việc tự nhiên không thể. bất quá, ngươi nếu đối với Trung nghĩa tín độc thủ, vậy ta muốn nói tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì. Lượng khôn khó hiểu nói, đây là vì cái gì? Lâm Phong đặc bình thản nói, quê nhà đối đại ma thúy đây trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nghiêm khắc nhiều lắm. mặc kệ là sản xuất, cất giữ, vận chuyển, buôn bán, chỉ cần vượt qua năm giam thuốc làm mất đau, đều muốn ăn cụ lạng. có thể nói đều là toàn dân cai nghiện. ngươi nếu đem trung nghĩa tín đánh dụng, sẽ chỉ ở quê nhà đạt được tích cực đánh giá. lượng khôn bừng tỉnh đại ngộ. may mắn ta không cùng ma túy giao hảo a. lâm phong cười ha hả nói, ba bế đâu. lượng khôn tức giận nói, ba bế mộ phần thảo đã sớm cao ba trượng, để hắn làm gì. lâm phong cười ha ha. hai minh đệ chính nói giữa đâu, nhạc tuệ chân quay bể. lâm phong hỏi, cái đó ngốc tử sắp xếp xong xuôi. Nhạc Tuệ chân cười nói, a bố chỉ là không có trải qua loại chuyện này, thuần chân một ít, không tính là chờ lâu. Ta cho bọn hắn an bài vào khách phòng tầng thượng. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, ta nhớ được nào còn có một giường nữa cả. Nhạc Tuệ chân vỗ tay nói, đúng thế đúng thế. Lượng Côn trợn mắt há hốc mồm, còn là các ngươi biết chơi. Lâm Phong núm núi bay, Chu Công chi lễ, Nhân Luân đại sự, tăng thêm một chút tình thú làm sao vậy? Đây là chuyện nghiêm túc, còn không phải thế sao lộn xộn cái gì đồ vật? Lượng Côn im lặng nói, ngươi sao cái gì cũng có thể tìm tới đại đạo lý? May ngươi không tính lý, bằng không, thiên hạ đạo lý đều bị ngươi chiếm. Ta nói cái gì đều không được đi." Lâm Phong cười ha ha. Lượng Côn hỏi: "A Trần, ngươi nhìn xem A Bố cùng hiểu hòa năng lực thành sao?" Nhạc Tuệ Chân lại lộ ra dị cười, khẳng định thành a. Hai người cũng có hảo cảm, cũng nghĩ tiến thêm một bước. Chúng ta trực tiếp cho bọn hắn điểm phá, tự nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Lượng Côn khẽ gật đầu, hắn cảm thán nói: "Thực sự là một đời không bằng một đời, chúng ta một đời kia, từ đâu tới nhiều như vậy tiên kỵ. đều là do tiên trực tiếp lên ngựa." Nhạc Tuệ Chân lắc đầu, khôn ca, đây là không giống nhau. Lựa Côn khôn cung phụng: "Làm sao lại không đồng đẳng?" Nhạc Tuệ chân giải thích nói, thật sự không giống nhau. Hiểu hòa là cảnh sát, A bố là sát thủ, hai người đều là thủ kỷ luật. Lượng khôn trợn mắt há hốc mồm, Hiểu hòa tuân thủ kỷ luật ta còn có thể hiểu được, A bố cũng muốn tuân thủ kỷ luật. Lâm Phong thuận miệng nói, sát thủ cùng cổ hoặc tử cũng không đồng dạng, đồng dạng cũng là càng ít người biết hắn càng tốt. Đó là chân chính liều mạng, tự nhiên muốn trải qua kỹ càng quy hoạch, cẩn thận nghiên phán mới được. Liên lấy A bố tại ly đảo miếu võ thánh xử lý mã lao đại chuyện này mà nói, nếu không phải A bố bày ra chu toàn, lại làm sao có thể tại nặng nề vây khốn bên trong, đem mã lao đại từ bỏ? mà không kinh động bất luận kẻ nào đâu. Hiện tại Mã phu nhân thuê bọn sát thủ còn đang ở khắp thế giới tìm kiếm sát hại Mã Lao đại người đâu. Nhạc tuệ chân cười hắc hắc nói, chính là như vậy a. Hai người bọn họ hiện tại đã phá trừ ngăn cách, ngày mai nhất định sẽ vô cùng cao hứng điệu đi du lịch. Lựa khôn mười phần hoài nghi, a bố thái thuần tỉnh, hắn dám xuống tay. Chương 397, Tưởng Thiên dưỡng lại một lần nữa ban đêm quay về, hai, chương 397, Tưởng Thiên dưỡng lại một lần nữa ban đêm quay về, hai, Lâm Phong nhún nhún vai, Khôn ca, ngươi không hiểu rõ người luyện võ dục vọng. Lựa Côn khẽ giật mình, Lâm Phong cười cười, a bố là bách nhân địch. Thiên Hồng mặc dù không đạt được bách nhân địch trình độ, nhưng trên lệch cũng không phải rất lớn. Thiên Hồng đêm hôm đó làm sự tình gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lượng Khôn ngạc nhiên, nhất dạ thất thứ lang. Nhạc Tuệ chân sì Lượng Khôn muốn ngụm, mau chóng rời đi. Lâm Phong im lặng nói, Khôn ca, hai ta nói cái này là được rồi, ngươi sao ngay trước mặt ta chứ nói? Thật không sợ nàng hướng a tàu méo léo? Lượng Khôn ha ha cười lạnh, ta sợ nàng. Lâm Phong cười, bằng không, ta đem a tàu gọi qua. Lượng Khôn lập tức biến sắc, nội giận mắng, ta thực sự là nuôi không ngươi. Lâm Phong cười ha ha. hai người đánh thẳng nào đâu. Thủy Linh mang theo tam lựa đi tới. Lựa Côn vì đó khẽ giật mình, thấp thỏm trong lòng, nhạc tuệ chân không hội hẹp hỏi như vậy sao? Thật chẳng lẽ hướng Thủy Linh mắt lẹo. Thủy Linh đối với hai huynh đệ nói ra, đồ ăn đã cho các ngươi đã làm xong, rượu vang đã mở ra, cho các ngươi tỉnh dậy. Không phải mách lẹo là được. Chúng ta muốn ra ngoài chơi nha. Lựa Côn vội và nói, thiên đã trễ thế như vậy còn ra đi a. Tiên nhường a võ bảo hộ các ngươi đi. Thủy Linh cười lấy từ chối, chúng ta lại không tới địa phương khác, đi a phòng nhà. Lượng Côn buồn bực nói. Đi à Phong chỗ nào làm gì? Thủy Linh giải thích nói, Á Phong trong nhà có bảy tầng lầu đấy, giải trí công trình vậy đầy đủ mọi thứ. Buổi tối hôm nay ta không trở lại, chính ngươi ngủ ở nhà đi. Ta muốn cùng Á Mẫn các nàng cùng ngủ. Lâm Phong thở giải nói, được, ta buổi tối hôm nay vậy không trở về, hai anh em ta ngủ chung đi. Lượng Khôn nội tâm mừng thầm, mặt ngoài lại là nhíu mày, hay là huynh đệ tốt? Thủy Linh ở đâu không biết Lượng Khôn ý nghĩ, cười như không cười nhìn hắn, cuối cùng vẫn cho hồng hương tọa quán lưu lại mặt mũi, đi rồi đi rồi. Lượng Khôn cao hứng tự mình tiễn các nàng đi ra ngoài, nhìn các nàng lên xe biến mất tại tầm mắt của mình bên trong hung hăng hung giật mình nằm đấm, thật tốt quá lâm phong lành lạnh nói tốt cái gì a thì buổi tối hôm nay ngươi tự do lừa côn cứng cổ nói ra ai nói với ngươi ta một tháng nghỉ ngơi thất trời ạ lâm phong buồn cười nói thật sự lừa côn thở dài nói dạ. Dà. liền xem như kia bảy ngày ngươi a tẩu cũng phải dùng biện pháp khác cho ta lấy ra ta làm mày may không phải nghỉ ngơi lừa côn chán nản nói huynh đệ vàng không ngươi cho a mẫn các nàng nói một tiếng loại tỷ muội này cục nhiều tổ mấy lần lâm phong từ chối thẳng thừng vậy cũng không được Lượng Kun cả giận nói, có còn hay không là hảo huynh đệ. Lâm Phong hừ lạnh nói, ta còn là Lão Nương Hảo Nhi từ đấy. Kun Ca, ngươi bây giờ trách nhiệm nặng nề, lại khổ lại mệt cũng phải kiên trì. Lượng Kun mắng, ta kiên trì cái gì? Lâm Phong tự nhiên nói, kiên trì trồng mầm giống số A, Ngươi chỉ cần đem hạt giống gieo xuống, tùy ngươi làm cái gì đều được. Lúc ấy a tẩu chắc chắn sẽ không như thế bức mắt ngươi. Lượng Kun chán nản nói, lẽ nào đúng là ta một gieo hạt công cụ người? Lâm Phong hỏi ngược lại, nếu không đâu? Ngươi cho rằng ngươi đang trong lòng Lão Nương địa vị gì? Lượng côn triệt để giận, bàn tay lớn hướng phía Lâm Phong đầu thì sờ lên. Ta để ngươi nói. Hai huynh đệ chính hồ đối lúc, Lý Kiệt quay về, Phong ca, đỉnh ra, Tưởng Sinh quay về. Tưởng tiên Dưỡng nhìn hai người của dẫm, không khỏi vui vẻ. A, các ngươi đây là đang làm gì? A tẩu đâu? Lượng côn lên hung hăng cho Tưởng tiên Dưỡng một ông. Thủy Linh cùng A mẫn bọn hắn đi. A phong trong nhà. Buổi tối hôm nay chúng ta không say không về. Lâm Phong cười nói, về cái gì về? Trực tiếp ngủ ở chỗ này hạ là được rồi. A tẩu đã nói được rõ ràng, buổi tối hôm nay nàng không trở lại. Vậy không phải nói phải hiểu sao? Tưởng Thiên Dưỡng chợt cảm thấy có lý, kia buổi tối hôm nay chúng ta thì không say không nghỉ. Lượng Côn duỗi ra ngón tay cái, nói đúng. Ba người rời bước đến phòng khách, đồ nhắm rượu sớm đã đầy đủ. Lâm Phong chủ động móc ra xì gà, tặng cho hai người. Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên nói, này quá trình không đúng a. Lâm Phong sửng sốt, cái gì quá trình không đúng? Tưởng Thiên Dưỡng trêu chọc nói, chẳng lẽ không phải a Khôn lấy ra hộp xì gà, a Phong ngươi đi đoạt sao? Này thế nào qua cái này phân đoạn? Lâm Phong cười ha ha, một năm này đoán chừng không nhìn thấy cái này phân đoạn. Tưởng Thiên Dưỡng khó hiểu nói, vì sao? Lượng Côn thở dài chúng ta bây giờ chuẩn bị mang thai. Tưởng Thiên Dưỡng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. hắn là khéo hiểu lòng người, bằng không chúng ta vậy không rút ra. Lượng坤ội vàng ngăn cản, đừng, nhất định phải rút. Nín hỏng ta. Lâm Phong giải thích nói, a tẩu không là hoàn toàn cấm chỉ khôn can rút xì gà, hắn là hạn chế khôn can rút xì gà số lượng. Một bầu trời nhiều một chi, hôm nay là đủ, nhiều rút hai chi không quan trọng. Tưởng Thiên Dưỡng lúc này mới yên tâm, không có nước linh tại bên người, lượng坤 suýt chút nữa thì đến rồi. đến giờ ly rượu lên, là chúng ta tưởng sinh trở lại nước Giang, cạn ly. Ba người vui vẻ đụng phải một chén. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục cảm tạ Lý Sinh, cảm tạ A Phong. Lâm Phong Hiếu kỳ hỏi, Tưởng Sinh, vì sao ngươi mỗi lần hồi Hương Giang đều là hơn nửa đêm a? Lượng Côn im lặng nói, ngươi vẫn đúng là hỏi a, kia không phải đều là vừa vặn sao? Tưởng Thiên Dưỡng cười, vẫn đúng là không phải vừa vặn. Lượng Côn ngạc nhiên nói, không phải vừa vặn sao? Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, vẫn đúng là không phải. Tại Sim La có một vị đại sư phó, ta chuyên môn mời hắn quên đi của ta bẩn thế. Hắn nói, tại năm nay ta muốn là buổi tối hồi tổ địa, nhất định sẽ gặp được sự tình tốt. Cho nên đấy, ta làm hết sức địa đều sẽ buổi tối quay về. Lượng Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai là mời sư phó nhìn qua loại chuyện này chỉ có thể nói tin là có, tuyệt đối không thể tin là không. Lâm Phong minh bạch qua đến, hay là thầy Phong Thủy sự việc. Thương Giang đã rất tin Phong Thủy, nhưng so sánh Nam Dương hay là kém một bậc. Có danh tiếng thầy Phong Thủy, thậm chí sẽ có được một gia tộc lớn nào đó cung phụng. Nam Dương từ trên xuống dưới, càng là người có tiền có quyền, việt tin Phong Thủy. Tưởng Thiên dưỡng là Siêm La cự đầu một trong, tự nhiên thâm thụ ảnh hưởng lại thêm hắn cùng tưởng tiên sinh vận mệnh chính là tưởng chấn nghe theo mỗi vị đại sư phó sắp đặt, tiêu liền càng tin, kỳ thực sư phó nói được không có sai, ta hồi hương giang lúc, thật là buổi tối mới tốt nhất, ta đại lao sự việc, biến nguy thành an, ta cũng gặp phải hai vị dạng này tốt đồng bạn, quả thực không thể thật tốt quá, lượng khôn khẽ gật đầu, sư phó lời nói, luôn luôn có đạo lý, tưởng tiên sinh mỉm cười nói, ta nghĩ, lần này đến, nhất định sẽ có đại thu hoạch, lâm phong cười nói, ngược lại là có một cái hạng mục lớn, không biết ngươi có dám hay không làm, tưởng thiên dưỡng lông mày nới lên, cái gì làm ăn lớn? Lâm Phong cười nói, một cọc sao, là chúng ta kế hoạch ban đầu, ăn hết tập đoàn Đại Phú Hào. Tưởng Thiên dưỡng cười, diêm ta thì thưởng thức khẩu vị của ngươi, đơn hàng này tiếp theo, chúng ta hồng hưng nhất định có thể ăn quán no. Kia thứ hai đâu đầu. Lượng Quân cười hì hì rồi lại cười, tưởng sinh ngươi không ngại đoán một cái. Tưởng Thiên dưỡng cười khổ nói, a phong khẩu vị lớn như vậy, ta có thể đoán không được a. Không nên ban qua tử, mau nói cho ta biết đi. Lâm Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, HSBC. Tưởng Thiên dưỡng giật mình kinh ngạc, cái gì? H S P vàng hỏi tới, ngươi là muốn chặt một đao hay là? Lâm Phong mỉm cười nói, ta muốn nuốt mất nó một bộ phận, có cơ hội cùng xử lý vậy là không tệ. Thẩm Thiên Dưỡng hít vào một ngụm khí lạnh. A Phong, khẩu vị của ngươi quá lớn, làm không tốt sẽ bị làm bị thương a. Lâm Phong mỉm cười nói, thượng sinh, dám hạ rốt sao? Thẩm Thiên Dưỡng trầm ngâm nói, ngươi cái này ăn uống quá lớn, HSBC không phải một lựa chọn tốt. Bất quá, hắn nhìn lượng khôn cùng Lâm Phong, ta người này có thể không phải là không có nhà của nghĩa khí băng, cái này phô ta theo, xí tố. Chương 398, Thẩm Tiên Dương tín ngưỡng, 1, chương 398, Thẩm Tiên Dương tín ngưỡng. Lựa Côn cùng Lâm Phong hai huynh đệ liếc nhau một cái, cùng nhau lộ vẻ xúc động. Trời đuôi, ngươi muốn xỉa tố? Lựa Côn cũng giật mình. Tưởng Thiên Dưỡng mỉm cười nói, ta tin A Phong, hắn hạng mục lớn, ta có thể không muốn bỏ lỡ, lần này ta nhất định phải xỉa tố. Lựa Côn lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Trời đuôi, A Phong là ta tế lão, cũng là ta thân huynh đệ. Ngươi tin tưởng hắn, ta thật là hoan hỉ. Bất quá, vậy không cần đến xỉa tố đi. Tưởng Thiên Dưỡng buồn bực nói, vì sao? Lượng côn chân thành nói, làm cái gì làm ăn cũng có thất bại có thể, tài lực thiếu xì tố ngược lại không liên quan, cho dù là thất bại, cũng có từ đầu nặng khả năng tới. Ngươi là Siêm la một trong Tam Cự Đầu, nếu xì tố, vậy liền tiền phước lớn rồi. Thường Thiên Dưỡng cười nói, khôn Ca nói không sai a, làm cái gì làm ăn cũng có thất bại có thể. Lượng côn trong nháy mắt cao hứng, đúng, chính là như vậy, ai cũng không dám nói mình làm ăn trăm phần trăm năng lực kiếm tiền nha. Tưởng Thiên Dưỡng tiếp tục nói, đó là đối với chúng ta dạng này Phạm Nhân tới nói. Lượng côn khôn không cười, trong lòng có dự cảm không tốt. Tưởng Thiên Dưỡng đặc biệt nghiêm túc, Côn Ca. Ta vì a phong kiếm không ít tiền, lại bình an lại ổn thỏa, trực tiếp đem của ta tổng tư sản cho dơ lên một đài đai. Nói câu không dễ nghe, trước kia ta mặc dù là sim la tam cự đầu, có thể tài nguyên cũng liền tại ATA có chút nhỏ xíu thanh danh. Hiện tại thế nào? Ta tại trên thế giới cũng có chút điểm thanh danh. Đây là chất vừa qua, tất cả đều là tại ngươi nhóm hai vị. Nói đến đây, hắn đứng lên, chủ động cho hai người một người rót chén rượu vàng tô. Ta tưởng tiên dưỡng năng lực có hôm nay, đối ngoại tuyên bố dựa vào là tiền giấy, tiền giấy, tiền giấy. Lượng khôn vỗ tay một cái ra đây trộn lẫn bốn chính là kiếm tiền là trên hết nha. Thường Thiên dưỡng thở dài, khôn ca lại đang chê cười ta. Lượng khôn một mảnh mở miệng, ta chê cười ngươi làm cái gì? đúng là ta nghĩ như vậy nha. Nếu làm đại đệ, chỉ bằng vào tiền tài thế công không có vấn đề. Cần phải làm thành giang hồ long đầu, tiền tài thế công còn chưa đủ, còn muốn dựa vào nghĩa khí. Lượng khôn lập tức lộ ra ghét bỏ nét mặt, chó má nghĩa khí, hại người quá sâu. Trên giang hồ người nào không biết khôn ca cùng Á Phong ở giữa tình nghĩa minh đệ, chắc chắn quá mệnh giao tình, mặc cho người khác sao li gián thu mua cũng không phá được. Lựa côn cười nói, không có cách nào nha. Từ 13 năm trước đây gặp được người kia, ta liền biết chính mình thiếu hắn. Lâm Phong mở ra hai tay, cái gì cũng không nói lời nào. Đây là sự thật nha, hoàn toàn phân biệt không được. Hai người hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, liền xem như tại cá mực trò chơi bên trong, hai người này thà rằng cũng chết, cũng sẽ không cho đối phương hạ giáo tử. Tường Thiên Dưỡng cảm thán nói, kim tiền là thành công điều kiện tất yếu, muốn leo lên cao phòng, còn phải nghĩa khí làm đầu. Cái này vốn là chúng ta Hồng Môn thành lập dự tính ban đầu. Chẳng qua thời gian trôi qua quá lâu, thật nhiều người cũng đem Hồng Môn dự tính ban đầu quên mất. Lượng Khôn càng không ngừng cười lạnh. Hắn hay là đối với cái gọi là nghĩa khí thịt mũi coi thường. Gặp phải Lâm Phong, đó là mạng mình tốt. Trên giang hồ mê tín tình nghĩa huynh đệ hơn phân nửa cũng không có, có kết quả gì tốt. Tưởng Thiên Dưỡng rất là nghiêm túc đối với hai người nói, ta cũng muốn có như hai vị bình thường hữu tình. Lượng Khôn nhìn Lâm Phong rất là buồn bực, trời nuôi không phải huynh đệ chúng ta sao? Lâm Phong càng là hơn buồn bực, ta chưa bao giờ cho ngoại nhân chỗ tốt. Hai người lắc nhau, cùng nhau chỉ vào chén rượu, phản rượu, đẩy. Tưởng Thiên Dưỡng hài lòng cạn một chén. Bị nhân số rơi, bị buộc uống rượu, còn đặc đường cao hứng. Tưởng Thiên Dưỡng cũng là đầu một phần, huynh đệ các ngươi nghĩa khí, ta đây cũng không phải cái gì người hề hỏi, bởi vì các ngươi hai người ta kiếm không ít tiền, nghĩ tới nghĩ lui muốn nhớ lại quý các ngươi một ít. Lượng Khôn Ha Ha cười nói, ngươi muốn bể quý A Phong? A Phong nổi bật nhất yêu thích chính là cưới lao bà nha. Lâm Phong phản bác, trên giang hồ người nào không biết hồng hương đại lao Khôn Ca mang theo trong người ba cái bình chữa cháy. Thường Thiên Dưỡng khẽ giật mình, Khôn Ca ngươi thích mỹ nữ? Ngươi nói sớm a, xiêm la mỹ nữ đã sắc. Lượng Khôn giật mình, ngươi đừng nghe A Phong nói vậy, ngươi nếu là dám tiễn ta mỹ nữ. Thủy Linh liền dám để đào tìm người đi. Tưởng Thiên Dưỡng giật mình, vậy quên đi. Lựa Côn vì bỏ đi Tưởng Thiên Dưỡng đáng sợ suy nghĩ, cũng không sợ tự buộc hắn ngắn. Các ngươi cũng không biết ta trôi qua ngày gì. Mỗi ngày lúc ăn cơm, chỉ cảm thấy vội vàng chết đi coi như xong. Thủy Linh chuẩn bị cho ta toàn bộ đều là đồ đại bổ. Thật, Châu Hoan hỉ, Dâm Dưỡng Hoát, Cẩu Kỵ, Con Hẩu, Giáp Dư Thang, mọi việc như thế. Mỗi ngày đều đúng a? T. Tưởng Thiên Dưỡng cùng lầm Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Lựa Côn trịnh trọng cảnh cáo Tưởng Thiên Dưỡng, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta tuyệt đối không nên tại thủy linh trước mặt sách mỹ nữ hai chữ tưởng thiên dưỡng có chút đồng tình nhìn hắn một cái liên tục gật đầu phương giang cũng tốt nam dương cũng được người phụ nữ địa vị đều là không cao tưởng thiên dưỡng cũng không có chê cười lượng khôn là viêm khí quản thủy linh thái hung tàn người ta là đồng tình trước tòa quán làm qua lạc đã chi sư đối phận quá cao cho dù là tưởng thiên dưỡng nhìn thấy thủy linh cũng phải quy quy củ củ địa tiếng la á tẩu không dám có chút làm cản tưởng thiên dưỡng đội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện vì hai vị nguyên nhân phát biểu tải ta liền muốn hồi báo hai vị cẩn thận suy nghĩ một lúc dường như cái quái gì thế cũng không thiếu lễ vật này quả thực không dễ lựa chọn lượng côn thở dài ai nha đều là huynh đệ mình ngươi lâu dài không tại bản địa có thể quay về uống rượu ăn cơm chẳng phải rất tốt nha. Lâm Phong cũng nói đúng a huynh đệ đều ghi tạm trong lòng chúng ta có chuyện gì lúc gọi điện thoại ngươi liền đến này đây lễ vật gì cũng quý nặng hơn nhiều huynh đệ là cái gì trên miệng nói được thiên hoa loạn truy không dùng được gọi là dạng thoát lác sự việc thượng gặp mới là thật huynh đệ Tưởng Thiên dưỡng mỉm cười nói các ngươi gái này có thể không cầu ta làm việc đó là kéo ta phát tài đấy ta cũng nhớ ký đấy. càng nghĩ, đột nhiên liền nghĩ đến một ý kiến hay. chúng ta loại người này, sợ nhất là đau khổ. nếu để sớm biết nhân sinh chỗ khó, có dự phòng, không phải tốt sao? Lâm Phong còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Lượng Khôn càng đứng lên, kinh ngạc nói, lẽ nào? Tưởng Tiên dưỡng chân thành nói, thế là, ta liền lấy hai vị danh nghĩa hiến cho thật là lớn hương hỏa tiền sang, mời vị tiên một thẳng bị ta cung phụng đại sư, cho hai vị chỉ điểm xuống bậc trình. Lượng Khôn hung hăng vô vô tay, trời nuôi, ngươi này minh đệ đủ bây giờ. tốt thầy phong thủy, từ trước đến giờ là bị đại nhân vận cung phụng nói chung, đại nhân vật cung phục thầy phong thủy, thầy phong thủy che chở đại nhân vật gia tộc thương thịnh. càng là cao thâm linh nghiệm thầy phong thủy, việc không muốn đối phương vì người khác bày mưu tính kế. người đều cũng có tư tâm nha. tưởng thiên dưỡng cung cấp nuôi dưỡng thầy phong thủy rất rõ ràng là phi thường linh nghiệm, cái khác không nói. người ta nhường hắn chỉ ở buổi tối hồi tổ điện. thương rằng, thì mơ hồ tại lượng khôn lâm phong hoạt động liên hệ với nhau. chỉ là cái này thuận miệng chỉ điểm, liền để tưởng thiên dưỡng đã kiếm bao nhiêu tiền, đến cũng đến không hết. tưởng thiên dưỡng vậy thực sự là ngế khí, lại mời linh nghiệm như vậy thầy phong thủy đến chỉ điểm mọi người vật chỉnh đây là hành động gì? nghĩa bạc vân tiên a lượng khôn kích động đến phải chết lâm phong đột nhiên mơ hồ có loại dự cảm xấu nếu như đây là đang xuyên qua trước đó thế giới hắn coi như vui lên nhưng nơi này là cảm tống chính mình càng là hơn liền hệ thống cũng có những tiêu đồ vật loạn thất bắt ao ngươi nói hắn có khả năng hay không tồn tại lượng khôn có phần có chút khẩn trương hỏi trời đuôi, sư phó nói thế nào tưởng thiên dưỡng xem xét lượng khôn nhìn nhìn lại lâm phong trên mặt lộ ra không hiểu thân sắc lượng khôn khẩn trương hơn lâm phong dự cảm không tốt cả ngày căng thịnh. Tưởng Thiên Dưỡng cười khổ nói, sư phó trước cho A Phong nhìn một trình. chỉ là cẩn thận thôi gõ một cái, ngay cả một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, thì miệng vun màu tươi, bất tỉnh nhân sự. A, Lượng Côn cả kinh tiêu lên, tại sao có thể như vậy? Lâm Phong mặt đen lên thầm nghĩ, ta mẹ nói liền biết. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài nói, ta cũng sợ hãi, đợi đến sư phó tỉnh lại, thì hỏi đây là có chuyện gì. Sư phó ánh mắt phức tạp điệu nói cho ta biết, dù thế nào, nhất định phải hảo hảo mà cùng A Phong tạo mối quan hệ. Lượng Côn ngạc nhiên, đây là vì cái gì? Truyện 398, Tưởng Thiên Dưỡng tín ngưỡng, hai trương 398, tưởng thiên dưỡng tín ngưỡng 2, tưởng thiên dưỡng kinh dị vạn phần nhìn lâm phong sư phó nói hắn nhìn thấy vô số tinh vang vạn tinh chi chủ tử vi lâm phạm a phong là tử vi đế tinh chuyển thế a lượng khôn phân biệt rõ một chút cao mày nói này không phải liền là kim gia đã nói sao tưởng thiên dưỡng trịnh trọng gật đầu không sai kim gia là một vị có năng lực hắn sông sáo giang hồ lúc vì giỏi về biết người mà nổi tiếng Này tử vi lâu số còn linh nghiệm thật lượng khôn ngạc nhiên cho nên tưởng thiên dưỡng khó hiểu nói nay còn có cái gì do đó ta hoàn toàn tin tưởng a phong kế mà đa, ta. ta đây là xì tố sao? ta đây là đầu tư a, cho dù tiền này bồi thường có thể làm gì, so với a phong hữu nghị, chút tiền ấy tính là gì? ai cũng đừng cản ta, ta muốn xì tố. lượng khôn cẩn thận chứng thực, trời đuôi, ngươi là nói thật sao? tưởng thiên dưỡng khẽ giật mình, cái gì thật hay giả? lượng khôn càng càng cẩn thận, chính là ngươi nói sư phó thổ hét kia một đoạn. tưởng thiên dưỡng lập tức cười khổ, khôn ca, ta là chiều sáng người. lượng khôn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. lâm phong giải thích nói, triều sáng người rất là tâm thành. Đặc biệt đối với lão gia càng là hơn tâm thành. Lượng Khôn bừng tỉnh đại ngộ, lại không nghi ngờ tưởng Tiên dưỡng mày may. Người ta cũng nói như vậy, nhất định là không có bất kỳ vấn đề gì. Hoài nghi chiều sáng người đối với lão gia thành kính, thì tương đương với hoài nghi bắt mân người đối với mẹ tổ tín ngưỡng đồng dạng. Đều là tội không thể tha thứ được. Kỳ thực đều nói phương Bắc chú trọng truyền thống, nhưng ở phương Nam, đối với truyền thống xem trọng chỉ có hơn chứ không kém. Có thể kỳ phải là, tại trước Lâm Phong thế, hình như bị phê phán chỉ có phương Bắc. Tưởng Tiên dưỡng chân thành nói, nếu ai ngăn cản ta xỉ tố, đó chính là ngăn cản ta ôm chặt thân bài đuổi lựa côn vương ngón tay cái, trời đuôi, hay là ngươi lợi hại? cái này mông ngựa chủ, ai có thể nói ra cái không đồng ý? hết lần này tới lần khác thì có người mở miệng, tưởng sinh, không cần xì tố. người bên ngoài nói lời này, tưởng tiên dưỡng khẳng định liều với hắn. lâm phong nói chuyện hắn đừng nghe, vì cái gì đây? lâm phong nói ra, xim la môi trường cũng không yên ổn. ta biết ngươi là xim la một trong tam cự đầu, nhưng mà nhất định phải nói, tiểu quốc quả dân tình hùng dưới, cho dù là cự đầu, vậy dễ bị đại quốc năm bót. ngươi nếu là tin từ ta, thì giữ lại một nửa, đem tất cả vốn lưu động đầu vào hạng mục này đi. Hạng mục này tiến nhanh mau ra, không ảnh hưởng ngươi cơ bản bản. Đem kiếm được tiền, một phần nhỏ chạy trở về đến Simla, phong phú ngươi cơ bản bản. Một bộ phận khác, ngươi nếu tin từ ta. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức nói, ta khẳng định tin tưởng ngươi a. Sư phó nói được, Lâm Phong là tử vi đế tinh Lâm Phạm, tất có thần dị. Tiểu này thần nhân không nghe, nghe ai? Nhắc tới cũng kỳ lạ, nếu sư phó nói những người khác là nào đó tiên nhân Lâm Phạm, Tưởng Thiên Dưỡng hội bản tín bán nghi. Có thể nói chuyện Lâm Phong là tử vi đệ quân truyền thế, hắn còn thật không có nửa điểm hoài nghi thật sự là vì lâm phong trên người thần kỳ sự việc quá nhiều rồi, không nói những cái khác, liền nói bộ ngực hắn bên trên vết sẹo, làm lúc bệnh viện cũng cho lâm phong phán quyết tử hình, kết quả gắng gượng địa còn sống, còn có lâm phong các loại thông tin, mau lẹ tin người, vị dị tin người. Có một số việc, thượng thiên dưỡng dù thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng hết lần này tới lần khác thì đã xảy ra, cuối cùng chính là lâm phong bên người tế lão, vì thượng thiên dưỡng ánh mắt, bất luận là lý phú, lý tiệt, vương kiến quân, vương kiến quốc, là thiên hồng đám người, cái nào đều là hiếm có tướng tài, loại người này, tầm thường đại lao chỉ cần nhận được một liền có thể sương bá một phương. hết lần này tới lần khác Lâm Phong bên cạnh Tề Tiểu, hắn còn kiêm tốn. thì cái này để người ta khó kéo căng. tuy tiện một hạng đều là một làm đại sự nội tình, nhiều như vậy yếu tố tập hợp một chỗ, Lâm Phong nếu là không thành công, đó mới thật gặp bĩ. Tưởng Thiên Dưỡng xác nhận, Lâm Phong chỉ cần làm việc thì nhất định có thể thành công. hắn là chiều sáng người không giả, hắn tin Lão Gia không giả, nhưng hắn càng tin tưởng, Lão Gia sẽ chỉ phù hộ nỗ lực phấn đấu người. nghĩ muốn không làm mà hưởng, đẹp kỳ. Lão Gia đều muốn hiện linh mới có thể thu được cung vụng. Dựa vào cái gì phàm nhân có thể không làm mà hưởng. A Phong, ngươi nói thế nào ta làm thế nào?" Lâm Phong cười cười, "Hạng mục này sau lợi nhuận tài chính, ta cho ngươi tìm một nơi đến tốt đẹp." Thường Thiên Dưỡng lập tức hứng thú, "Ở đâu?" Lâm Phong giải thích nói, "Quê nhà." Thường Thiên Dưỡng khẽ giật mình, "Quê nhà?" Lâm Phong khẽ gật đầu, "Quê nhà hiện tại bách Phế đã hưng, tiềm lực vô hạn. Chỉ là kia hơn một tỷ nhân khẩu đại thị trường thì có thể nuôi dưỡng được mấy nhà thế giới xếp hạng hàng đầu xí nghiệp lớn. Ngươi nếu là có tâm, liền đem tiền đầu nhập quê nhà đi. Ngươi nếu là không vui lòng, vậy coi như xong." làm ta chưa hề nói. Tưởng Thiên Dưỡng đặc nghiêm túc trả lời, ta khẳng định tin ngươi. Bất quá, ta đầu nhập quê nhà làm cái gì tốt. Lâm Phong cười nói, ngươi quen thuộc cái gì thì làm cái đó. đương nhiên, liên quan hắc không thể làm, buôn lậu thuốc viện không thể làm, phạm pháp làm ăn cũng không thể làm. Quê nhà hiện tại là một cái cự đại đầu rõ. Thanh thật rằng, ngươi cho dù tại gia tộc bán thủy, cũng có thể bán thành nhất vạn phú ông. Lượng côn quẹt miệng giật một chút, ngươi không qua được cái này mà đi. Tưởng Thiên Dưỡng cười ha ha nói, ta nghe nói A Phong ngươi đang Hương Giang thành lập rất nhiều chấm nước, vậy đến Giang Hồ không được căn bình. Những tên kia cho dù là tầm dưới chót bang chúng sống mái với nhau cũng không có đánh ra chân hỏa đến. Kết quả bởi vì ngươi mấy cái này chấm nước, mỗi ngày chặt chém. Lâm Phong thở dài nói: đám này bùn nhão không dính lên tường được độ chơi. Ta là thực sự muốn cho bọn hắn một con đường sống. Kết quả chính bọn họ ngược lại dậy rồi nội chiến. Thực sự là mất mặt. Bất quá vấn đề này không liên quan chuyện của chúng ta. Hôn Hưng làm muốn cải tổ, cái khác xã đoàn cho dù đem nào cho cũng đánh đi ra, lại mắc mớ gì đến chúng ta. Ta lại không có để bọn hắn đánh như vậy. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, ngươi nói là. Bản đến đây. Lâm Phong là lòng tốt lôi kéo mọi người cùng nhau kiếm tiền. Ai ngờ đến bán thủy làm ăn, như thế ổn định hòa hảo kiếm. Kết quả là đánh nhau. Lâm Phong nói xã đoàn là đỡ không nổi đồ hèn nhát, vẫn đúng là không có nói lung tung. Lượng khuôn mặt đen lại nói, không làm gì tốt, không phải đi quê nhà bán thủy. A Phong, ngươi có phải hay không nội hầm ta? Lâm Phong chân thành nói, quê nhà thế nhưng có hơn một tỷ người. Ngài nghĩ, nếu nhân viên một bình thủy, riêng này mức tiêu thụ có phải hay không liền phải mười mấy ức? Dựa theo nhanh tiêu phẩm lợi nhuận gộp thấp nhất mười để tính, đó chính là một triệu a. Ngươi dám xem thường bán thủy? Tề lựa con hít vào một ngụm khí lạnh. Tưởng Thiên Dưỡng thật là rung động. hạng mục này sau đó, ta đi quê nhà đi dạo có thể chứ? Lâm Phong mỉm cười nói, đương nhiên có thể. quê nhà hiện tại thì thiếu tài chính, đặc biệt ngoại khối. Tưởng Sinh rằng này, quê nhà tuyệt đối sẽ được hoan nên. bất quá, ta cho Tưởng Sinh ngươi một cái đề nghị đi. Tưởng Thiên Dưỡng đối hắn lời nói đặc biệt coi trọng. A Phong, ngài mời giảng. Lâm Phong chân thành nói, chúng ta đi quê nhà đầu tư, đó là vì kiếm tiền. dạng gì làm ăn kiếm lợi nhiều nhất? quốc gia cho phép làm ăn tối kiếm. chúng ta bản tính lại, đang hoàng đầu tư kiếm tiền liền tốt bị ủy quyết có thể tìm quê nhà quan phủ tuyệt đối không nên đem xiêm la hoặc là bản địa thủ đoạn lấy ra dùng nếu như làm như thế làm không tốt ngay cả mệnh cũng ở lại nơi đó ta tại gia tộc đầu tư từ trước đến giờ đều là phối hợp địa phương quan phủ sẽ không để cho địa phương quan phủ phối hợp ta quê nhà mấy ngàn năm lịch sử từ xuất hiện điển thị thay mặt đủ sự việc sau đó thương nhân một mực là bị coi như heo mập đến ngôi giữ khuôn phép địa kinh doanh tiền kiếm được thì ba đời cũng xài không hết muốn làm chút ít cái khác vậy cũng đừng trách người khác lúc sau tết ăn một bữa mổ heo thức ăn tưởng thiên dưỡng liên tục gật đầu không có bất kỳ vấn đề gì nếu như có thể thuận lợi dựng lên quan phủ tuyến, ai biết rảnh đến không có chuyện gì làm cái khác tiểu độc tác. Lâm Phong lộ ra nụ cười, như vậy, ta thì cung chúc tưởng sinh về sau tài vận trường hồng. Lượng Côn thở dài, hai vị, các ngươi quá ha, chúng ta hiện đang thảo luận cái này hạng mục lớn đâu, các ngươi cũng đã bắt đầu đầuước mơ sài như thế nào kiếm được tiền à nha. Có phải hay không có chút quá không đem hạng mục này coi là chuyện đáng kể? Lâm Phong cùng Tưởng tiên Dưỡng lướt nhau, cùng nhau cười to. Lượng Côn hiếu kỳ hỏi, a Phong, ngươi hạng mục này khi nào đậu thủ? Tưởng Thiên Dưỡng đội vàng nhìn Lâm Phong, hắn vậy nóng lòng cực kỳ. Lâm Phong mỉm cười nói mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. chương 399, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. một, chương 399, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. một, gió đông, lừa khôn cùng tưởng tiên dưỡng nhìn nhau sững sờ, hai người có chút không nghĩ ra, lừa khôn tức giận nhìn lâm phong, ngươi này cái gì khuyết điểm? xem kịch văn đã thấy nhiều sao? sao lão làm người khác khó chịu vì thèm? lâm phong cười nói, chúng ta hạng mục muốn áp dụng, nhất định phải chờ một người a, chờ ai? trong miệng một lời hai, lâm phong cười nói, cái này cần thừa nước đủ thả câu. Lượng Côn nói với Tưởng Thiên Dưỡng, ta hiện tại thật muốn đánh tiểu tử này dừng lại. Tưởng Thiên Dưỡng hảo tâm nhắc nhở, ngươi đánh không lại hắn. Lượng Côn nổi giận, đại lao đánh tế lao Thiên Kinh Diệu Niễm, ta không tin tiểu tử này dám hoàn thủ. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, ta đương nhiên sẽ không đánh trả. Lượng Côn Dương Dương tự đắc đắc ý nói với Tưởng Thiên Dưỡng, ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi. Lâm Phong vô tội nói ra, ta không thể hoàn thủ, còn không thể đi kiện cáo sao? Lượng Côn dâng lên dự cảm không tốt, ngươi muốn với ai kiện cáo? Ai có thể quản được ta? Lâm Phong đúm nuối cũng đúng, ngươi là Hồng Hư Long đầu nhà, nói một không lại có ai năng lực quản được ngươi đây. bất quá, ta có thể đi tìm lão đường, đi tìm a tẩu a. ta biết điều như vậy, vô duyên vô cớ địa bị người khi dễ. ta cùng tin hai người bọn họ sẽ không không quan tâm của ta a. lừa khôn khẽ giật mình, miễn cứ nói, ngươi sao rất thích kiệm cáo. ngươi có bản lính không kiện tao a. lâm phong mỉm cười nói, đối với ta khích tướng đúng không? ta còn thì dính chiêu này. lừa khôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lâm phong như có điều suy nghĩ, chân chính lao trung ý không tại lũ giang, mà tại gia tộc. quê nhà đất rộng của nhiều, sản vật phong phú. ta quay đầu thì nói với a tẩu nhà các ngươi nguyên liệu nấu ăn ta bao hết, chỉ riêng uống cẩu kỷ có cái gì dùng a? Như cái gì quả dâu, hoa hồng tây tạm. Lượng côn vội vàng giơ tay lên, nhất thế nhân lượng minh đệ, ngươi sẽ không như thế đối với ta là a. Lâm Phong hồi vì mỉm cười, ta biết điều như vậy, ngươi vì sao muốn đánh ta đâu? Lượng côn mặt cũng nhăn thành một đoạn ngươi cái tên này, thật không có hồi nhỏ khả ái như vậy. Lâm Phong nhíu lông mày, hồi nhỏ đáng yêu. Ngươi nói ta. Lượng côn a một tiếng, im lặng. Thanh thật rằng, Lâm Phong hồi nhỏ vậy không đáng yêu. Loại đó suốt thân người, hồi nhỏ nếu thật là đáng yêu vô hại sớm đã bị người giết chết. Con chờ đến gặp được lựa Côn. Tưởng Thiên Dưỡng cười lấy lắc đầu. Hai Minh đệ các ngươi tình cảm thật tốt. Lựa Côn thở dài, tình cảm tốt đúng là tình cảm tốt, làm giận vậy là chân khí người. Không nói cái này. Tưởng Thiên Dưỡng hỏi, A Phong, ta muốn làm thế nào? Lâm Phong hỏi, Tưởng Sinh, trước ngươi kia bút lợi nhuận phóng tại cái nào ngân hàng? Tưởng Thiên Dưỡng tự nhiên nói, HSBCA. Lâm Phong lập tức hiểu rõ, lấy ra một cây bút một chặn giấy, xoan xoan xoan địa viết một hàng chữ, giao cho Tưởng Thiên Dưỡng, Tưởng Sinh, sáng sớm ngày mai liền đem ngươi đang HSBC tiền chuyển tới ta cái chương mục này bên trên. trong vòng 3 ngày, người đang siêm la vốn lưu động, cũng đi vào cái chương mục này. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức nói, không có vấn đề. Lâm Phong lại hỏi Lượng Côn, đại lão, chúng ta xã đoàn tây công trường nhóm cũng đem tiền tồn tại cái nào ngân hàng? Tưởng Thiên Dưỡng giật mình kinh ngạc, hùng hưng các minh đệ đều có thể tiết kiệm tiền vào ngân hàng, không trách hắn hỏi như vậy. bình thường xã đoàn tiểu đệ, bình thường có thể hôn đến ấm no cũng không tệ rồi. nếu theo sai lão đại, kia thật là ba ngày đói chính nữa. Lượng Côn thượng vị sau đó, các minh đệ lúc này mới bảo đảm ấm no, còn có tiền nhàn rỗi tồn đứng lên bất quá tầng dưới chót téo muốn tiết kiệm tiền gian khó cực kỳ nhưng không cần gấp không có nghĩa là bọn hắn tại ngân hàng không có tài khoản tập đoàn hồng hưng có đối với công tài khoản téo lao mỗi tháng xài thủy cũng đánh tại mỗi người bọn họ tài khoản bên trong đừng nhìn động tác này toàn bộ hương giang xã đoàn có thể làm được điểm này chỉ có hồng hưng một nhà cái khác xã đoàn đều không được lượng côn hướng tưởng thiên dưỡng giới thiệu một phen sau đó hắn tán thưởng liên tục côn ca ngươi lực chấp hành thật sự lợi hại lượng côn cười nói ta ngược lại thật ra không có ra bao nhiêu khí lực đều là a diệu tiểu phú bọn hắn làm quy hoạch Ta việc cần phải làm chính là nhường các huynh đệ chấp hành. Tưởng Thiên Dưỡng chân thành nói, làm thượng bị giả, không phải muốn việc phải tự làm, như thế liền phải mệt chết. Có thể chi nhân thiện nhiệm mới là thượng phía trên người. Lượng Côn lập tức gãy ngực lên, không sai, nói chính là ta. Không phải ngươi nói, để cho chúng ta đem tiền giấy cũng tồn tại HSBC sao? Lâm Phong mỉm cười nói, như vậy thì tốt nhất rồi. Lượng Côn buồn bực nói, lẽ nào xã đoàn tiền giấy không cần chuyển tới tài khoản của ngươi bên trong? Lâm Phong lắc đầu, không cần. Quay lại nhường các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng là được. Lượng Côn mừng rỡ, ngươi nói đi, chúng ta đi trả ai? Lâm Phong ngạc nhiên, chúng ta là nghiêm chỉnh công ty, tại sao muốn chém người? Lượng Côn cắt một tiếng, không phải chém người, muốn các minh đệ làm tốt cái gì chuẩn bị. Lâm Phong im lặng, ta chỉ là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lấy tiền. Lượng Côn khoát qua tay, lấy tiền. Khi nào lấy tiền không tốt? Người trịnh trọng như vậy việc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng người chặt chém đấy. Không có ý nghĩa. Lâm Phong đặc biệt im lặng. Này cũng người nào a, bạo lực của một. Tưởng Thiên Dưỡng nao nao, Loan Thoáng cảm thấy nắm chắc Lâm Phong suy nghĩ, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Tiêu Linh cảm lóe lên một cái rồi biến mất. Tưởng Thiên Dưỡng vậy không bắt buộc nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Phong rõ ràng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chính mình toàn lực phối hợp, liền lợi đến lấy tiền liền tốt. Tưởng Thiên Dưỡng suy nghĩ có chút bay, Lâm Phong như thế xem trọng quê nhà phát triển, kia nhất định phải đi quê nhà một chuyến. bất luận là Hương Giang Kim gia hay là Siêm La Đại sư phó, đều nói Lâm Phong là tử vi đế quân Lâm Hạng. chân thần ở trước mặt, miệng vàng lời ngọc vừa mở, nếu còn chưa tin, kia thật là không tốt. chỉ là đi quê nhà đầu tư cái gì tốt đâu, cũng không thể thật sự đi quê nhà bán thủy a. vậy được bộ dáng gì? trở về nên hảo hảo mà tổ kiến đoàn đội nên muốn đi quê nhà hảo hảo mà nhìn một chút. Lượng khôn nhìn xem tưởng Thiên Dưỡng ngồi lâu không nói gì, sợ lạnh nhạt hắn, lại hỏi, Tưởng Sinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tưởng Thiên Dưỡng thuận miệng nói, ta đang nghĩ, ta muốn tại gia tộc đầu tư cái gì cho thỏa đáng. Lượng khôn thiếu chút nữa có bị ngạnh chết, hắn thở dài nói, Tưởng Sinh, làm ăn có phong hiểm, chúng ta từng bước một tới. Tưởng Thiên Dưỡng không đồng ý, nhưng vẫn là cảm ơn qua Lượng khôn hảo ý đột nhiên, hắn cảm giác được một hồi khắc thường. Dường như Lượng khôn luôn luôn theo bản năng mà hội xem nhẹ Lâm Phong kỳ gì a? Đây là có chuyện gì? Lẽ nào là cái này phụ huynh ảnh chụp sao? Thú vị, Lâm Phong hỏi. Thưởng Sinh, buổi tối hôm nay thì không trở về đi. Lượng Côn cười nói, trở về cái gì a? Hôm nay chúng ta cứ đợi ở chỗ này, không say không nghỉ. Thưởng Thiên Dưỡng nghe được ý tứ gì khác, A Phong, ngươi có an bài khác? Lâm Phong cười cười, nếu là ngươi tại Siêm Lang nếu không có chuyện gì khác, không bằng đi quê nhà đi một chút xem xét. Thưởng Thiên Dưỡng thất thanh nói, lúc này về nhà. Lượng Côn cười nói, công ty chúng ta Tân Nhi thì tại gia tộc, nguyên bản A Phong Hồng sắc ma hùng bên ấy buôn lậu làm ăn lợi nhuận khả quan, Tân Nhi thì đi xem. Ở đâu nở tới cũng có chút ở lâu ý tứ. Bác Phương Ma Hùng chính là buôn lậu làm ăn, hắn ở đây làm. Công ty chúng ta làm tiệm tạp hóa mua sắm công tác hắn vậy làm. Lần trước trở về thời điểm, Tân Nghi người đều mập một vòng, cả người như trước kia hoàn toàn khác nhau. Thưởng Tiên Dưỡng nhiều hứng thú hỏi, sao không giống chứ? Lượng Quân cười hắc nói, khí thế hoàn toàn không giống. Thưởng Tiên Dưỡng ngạc nhiên, khí thế? Lâm Phong giải thích nói, trước kia Tân Nghi chính là một người trung niên đổi phế lao xoài ca, hiện tại là chân chính lão bản dáng vẻ. Nếu nghiêm túc hình dung, có tưởng xinh ba phần bộ dáng. Thường Tiên Dưỡng lập tức hứng thú Xem ra, tân nhi tại gia tộc thu mạch rất lớn nha. Chương 399, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 2, Chương 399, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 2, trong thiên hạ chỉ có tiền cùng quyền tối nuôi người, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, muốn dưỡng sinh, không thể thiếu hai thứ đồ này. Lao động sắt thực quang linh cực kỳ, mỗi người cũng không rời được lao động. Vấn đề là, trên thế giới này lại có mấy người vui lòng lao động. Người sống một đời chừng trăm năm, vội vàng một cái trước mắt, ai không muốn thoải mái vui sướng hưởng thụ cả đời? Cần phải làm được điểm này không có tiền hoặc là quyền thật không được. Tưởng Thiên Dưỡng là biết nhau Tân Nhi, hắn cũng biết trong công ty vị này buôn lậu ông trùm. Nhưng mà thành thật giảng, Tân Nhi hổ mặc dù lợi hại, rốt cuộc không bị Tưởng Thiên Dưỡng để vào mắt. Tân Nhi có một cái nhược điểm lớn nhất chính là tốt quyền. Trực tiếp biểu hiện chính là việc phải tự làm. Hắn luôn cảm thấy thủ hạ tế lao làm chuyện gì cũng không bằng hắn, làm chuyện gì cũng vào không được mắt của hắn, sai lầm trong chất, còn không bằng chính hắn làm. Thật tình cũng biết, người không cho bọn thủ hạ rèn luyện cơ hội, người ta sao trở thành? Kết quả, thân thể của ngươi mệt sụp đổ, người núi nghiệp lại tìm không được thoạt nhìn là đối với chuyện phụ trách, thực chất chính là tốt quyền. điểm này, lượng côn đây tân nhi tốt hơn quá nhiều. là thượng giả, có thể năng lực không phải mọi thứ đều đủ, cũng không phải cho ngươi đi làm chuyện cụ thể, ngươi chỉ cần biết rằng cái khoảng là được rồi. quan trọng nhất phải học được chi nhân thiện nhậm, cái này là trọng yếu nhất. có thể nghe lượng không ý nghĩa, tân nhi lại đang từ từ sửa đổi. quê nhà môi trường nhìn lên tới thật sự có thể sửa đổi người. lam lưới, hắn nói, đã như vậy, ta ngày mai thì về nhà. lâm phong cười cười, trời tối ngày mai đi. tưởng thiên dưỡng ngạc nhiên, buổi tối. Lâm Phong núm nu bay, thưởng Sinh, ngươi quê nhà là triều sán đúng không? Thưởng Thiên Dưỡng gật đầu, đúng a. Lâm Phong chân thành nói, so sánh bản địa, quê nhà mới thật sự là tổ địa. Thưởng Thiên Dưỡng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lại là khác nhau. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Lâm Phong kỳ thực đối với phong thủy một bộ này, không nhiều tư tưởng, dù vậy, hay là nhắc nhở chính mình dựa theo sư phó cho đề nghị đi làm việc. A Phong không hổ là bằng hữu a, bằng hữu chính là tiểu này chi tiết chỗ xem trọng. Lượng khôn vua vua tay, tốt, chính sự nói xong, chúng ta cái kia thật tốt không say không nghỉ. Ba người cùng nhau gật đầu, không có nữ nhân ở tràng, tự nhiên là lời gì đều nói. Đợi đến trần rượu đến lúc, ba người đã say chuyến choáng. Trần rượu xem xét, không có thể làm cho mình không thích sống chung. Uống, liều mạng uống. Kết quả hơn 2 giờ đồng hồ lúc, ba người cũng say rồi. Lâm Phong cùng Lý Kiệt, Võ Triệu Nam cùng nhau, đem mấy vị này cho ném tới trên giường. Võ Triệu Nam kinh dị nói, Phong ca, ngài thực sự là lượng lớn a. Thân làm bảo tiêu, hắn là không thể uống rượu. Lượng cô nhường hắn uống cũng không thể uống. Trừ phi là thay ca lúc, ngược lại là có thể uống rượu hai cái. Võ Triệu Nam toàn bộ hành trình nhìn Lâm Phong uống đến so với ai khác cũng nhiều. Kết quả, những tên kia tất cả đều nằm xuống, chỉ có hắn một chút sự tỉnh đều không có. Võ Triệu Nam hâm mộ làm hư, nếu hắn có bản lĩnh này, hắn chính là sàn đêm bên trong đẹp nhất tử, đáng tiếc hắn không có. Lâm Phong buồn cười nói, "Thế nào, muốn học không?" Võ Triệu Nam dùng sức gật đầu, "Muốn học." Lâm Phong thuận miệng nói, "Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần luyện được nội tức là được rồi." Võ Triệu Nam người đều chấn váng. Nội tức? Đồ vật trong truyền thuyết là hắn có thể hy vọng sao đời? Lâm Phong nói đúng lời nói thật, nếu luyện được nội tức, tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải tự lực. Chính hắn thì có thể làm đến. Đây là đến cảnh giới tông sứ lúc, tự nhiên nắm giữ một năng lực. Bất quá, Lâm Phong cũng không có sử dụng nội tức. Cùng huynh đệ nhóm uống rượu với nhau, vận dụng nội tức gian lận cũng quá không có gì hay. Hắn không có uống say, thuần túy là sinh mệnh lực của mình quá mức thịnh vượng. Gan giải rượu năng lực quá mạnh. Lâm Phong loáng thoáng cảm giác được thân thể của mình sợ là đã đột phá nhân loại cực hạn. Liên lấy chuyện phòng khe mà nói, mảnh nữa nam nhân, không tầm thường chính là Lạc Tiên Hồng, Hà Dũng như thế nhất dạ thất thư lang. Không thể nào tượng Lâm Phong như vậy, mỗi ngày đều là làm bảy lần, còn không vừa lòng. Chỉ có mệnh chết châu, không có cày hồng điện, đây là thưởng thức. Đặc biệt tốt rồi có tám khối tình vùng dưới, cường tráng đến đâu châu vậy mật chết. Nhưng mà đặt ở Lâm Phong nơi này, mật chết ngược lại là tốt rồi. Này không bình thường. Cho dù là Lâm Phong là người lợi võ, vậy không bình thường. Nói như vậy, ta muốn hài tử, vẫn đúng là không nhất định có thể mang thai. Lâm Phong âm thầm có chút xoắn xuyết, nghĩ lại vẫn còn tốt. Chỉ cần lao bả của mình một người sinh một, đó chính là tăng cái nếu tượng hương giang người hiện tại sinh dục pháp một nhà sinh ba bốn lời nói vậy thật là quá sức đây quả thực có thể thành lập nên hai chi đội bóng đá cũng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình muốn trở thành nhiều như vậy hài tử ba ba hắn liền chịu không được như thế nói đến chuyện xấu ngược lại là biến chuyện tốt lâm phong chỉ có thể như thế tự an ủi mình Vàng không đâu võ triệu nam bị đả kích được không nhẹ không dám nói thêm cái gì lâm phong cười nói ngươi a không là ưa thích tiền giấy sao ngươi bây giờ chỉ riêng cùng thiên hồng đánh nhau vậy kiếm không ít đi võ triệu nam vẻ mặt đưa đăm nói thiên hồng chính là cái quái vật a Ta tại kiệt ca chỉ điểm, tự giác đây trước kia rất có tiến bộ, kết quả vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Thiên Hồng gia hỏa này mỗi lần đánh ta cũng vô cùng hung vân, ta cùng hắn đánh nhau, mỗi lần cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Phong cười hỏi, đánh một trận hai vạn, ngươi có đánh hay không? Võ Triệu Nam nét mặt kiên định lạ thường, chỉ cần đánh không chết ta, ta liền muốn đánh rốt cục. Làm lúc Lâm Phong vì để cho lạc Thiên Hồng có áp lực, đồng thời cũng vì tăng lên võ triệu nam thực chiến trình độ, thế là thì chế định một vạn lượng. Võ triệu nam nếu thắng qua lạc Thiên Hồng, thì cho hắn hai vạn. Nếu thắng cũng nổi, đánh một trận cũng có hai vạn. Lạc Thiên Hồng mỗi đánh thắng một hồi, cũng có một vạn. Võ Triệu Nam là ham tiền như mạng, sao có thể buông thả sao? Dù là mỗi lần cũng đánh không lại Lạc Thiên Hồng, cũng phải đánh. Lạc Thiên Hồng có thể cùng người khác khác nhau, người khác cố gắng sẽ thả thủy. Võ Si là mảy may không được. Võ Triệu Nam mỗi lần đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tốt tại trải qua hai tháng này thực chiến luyện tập, trình độ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cùng mới vừa tới đến lượng khôn bên người lúc, hoàn toàn không là một người. Lý Kiệt ở bên cạnh thở dài, người đang tiến bộ, Thiên Hồng càng tại tiến bộ, Thiên Phú của hắn cao hơn ngươi, càng so ngươi khắc khổ. Hắn không riêng đánh với ngươi đợi cơ hội còn có thể cùng phú ca kiến quân đám người đánh nếu bọn hắn không ở bên người, hắn rồi sẽ cùng lôi đình an ninh các đồng nghiệp đánh một chọn ba chọn bốn chọn năm là bình thường sự việc người ta thiên phú cao hơn ngươi người ta vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực ngươi không thua ai thua võ triệu nam chẹn họ gần chết nói cũng phải nếu hai người trình độ không sai biệt lắm cái kia còn năng lực so sánh một chút có thể lạc thiên hùng năng lực ở trên hắn nỗ lực vậy ở trên hắn hắn lấy cái gì thắng nam mơ ngược lại là có thể đáng tiếc phong ca không nhận lý kiệt sợ đả kích đến võ triệu nam luyện võ tĩnh tĩnh mỉm cười nói. Ngươi sẽ không cần vì đánh không lại Thiên Hồng khổ sở. Ta coi nhìn qua một đoạn thời gian, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Võ Triệu Nam thật sự giật mình, Thiên Hồng tiến bộ như thế đại, hắn làm sao có khả năng thắng qua ngươi? Phú Ca nói, ngươi ở trong sấm sét phòng ngự thứ nhất. Lý Kiệt núm nuối bay, không sai, phòng ngự của ta thứ nhất. Có thể thành thật giảng, ta phòng ngự có thừa, tiến công không đủ. Phòng ngự thủy chung là bị động, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Ta có dự cảm, Thiên Hồng rất mau sẽ nên đón trưởng công phu thời kỳ. Cho đến lúc đó, ta thì không phải là đối thủ của hắn. Võ Triệu Nam chợt một tiếng, Thiên Hồng tiểu tử này mới 17 tuổi a. Lý Kiệt không đồng ý, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Võ Triệu Nam hay là không cảm tâm, thế nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý, hắn mới 17 tuổi. Lý Kiệt nghẹo đầu kỳ lạ nhìn hắn, vậy thì có cái gì? Ngươi có phải hay không quên đi một việc? Võ Triệu Nam khó hiểu nói, sự tình gì? Lý Kiệt bĩu môi, ra hiệu ở phía xa rút xì gà bịa đi, Phong Ca, hắn năm nay 20 tuổi. Ra đây sông Sáo giang hồ 13 năm. Hắn thật sự thành danh lúc khoảng 13, 14 tuổi đi. So sánh dưới, Thiên Hồng năm nay 17 tuổi. Vô cùng thái quá sao?" Võ Triệu Nam cắt lời, "Nghĩ nửa ngày, hay là phản bác, Phong ca đó là lệ riêng. Người không tin đi trên giang hồ hỏi thăm một chút, ai biết coi Phong ca là thành người trẻ tuổi à? Tất cả mọi người là ngầm thừa nhận, Phong ca là giang hồ lao tiền bối, kia cũng không phải là bình thường người có thể so với." Lý Kiệt khẽ gật đầu, "Điều này cũng đúng. Rõ ràng Lâm Phong mới 20 tuổi, cũng mặc kệ là công ty đường chủ hay là đại đệ, đề, đều là ngầm thừa nhận Lâm Phong là một đời trước người, thì vô cùng thái quá." Lý Kiệt thảm nhiên nói, "Không nói Phong ca, nói cho ngươi những người khác đi." Võ Triệu Nam vô cùng thần kỳ, ta cũng không tin còn có người tuổi trẻ có thể cùng Thiên Hồng đây. Lý Kiệt khoẹt miệng hơi bệnh, phong ca mới chiêu một vị tế lão, tên là Bố Đồng Lâm, hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Giang Sói, lại có một cái ngoại hiệu gọi là Bách Nhân Địch. Thiên Hồng cùng a bố đánh một hồi, ngươi đoán đoán người nào thắng? Võ Triệu Nam trong lòng máy động, đột nhiên có dự cảm không tốt, người nào thắng? Lý Kiệt núm núm vai, thật đáng tiếc, Thiên Hồng bị a bố đe lên đánh. Đúng rồi, a bố năm nay 20 tuổi. Võ Triệu Nam người già như phống. Trương Bốn người không vì mình, trời chuu đất diệt, một, Trương Bốn người không vì mình, trời chúa đất diệt. một, lâm Phong mắt nhìn tình báo hệ thống, quẹt miệng lộ ra nụ cười hài lòng. hắn các loại gió đông muôn tới, lâm Phong vậy mặc kệ mấy giờ rồi, trực tiếp bấm tá trị điện thoại. tá trị là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, ngủ trễ là bình thường làm việc. dù vậy, 3 giờ sáng, cũng là muốn lúc ngủ. hắn vừa mới nằm xuống, đột nhiên trung điện thoại vang lên, quả thực đem hắn giật mình. nhìn thấy điện báo sau đó, trái tim kém chút ngừng. thật không dễ dàng ổn định tâm thần, cầm điện thoại lên cung kính nói, lâm sinh, ngài có dặn dò gì? đổi thành người khác cái giờ này đánh vào điện thoại tới tá trị nhất định là muốn chửi mẹ. đối mặt lâm phong, hắn không dám. lâm phong thản nhiên nói, ngươi là toàn diện đầu phục gia tộc cùn li nhảm đúng không? tá trị cười khổ nói, thực sự là cái gì cũng không thể gạt được ngài. tá trị nét mặt hơi thoáng. nay mẹ nó cũng ai tiết lộ ra ngoài thông tin a? tá trị đầu nhập vào gia tộc cùn li nhảm, đây là tướng quân cùn li nhảm cùng cùn li nhảm đại công ba cái mới biết thông tin. hắn công nhiên quá lớn, trực tiếp cho gia tộc cùn li nhảm đưa tới một kẻ có tiền dây mèo. bền bẹn đơn hàng này, tiết kiệm được gia tộc cùn li nhảm đợi thứ ba người tích lũy trực tiếp để bọn hắn có thể tại tiền tài thượng cùng an giờ dê đại công gia tộc sống bay dạng này công lao đủ để cho gia tộc cún ly nhảm thu nạp tá trị là một thành viên trong đó đến lúc đó chỉ muốn trở lại bù đô tá trị thì chọn một vị gia tộc cún ly nhảm tiểu thư thành thân sinh ra hải tử một cách tự nhiên thì có gia tộc cún ly nhảm huyết mạch như vậy hắn cùng gia tộc của hắn rồi sẽ hòa hợp địa dung nhập gia tộc cún ly nhảm bên trong cái này cùng ở đô ba hoàng gia nạp mới hay là khác nhau các quốc gia hoàng gia vì gìn giữ cái gọi là huyết thống thuần khiết chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ hôi tối sau đó sao Họ hàng gần sinh sôi kết quả là bệnh máu chậm đông liền thành các quốc gia hoàng gia cộng đồng bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tá trị đầu nhập vào gia tộc cùn Lệ nhằm sự việc là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, vấn đề này không nên tiết ra ngoài, cũng không nên có không có gì ngoài gia tộc cùn Lệ nhạm chi người bên ngoài hiểu rõ. Càng không phải là Lâm Phong chiếm được tin tức này, nhưng mà lại chính là Lâm Phong hiểu rõ. Tá trị hoàn toàn thì không rõ, này mẹ nó đến cùng là thế nào tiết lộ bí mật? Không nên, hoàn toàn không nên. Có thể hiện thực tương đối toàn sương, Lâm Phong chính là hiểu rõ. Tá trị đã từng thử nghiệm suy luận ra Lâm Phong mạng lưới tình báo suy luận kết quả nhường hắn 10 phần sợ sệt, dựa theo cơ bản suy luận, Lâm Phong thông tin nguyên lại ở bên cạnh hắn. Thậm chí, ngay cả chính hắn đều là Lâm Phong thông tin nguyên một trong. Sau đó tá trị liền từ bỏ. Có thể đi mẹ nó, yêu ai ai. Chỉ cần không gây cái đó kinh khủng Lâm Phong, thế nào đều tốt xử lý. Không cần thần trương, ta là tới cho ngươi báo cáo một tin tức tốt. Tá trị trên mặt chất đầy đủ cười, 10 phần cảm giác hạ đại nhân. Lâm Phong mỉm cười nói, tin tức tốt là tiểu phú hào tiền giấy đã xài hết rồi. Tốt hơn thông tin là người đã bước vào ánh mắt của Cổ Lệ nham đại công. Ta không phải nói ngươi biến thành gia tộc Cùn Li nhảm lưỡi, kia vốn chính là chuyện chắc như linh bấm cột. Còn có một tin tức tốt, tiểu phú hào không có đạt được tướng quân Cùn Li nhảm lưỡi nữa, hắn muốn cuối cùng dây rủ một phen, hắn muốn liều một phen. tá trị khẽ giật mình, ý của ngài là? Lâm Phong mỉm cười nói, ta có đôi khi hội hoài nghi, có phải hay không tiểu phú hào hoặc là đại phú hào cho Thẩm Đại ban hạ chú, hắn vậy mà như thế địa giúp tiểu phú hào bận rộn. Tiểu phú hào đã phát giác Cùn Li nhảm đại công đang mua bớt hắn, tại là chuẩn bị đập nổi dìm thuyền. tá trị không đồng ý, đây chính là vụ đồ, hắn một ngoại nhân năng lực làm chuyện gì? Chẳng lẽ em muốn chế tạo rối loạn? vụ đô cảnh sát còn không phải thế sao đốc ra phủ người, nếu tiểu phú hào dám làm như thế, chờ đợi hắn chính là tai họa tù đày. Lâm Phong lắc đầu, tiểu phú hào sẽ không như thế ngu. Hắn là muốn thu mua An giờ J đại công. Tá trị nặng nhiên, ngài mới vừa nói tiểu phú hào tiền giấy đã xài hết rồi a? Lâm Phong thở dài, ngắn ngủi thời gian nửa tháng đã xài hết rồi bảy tỷ. tiêu Sung nhìn tốc độ xài tiền này, thật sự chính là đại phú hào chủng. Năng lực dùng tiền cũng là một kiện câu chuyện thật a. Tại thời gian ngắn như vậy, có thể đem 7 tỷ xài hết, càng là hơn đại bản lĩnh. Bình thường người có thể không làm được đến mức này." Tá trị há hốc mồm vừa muốn phản bác, có thể tỉ mỉ tưởng tượng, lập tức trầm mặc. "Không sai, có thể hơn nửa tháng, tiêu hết bảy tỉ, càng phần lớn đều là ăn uống chơi bời tiêu hết. Tuyệt đối là mánh nhân bên trong mánh nhân, thật sự không phục không được. Thái mẹ nó thái quá." Tá trị tự hỏi lòng, mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Trong trước mắt, hắn lại đối với tiểu phú hào sản sinh nồng nặc đố kỵ tình. "Không sai, là thực sự đố kỵ. Hắn thậm chí ngay cả dùng tiền cũng hoa chẳng qua đối phương. Cái kia còn năng lực không đố kỵ sao? Quá bất hợp lý." Tá trị ổn định tâm thần, chân thành nói, đại nhân, ta có thể không cảm thấy tiểu phú hào có thể làm ra dạng gì phán cách tới. Lâm Phong mỉm cười nói, tiểu phú hào làm đập nổi dìm thuyền sự việc. Hả? Thì tình huống này còn đập nổi dìm thuyền. Tiểu phú hào vì gia tộc đại phú hào tập đoàn tài sản làm thế chân, theo HSBC thẩm đại ban chỗ thu được 50 ức đô la Hồng Kông. Tá trị thất thanh nói, chờ chút, chờ chút. Giao dịch này bình thường sao? Hiện tại thị trường chứng khoán giảm lớn, đại phú hào trong tay cổ phần ở đâu giá trị 50 ức? Lâm Phong mỉm cười nói, trong mắt của ta Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải Tiểu Phú Hào, mà là Thẩm Đại Ban. Khoản này cổ phần nếu tại tập đoàn Đại Phú Hào hội đồng quản trị thượng bán ra, lật cái hai lật cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, đây là Thẩm Đại Ban chiếm đại tiện nghi. Đương nhiên, hai nhà bọn họ giao tình bốn là không giống đại chúng. Đá trị trầm mặc im lặng. Đương nhiên, ta hiểu tâm tình của ngươi. Đại Phú Hào vào tổ sẽ không có người sẽ cho hắn đầu tư. Có thể trên thực tế, Thẩm Đại Ban một mực giúp đỡ Đại Phú Hào một nhà. Ta phải nói cho ngươi sự việc lạ. Tiểu Phú Hào chuẩn bị dùng này 50 ức mua an giờ dê đại công một hứa hẹn. Tá trị khẽ giật mình, gan cái gì? Lâm Phong nhún nhún vai, tiểu phú hào cái khác không yêu cầu, chỉ yêu cầu An Dở Dê đại công không truy cứu đại phú hào trách nhiệm. Tá trị sắc mặt thoáng chút xanh xám, ngược lại là xem thường tiểu phú hào ra hoàn này, nếu là thật nhường hắn vô thanh vô tức xử lý việc này, vấn đề này còn thật có thể hoàn thành. Đây chính là 50 ức đô la hàng công. An Dở Dê đại công vì số tiền kia, nhường hắn đi ám sát phu nhân thật chờ nàng đều dám. Chỉ là đánh mặt mình lại như thế nào? Có số tiền kia, An Dở Dê đại công tuyệt đối sẽ không e ngại cùng Lý nham đại công mày may. Đều là đế quốc đại công không thể treo vào ngươi, về sau ta lẫn mất lên là được. cái gì? thanh danh? ngươi đang nói đùa gì vậy? ám đồ xạ sần quý tộc ai mẹ nó quan tâm món đồ kia? lâm phong mỉm cười nói, tá trị, ta là một thương nhân tình báo, ta chú trọng nhất giữ gìn hộ khách lợi ích. tình báo này ta trước giờ kể ngươi nghe, nhưng mà, ta muốn 100 triệu thông tin chi phí. tá trị thất thanh nói, đại nhân, ta không bỏ ra nổi đến. lâm phong nặng nề thở dài, ngươi có phải hay không có chút ngốc? ta không phải cùng ngươi muốn tình báo chi phí, ta là cùng ngươi người sau lưng muốn. của ta danh giới cuối cùng là một triệu đô la hồng công. Ngươi nếu là có thể muốn ra đây bao nhiêu, nhiều bộ phận ta mặc kệ, đó là năng lực của ngươi. Nếu ngươi năng lực muốn ra đây một tỷ, ta có thể đối ngoại phối hợp ngươi, ta muốn thông tin chi phí chính là một tỷ, hiểu chưa? Ta trị trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Ta là trung gian thương, ta có thể kiếm trên lệ giá. Lâm Phong lại thở dài, tá trị, ngươi đến cùng phải hay không chân chính ngang lộ sạ sẩn đặc công cao cấp? Tá trị khó hiểu nói, đại nhân, đúng là ta đặc công cao cấp a? Lâm Phong hừ lạnh nói, ngươi không phải, đặc công cao cấp danh giới cuối cùng là tương đối linh hoạt. Ngươi cũng là áng lộ sạ sẩn đặc công cao cấp, ngươi còn trung thành với gia tộc Cùn Lề Nhảm, có phải hay không, ca? Cho dù Cùn Lề Nhảm đem gia tộc một đứa con gái gả cho ngươi, ngươi nếu là không có tiền không có quyền, gia tộc Cùn Lề Nhảm người sẽ quan tâm ngươi sao? Tây phương xã hội bộ dáng gì, muốn ta một người phương đông đến kể ngươi nghe. Ngươi nếu vẫn không rõ, thật là vụng bề đến nhà. Ta chỉ bị Lâm Phong giáo huấn được đỏ bừng cả khuôn mặt, nói cũng phải, Tây phương xã hội hoàn toàn là tiền tài trí thượng, không có tiền là làm cái gì đều không được cuộc đời mình ở chỗ nào dạng một cái thế giới bên trong, lại muốn một người phương đông tới nhắc nhở hắn thế giới phương tây phương pháp làm việc, xác thực khó chịu một nhóm. tá trị cảm giác rất khó chịu, nghĩ lại, lại là cảm động đến rơi nước mắt. lâm phong như thế vấn hắn, kia là hoàn toàn không coi hắn như là ngoại nhân a bằng không, người ta dành đến không có sự tình làm tiểu này tốn công mà không có kết quả sự việc. nghĩ như thế, tá trị lại ít có địa cảm nhận được cái nấy, thật xin lỗi đại nhân, mới vừa rồi là ta u mội, ta nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. lâm phong thỏa mãn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. trương bốn người không vì mình, trời chuu đất diệt. Hai, chương 400, Người không bị mình, trời chu đất diệt, hai, ngươi cần phải biết, hiện tại gia tộc Cún Ly Nhảm đang cầm Tiểu Phú Hào cách làm. Cún Ly Nhảm đại công là nhất cử lưỡng tiện. Một là mượn Tiểu Phú Hào tiền tài thu phục vụ đô một đám quý tộc, nhất là đại công. Mà là, chen ép vì an giờ dê đại công cầm đầu loại đó nhà giàu mới nổi. Nếu là Tiểu Phú Hào sự việc thật sự thành công, ngươi cái kia tưởng tượng đến Cún Ly Nhảm đại công sẽ trở thành tình trạng gì? Tá trị sắc mặt thay đổi, vậy sẽ biến thành vũ đô chế cười, hay là kéo dài 100 năm cái chủng loại kia? Lâm Phong cười ha ha, 100 năm qua chút ít, thời gian 20 năm không sai bịt lắm. Đây chính là 50 ước đô la hồng công. Cụ nỉ nhạm đại công tử trên thân tiểu phú hào có thể kiếm không được nhiều như vậy tiền giấy. Tá trị sử suốt, không nên đi, không phải nói tiểu phú hào đã hao tốn 7 tỷ sao. Lâm Phong buồn cười nói, hắn là tốn 7 tỷ không có sai, nhưng mà 2 tỷ là tìm sai mục tiêu, phía sau 50 ước mới hoa tại trên người công tước. Áng đồ sạ sần có 29 cái công tước đâu, ngươi xác định củ nỉ nhạm đại công dám ăn một mình. Nói như vậy, thẩm đại ban biết cười chết. Cún Lý nhảm đại công người già thành tinh mới sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn sẽ không làm việc ngốc như vậy. Tá trị bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Kia 50 mới ước, tất nhiên là Cún Lý nhảm đại công cùng mặt khác công tước chia lãi. Cứ như vậy, gia tộc Cún Lý nhảm năng lực kiếm 500 triệu sao? Lâm Phong thở dài. Ai nói với ngươi hắn chỉ kiếm 500 triệu? Người ta rõ ràng kiếm lời 2 tỷ. Tê. Tá trị hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc. Thật mẹ nó hắc. Chỉ là gia tộc Cún Lý nhảm thì kiếm lời một phần ba còn nhiều. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lâm Phong không đồng ý. Thái quá sao? ngươi có thể đừng quên, ban đầu ở Hương Giang, An Dở Dê đại công vì mấy ngàn bạn đô la Hồng Công liền dám bỏ qua một bên bảo tiêu đoàn một mình hành động. Giá hỏa này vẫn là đại công nhóm tương đối có tiền. Thanh thật giảng, này kỳ thực chính là vụ Đô đại công nhóm bình thường giá cả mà thôi. Tá trị trong nháy mắt sáng tỏ. đúng, đúng là giá cả thị trường giá. nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn co rụt lại. thất Thanh nói, kia 50 mươi du thuyết An Dở Dê đại công, chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi tiện phản ứng. không sai, chính là như thế. An Dở Dê đại công tự không rút được. Hắn tình nguyện đắc tội cùng nữ nham đại công, thậm chí tình nguyện đắc tội tất cả đại công giới, hắn cũng phải đem tiền nhận lấy. Ngươi nhiều muốn một một chút điểm tình báo chi phí, không nên sao? Tá Trị hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, chân thành nói, "nên, thái nên." Lâm Phong mỉm cười nói, "Ta chờ tin tức tốt của ngươi." Tá Trị vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên hỏi, "Lâm Sinh, nếu như Cổ Nê Nham đại công muốn ta cho cái có thể được đề nghị, ta ứng cái kia trả lời thế nào?" Lâm Phong khen ngợi gật đầu, loại chuyện này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng. Trong xã đoàn thường xuyên đối mặt chuyện như vậy, được tên gia hỏa như vậy Bình thường chỉ cần chặt đứt hắn tài nguyên, gãy mất lính của hắn, đem hắn ném vào công hải, cái thứ này chỉ còn lại bại vong một con đường. Tiểu phú hảo sự việc, coi như sự việc. Tá trị tỉ mỉ suy nghĩ một phen, lập tức đại hỉ quá đỗi. Cảm giác tại đại nhân. Lâm Phong nhắc nhở, ngươi muốn tại gia tộc cún nệ nhảm đặt chân, tiền tài ác không thể thiếu. Thì nhìn xem bản nh của ngươi. Tá trị hung nh gật đầu. Dù là vì mình, cũng sẽ không ít đi tiền tài. nh điện thoại, tá trị nh mình một cái đứng nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Nếu ngươi không có gì nghiêm chỉnh sự việc, ta ngươi nhất định phải để mắt." Tá trị lạnh mà nói, không muốn phí lời, đội vàng liên hệ lại công, ta được đến một phần giá trị 500 triệu đô la hồng Kông tình báo." Cố lý nhảm trong nháy mắt tỉnh táo lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tá trị, "Bao nhiêu?" Tá trị hung hăng nói, "500 triệu." Nếu là không có Lâm Phong một phen giàu hắn, hắn là tuyệt đối không dám la ra lời như vậy. Nhưng mà Lâm Phong đã nói ra lời nói, Tá trị còn không dám hồ, hắn dám căn đoan, sau này mình đừng mong muốn từ trên thân Lâm Phong được đến bất kỳ tình báo." Cố Lệ Ngạn nhu nhã trưởng tự kỳ đại, "Ngươi điên rồi đi." Ta tại Hương Giang làm 3 năm, ngay cả 100 triệu đô la Hồng Kông đều không có dây đến, ngươi nói tình báo này giá trị 500 triệu. Tá trị thở dài nói, không phải tình báo này giá trị 500 triệu, mà là tình báo này chi phí giá trị 500 triệu. Cún Lý nhặm thẳng lắc đầu, lầm bầm nói, mẹ nó ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ai mẹ nó biết lái 500 triệu đến mua một cái tình báo? Tá trị chân thành nói, ta đã hiểu rõ nội dung tình báo, đối phương nói đại công hội cho hắn 500 triệu. Nếu tình báo này không đáng 500 triệu, không tầm thường về sau không theo chỗ của hắn mua tình báo chính là Nhưng nếu là có 500 triệu đâu? Ngươi suy nghĩ một chút muốn làm sao làm? Cố Lệ Nhã ngay lập tức đã hiểu mấu chốt, ngươi nói đúng, vấn đề này nhất định phải lập tức báo cáo. Không tầm thường chính là một đùa ác, chỉ khi nào là thực sự, ta có thể gánh vác không nổi trách nhiệm này. Nghĩ liền biết, một cái tin người ta dám muốn 500 triệu, tất nhiên là có chân tài thực học. Phàm là tin tức có giá trị, đều là trước người khác một bước, là có thời gian hạn định tính. Một sáng qua thời hạn, chính là một phần không đáng. Cố Lệ Nhã ngay lập tức lấy điện thoại di động ra bấm vụ đô Cố Lệ Nhã đại công điện thoại, gia chủ, tá trị nơi này đạt được một cái tin rất là kinh người. Ta đưa điện thoại cho hắn, do hắn nói cho ngài. Cún lý nhang cầm ông nói, nói khẽ, cầu nguyện tin tức tiên là thực sự đi. Bang không, hai người chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng. Tá trị đáp tạ nói, cảm ơn. Cầm điện thoại lên, tá trị bình tĩnh tỉnh táo nói, lại công, ta nhận được một cái tin. Trở xuống là tiền trí thông tin, tiểu phú hào đã đã xài hết rồi bảy tỷ, không có đạt được hắn muốn bất luận cái gì đáp án. Cún lý nhang đại công tán thưởng nói, tá trị, tin tức của ngươi rất là linh thông, không sai, tiểu phú hảo đã trở thành nghèo rất mồm tươi. Đại phú hảo chỗ nào? các ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào đều có thể. tá trị thở dài nói, thật đáng tiếc đại công, chúng ta không thể cao hứng sớm như vậy. cún ly nhạm đại công có chút kỳ quái, vì sao? tá trị chân thành nói, ta nhận được một cái tin, đối phương yêu cầu sau thanh toán 500 triệu đô la hồng công. cún ly nhạm đại công cho là mình nghe lầm, bao nhiêu? tá trị vẫn như cũ bình tĩnh, 500 triệu. cún ly nhạm đại công tức tới muốn cười, tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhận được thông tin là cái gì? lúc nói lời này, giọng đại công muốn nhiều âm lãnh thì có nhiều âm lãnh. tá trị trầm mặc một hồi giống như cảm nhận được vô cùng áp lực nhưng vẫn là đem tình báo nói ra. Tiểu phú hào theo ngài nơi này cách mở ngay lập tức hiểu rõ hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn đã cùng HSBC Hương Giang Thẩm Đại Ban nói chuyện điện thoại. Làm Hạ tá trị đem sự việc nói một lần. Cún lý nhàn đại công thoáng chốc nhẹ nhõm thật sự. Tá trị thản nhiên nói tình báo là nói như vậy. Cún lý nhàn đại công cắn răng nói vấn đề này quả nhiên cực kỳ khẩn cấp nếu như là thật sự sau ta nhất định trả cho hắn năm triệu đô la hồng công. Ngươi là quân tình đặc công cao cấp vấn đề này ngươi cho rằng phải làm sao? tá trị thầm ken, chính mình quả nhiên có dự kiến trước, giả bộ như suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói cần hai bút cùng vẽ, thứ vừa xác nhận vấn đề này chân thực tính, chỉ cần thông qua HSBC bản địa, thì có thể biết có hay không có khoản giao dịch này. Nếu như không có, vậy dĩ nhiên là một đùa ác. Nếu có, vậy liền xác định tình báo này là thật sự. Vì đại công giao thiệp, xác minh cái tin tức này không khó. đại công thỏa mãn gật đầu, xác tư không khó. tá trị lập tức nói bắt giặc bắt đua, chỉ cần ngài bảo đảm chuyện này là thật sự, tại thủ ngài có vô số phương pháp nhường tiểu phú hào đi vào khoe khổ. Cố Lệnh Nhãm Đại Công suy nghĩ một chút nói, "Các ngươi trở lấy, ta đi xác minh cái tin tức này." Tá Trị cúp điện thoại, đối với tướng quân Cố Lệnh Nhãm nhún nhừ mày, "Ta nghĩ, chúng ta chìm vào giấc ngủ thời gian lại muốn đợi chế." Cố Lệnh Nhãm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, "So sánh tình báo của ngươi, ta muộn ngủ một hồi lại có cái gì quan trọng?" Không đến nửa giờ, Cố Lệnh Nhãm đại công gọi điện thoại tới, "Tá Trị, ngươi lập công lớn." Quay lại nói cho ngươi người liên lạc, "Sau ta nhất định sẽ cho hắn 500 triệu đô la ồ công." Chương 401, làm người muốn bại chính vị trí của mình, một, chương 401, làm người muốn bại chính vị trí của mình ta cần hắn đến bình phán ta. Lâm Phong buồn cười nói với tá trị, cùn đệ nhạm đại công cách hương giang qua xa, càng là hơn chưa từng có chú ý qua hương giang. Thái độ của hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. thế nhưng ngài thái độ đối với ta mười phần mấu chốt. a tá trị âm thầm nghĩ tới. Lâm Sinh, ngài nói đại công hội dùng biện pháp gì đối phó tiểu phú hảo? tá trị vội vàng tỉnh giáo. gia hỏa này không hổ là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp. nhận Lâm Phong chỉ điểm sau đó, hoàn toàn đem đặc công cao cấp tính linh hoạt, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. ánh lộ sạ sơn đặc công cao cấp danh giới cuối cùng chính là không có danh giới cuối cùng nói một lời chân thật, quốc gia nào đặt công gián điệp hai mang nhiều nhất, ảng lộ xạ sẩn muốn nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. dù là ảng lộ xạ sẩn thiết huyết thủ tướng trước nhất lên chiến tranh lệnh thiết mạc, có thể luận tâm hướng hảo gấu đặt công, còn phải là ảng lộ xạ sẩn. tại trong hoàn cảnh như vậy, trông thệ vào cục tình báo quân sự ảng lộ xạ sẩn bọn đặt công đối với quốc gia nhiều trung thành, chỉ sợ em mở tiên sinh cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. tá trị cho cún lý nhám đại công báo cáo thông tin sau đó, quay đầu liền đem đại công thái độ chuyển cáo lâm phong. lâm phong mỉm cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? tá trị do dự trong chốc lát, thẳng thắn nói cũng đang lo lắng. Ta lo lắng đại công rất khó ngăn cản tiểu phú hào sự việc." Lâm Phong cười ha ha, "Ngươi cái tên này rất thú vị, ngươi là đang lo lắng tiểu phú hào sự việc sao? Ngươi rõ ràng là tại lo lắng cho mình kia 400 triệu đô la hồng công tù lao." Gia Hỏa này sao biết tất cả mọi chuyện? Tá trị thật bối rối. "Tiểu phú hào thông tin, Lâm Phong muốn 100 triệu hồng công đô la chi phí." Tá trị ngay lập tức công phu sư tử ngoạng, há miệng thì hướng cùng để nhảm đại công muốn 500 triệu. Trong đó 100 triệu là Lâm Phong thông tin chi phí, này là danh giới cuối cùng. Ngoài ra 400 triệu là tá trị phí vất và đương nhiên cũng đúng thế thật Lâm Phong cho phép. Nhưng mà vấn đề là việc này quá mức bí mật, căn bản thì sẽ không có người thứ ba hiểu rõ mới đúng. Tá trị hít một hơi thật sâu, đột nhiên thì thản nhiên. Lâm Phong thông tin nguyên thật là vô cùng bất nhập, người ta thậm chí ngay cả loại tin tức này đều có thể hiểu rõ, kia còn có cái gì là hắn không biết. Tư thực cũng đúng thế thật tá trị lập tức hướng Lâm Phong gọi điện thoại nguyên nhân. Cố lì nhạm đại công chỗ nào, tá trị có thể dấu giếm, có thể lựa gạt, dù sao hạng lộ sạ sản quý tộc các loại lựa gạt cũng dấu giếm tá trị vậy có lòng tin có thể giấu giếm lửa gạt cụn lì nhảm đại công, thân làm cục tình báo quân sự đặc công cao cấp mê hoặc địch nhân thậm chí là mình chính là cơ bản làm việc. nhưng hắn không có nắm chắc đối với lâm phong làm ra chuyện giống vậy, hướng về thượng đế xin thể, tá trị hiện tại cũng không hiểu rõ lâm phong thông tin nguyên rốt cục đến từ nơi đâu. theo số lần gia tăng, tá trị người đều chết lặng. lâm phong thật sự nắm giữ chính mình tất cả thông tin, muốn che giấu hắn, kia dường như là chuyện không thể nào. tá trị không dám ở lâm phong trước mặt nói dối, hắn không biết lâm phong rốt cục đối với tình muốn của hắn nắm giữ đến loại trình độ nào. càng quan trọng chính là. Dù là ta chị lập tức liền muốn trở thành gia tộc Cùn Lì nhằm một thành viên, hắn hay là không rời được Lâm Phong tìm báo. Gia tộc Cùn Lì nhằm sẽ cho hắn 1 phần 400 triệu đô la Hồng Công công tác sao? Thật muốn có làm việc như vậy, tướng quân Cùn Lì nhằm âm thầm ủng hộ Johnny Venung buôn bán quân hỏa. Thật muốn có làm việc như vậy, đại công cho gia tộc dòng chính thành viên không tốt sao? Tại sao phải cho hắn? Ta chị không rời được Lâm Phong tìm báo. Hắn không dám đối với Lâm Phong nói dối. Lâm Sinh, ngài nói, tiểu phú Hào dự định sẽ thành công sao? Lâm Phong núm nu bay, ta biết sự lo lắng của ngươi. Ta nếu không biết. Vậy hắn còn có khả năng thành công. Ta nếu là không kể ngươi nghe, vậy hắn đồng dạng có khả năng thành công. Ngươi nếu là không hướng cụn để nhắm đại công há miệng muốn 500 triệu đô la hổng công thông tin chi phí, vậy hắn đồng dạng có khả năng thành công. Hiện tại sao, hắn nửa thành khả năng tính đều không có. Tá trị há hừm, cẩn thận nhắc nhở, Lâm Sinh, tiểu phú hào phía sau thế nhưng có thẩm tức sĩ chỗ dựa. Thẩm đại ban tự nhiên có hạng lộ sạ sẩn ban phát hơn tức đặc vị. Lâm Phong đột nhiên hỏi, HSBC là một nhà quốc tế xí nghiệp, tương dương chẳng qua là phân bộ. Nó cùng giải lên bản bộ so ra, người đó thực lực mạnh tá trị há miệng nói ra, đó là đương nhiên là hương giang phân bộ. lâm phong mỉm cười hỏi, bản bộ ảng lộ xa sần cam tâm sao? tá trị tự nhiên hồi đáp, vậy làm sao lại cam tâm? Ngài là nói, đại công hội theo trụ sở hsbc vào tay. lâm phong thở dài nói, tá trị a tá trị, ngươi lập tức thì muốn trở thành gia tộc cùn li nhà một thành viên, dựa theo các ngươi cách nói, ngươi là một bước lên trời, biến thành quý tộc một thành viên. quý tộc phẩm chất ngươi là mày may không có học được. tá trị cao mày nói, trung thành, dũng cảm, bản thân hy sinh. lâm phong kinh ngạc nói, ảng lộ xa sẩn quý tộc yêu điểm là cái này sao? Ngươi bị người tẩy não đi. Trong mắt của ta áng lộ sạ thần quý tộc đặc điểm rõ ràng là tham lam cùng nạ mạ. Tá trị chẹn họ gần chết. Trụ sở HSBC không biết nhiều nữa buồn bực hương giang phân bộ động tác. Bọn hắn không hội bỏ qua cơ hội này. Tá trị khó hiểu nói, cơ hội gì? Lâm Phong đối với tá trị rất thất vọng, tốt xấu ngươi cũng vậy cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, lẽ nào ngươi cũng không biết đây là nhằm vào thẩm đại ban một nước cờ hay? Ta muốn là trụ sở HSBC lớp lá, ta nhất định sẽ phát hành chất vấn thẩm đại ban. Rốt cục là ai cho quyền lợi của hắn, dám tao đạp như vậy các cổ đông tiền tài? Tá trị không hiểu ra sao, Lâm Sinh, ngài có phải hay không nói sai rồi? Tập đoàn Đại Phú hào định giá nghiêm trọng địa bị đánh giá thấp, dù là hiện tại là thị trường chứng khoán mất giá, Đại Phú hào cổ phần cũng không chỉ này 50 đốt hồng công đô la. Thẩm đại ban là làm một môn tốt mua bán. Lâm Phong thở dài nói, "Tá trị, ta có thể tiên đoán được, nguyên quý tộc con đường thật sự không dễ đi à. Tá trị giật mình, "Lâm Sinh, còn tỉnh giáo ta." Lâm Phong lườm một cái, "Quý tộc cơ bản đặc chất là không có điểm mấu chốt cộng thêm đội trắng thay đen. Ngươi ngay cả hợp cách tuyến đều không có đạt tới lấy. Đối với quý tộc mà nói, cái khác tất cả đều là hư." chỉ có lợi ích là thật sự. HSBC phân bổ các cổ đông kiếm được lại nhiều, mắc mơ gì đến bản bộ ạng lộ xả sẩn. Hương Giang phân bổ thành tích càng tốt, càng là lo mắt. Trụ sở HSBC trên mặt càng là không ánh sáng. Bản bộ hơn phân nửa nhóm nhn không thể thẩm Đại Ban đi chết. Chúng ta đều biết thẩm Đại Ban làm một bút tốt mua bán, lẽ nào trụ sở HSBC người không biết sao? Bọn hắn là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng, người không được quên. Này cố nhiên là vừa ra tốt mua bán, nhưng bây giờ nhìn xem, thẩm Đại Ban cho tập đoàn Đại Phú Hào định giá là hướng cao nói. Giá trị longer này có thể nói rõ cái gì đâu. Lâm Phong Thoáng có chút không kiên nhẫn, ngươi là thực sự tròn váng, không phù hợp chương trình nha. Cơ bản chương trình chính nghĩa ngươi cũng không tuân thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta. A, tá trị trong lòng máy động, Thất Thanh nói, ý của ngài là, trụ sở HSBC hội cẩm thẩm đại ban làm văn chương. Lâm Phong im lặng nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Tá trị lẩm bẩm nói, dù là thẩm đại ban một mực cùng hộ đại phú hảo, cản trở con đường của ta, nhưng ta không thể không nói, hắn là thực sự vì đế quốc làm sự tình. Trụ sở HSBC người sẽ không như thế tầm mắt hạ hạ a. Lâm Phong buồn cười nói, ở mắt hạt hẹp, người đang suy nghĩ gì? HSBC là một nhà thương nghiệp công ty, chú trọng từ trước đến giờ đều là lợi ích lợi của mình. Ám lộ sạ sân ít lợi quốc gia mắc mơ gì đến bọn họ? Người làm mạng lộ sạ sân lớp lá là quê nhà xí nghiệp quốc doanh tổng giám đốc sao? Tá trị sắc mặt thay đổi, ngài nói đúng. Lâm Phong thảm nhiên nói, trụ sở HSBC người bị lương giang phân bộ ép tới không thở đổi. Đặc biệt mấy năm trước, phu nhân thật trở lên phía Bắc trước đó, còn muốn hỏi kế tại thẩm đại ban. Nếu là đem người đổi thành trụ sở HSBC các cổ đông, người hội nghị như thế nào? Trân tướng rõ ràng tá trị thở dài nói, ta muốn làm nhưng lâm phong tức giận nói, ngươi lại nhìn nhìn đi, dù là trụ sở HSBC người không hề làm gì, cùn li nhảm đại công cũng sẽ không tha thầm đại ban. Thẩm đại ban đó là cho tiểu phú hảo làm đảm bảo sao? hắn làm muốn đoạn tuyệt gia tộc cùn li nhảm. thân làm gia tộc cùn li nhảm tộc trưởng, nếu là hắn không xuất thủ ngăn lại chuyện này, còn có tư cách gì làm gia tộc cùn li nhảm tộc trưởng? chúng ta có thể chuẩn bị. tá trị ngạc nhiên nói, chuẩn bị cái gì? lâm phong đạm mặt nói, chuẩn bị tham gia thẩm đại ban tăng lễ. t. chương bốn làm người muốn bày chính vị trí của mình hai, chương 401, làm người muốn bày chính vị trí của mình. hai, ta chỉ mồ hôi lạnh đều đi ra. lâm phong giọng điệu nhường hắn giống như gặp được thẩm đại ban ta thế. cú điện thoại sau đó, ta chỉ thật lâu không thể bình tĩnh. trong lòng mười phần bối rối. thẩm đại ban là hạng người gì, hắn là rất rõ ràng. phu nhân thản trở đi quê nhà đàm phán, áp dụng sách lược chính là thẩm đại ban nói ra. đây là một vị mười phần có kiến thức người, rất được đế quốc trên dưới kính trọng. có thể chính là người như vậy, tại lâm phong trong miệng lại tiến nhập sinh mệnh đến được. ta chỉ quả thực không thể tin được. có thể nói đi thì nói lại. Vấn đề này thật sự không thể xảy ra sao? Tá trị đặc biệt chân thành hỏi mình. Vậy cơ hồ là nhất định sẽ phát sinh. Hắn đã suy nghĩ minh bạch toàn bộ sự kiện. Thẩm đại ban rất lợi hại, rất lần này quan phủ xem trọng, nhưng cũng vẹn vẹn là một vị lớp lá mà thôi. Lớp lá, nói dễ nghe thôi, chẳng qua là làm công hoàng đế. Thẩm đại ban lại không giống với Đại phú Hào. Đối với Đại phú Hào, mặc kệ là củ nệ nhảm hay là tá trị, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới lấy mạng của hắn. Đây không phải hai người nhân tử, mà là bởi vì Đại phú Hào thân phận. Không nên hiểu lầm. Đại Phú Hào đã sớm thay đổi quốc tịch, hắn đã không phải là lao gia nhân, người ta sớm liền thành liên bang hạng lộ xa sẩn một thành viên. Đại Phú Hào cùng thẩm đại ban khác nhau, hắn là chân chính kẻ có tiền, mà ở thế giới phương tây, kẻ có tiền là nền tảng, ngươi có thể dùng các loại thủ đoạn đến sửa trị một vị kẻ có tiền, nhưng chỉ thế thôi. Nếu như ngươi muốn lấy tính mạng của hắn, vậy xin lỗi, chờ đợi ngươi tất nhiên là kẻ có tiền nhóm toàn lực phản kích. Đại Phú Hào có tư cách hưởng thụ đại ngộ như vậy, thẩm đại ban hoàn toàn khác biệt, ngươi có thể nói hắn là một vị thành công làm công hoàng đế, không thể nói hắn là một vị kẻ có tiền. HSBC đương nhiên là có tiền, nhưng này tiền không phải thẩm đại ban. Lương tựa HSBC, thẩm đại ban có thể xem thường đông đảo kẻ có tiền. Nhưng mà một khi rút đi HSBC đại ban áo ngoài, hắn trên thực chất vậy không hề so văn phòng nội bộ bạch lĩnh nhóm cao quý đi nơi nào. Tối thiểu, tại áng lộn xạ sẩn quý tộc trong lòng, thẩm đại ban cùng đại phú hào có bản chất khác nhau. Giết chết đại phú hào, kia mang ý nghĩa một đống lớn tiền toán sự tình. Rốt cuộc, người ta là kẻ có tiền, này lại dẫn đến kẻ có tiền mọi người đều lo sợ, hội thọ tử hổ dẫn tới bọn hắn bắn lực. Xử lý thẩm đại ban đâu? mặc dù phiền toái một chút, thế nhưng mệt mệt là một chút chút phiền toái nhỏ thôi, không có nửa điểm hậu họa. ta chỉ toàn thân dây run, hắn nhớ tới chính mình, thân làm cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, một sáng làm nhiệm vụ bị bắt lại, kia trên cơ bản thập tử vô sinh. cho dù không phải làm nhiệm vụ bị bắt, chỉ cần có người nhắm vào mình, kia như thường không có nửa điểm con đường sống, là cái này là đặc công cuộc sống bi thảm. ta muốn trở thành quý tộc, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ta chỉ âm thầm cắn chặt hàm răng. đổi lại bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cái này, nhưng mà đang ở Dương Giang, nhìn thấy như thế rõ ràng ví dụ. Dù là tá trị thân làm cục tình báo quân sự đặc công cao cấp cũng sợ hắn dường như dê đợi làm thịt giống nhau bất lực. Dù thế nào hắn cũng phải bắt cho được cơ hội chỉ có trở thành gia tộc cùn lì nhạt một thành viên mới biết tránh thầm đại ban chuyện như vậy. Ý Yếu theo hiện nay phát triển biến thành quý tộc dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian. May mắn mà có Lâm Sinh nhắc nhở bằng không ta thì phạm sai lầm về sau có thể không thể đắc tội Lâm Sinh. Đây là vị lật tay thành mây trở tay thành mưa đại nhân vật ta phải hảo hảo địa định mờ hắn. Tá trị âm thầm làm ra quyết định. Chẳng qua nghĩ đến trong truyền thuyết một chuyện nào đó tá trị lại là cứng đờ. nghe nói lâm sinh cha đẻ là nghe khôn, vì duyên cớ của hắn, hắn đối với buôn bột tâm thủ đến tận xương thủy. ta dạng này buôn bột sẽ không phạm hắn kiên kỵ đi. tá trị không chút nào coi buôn bột là một chuyện. ác lồ xạ sần trên dưới, vậy chưa bao giờ coi buôn bột là một chuyện. chính tương phản, đây là vơ vét của cải một loại hữu hiệu thủ đoạn. có thể lâm sinh đối với buôn bột thái độ rất rõ ràng. ngươi nếu là dám buôn bột, vậy ta liền muốn đánh ngươi. nê gia châu bỏ a bị lâm phong một tay cho lần ngược. trung thanh xã châu bỏ a bị lâm vong liên lạc trung quanh xã đoàn trong vòng một đêm rìa môn liên xem như gần đây còn có một cái tại hương giang cũng không đáng chú ý, lại tại gia tộc là chuồn ma túy quan sai bá, vẫn là bị lâm phong trực tiếp diệt cả nhà. dưới mắt chính náo loạn đến xôn xao sùng sục chuồn ma túy mã lao đại phân thây án, thật nhiều người cũng đang nghi ngờ đây có phải hay không là lâm phong làm. rốt cuộc vị này chính là có tương lai. tá trị trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh, trang phục đều bị mồ hôi ướt. không thể làm như vậy, cái đồ chơi này quá nguy hiểm. một sáng bị lâm sinh cho ghi nhớ, hắn nghĩ muốn xử trí ta, kia không thể so với giết con gà thoải mái. tá trị cũng không tự coi nhẹ mình chính tương phản, thân làm cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, hắn đối với năng lực của mình có khách quan đánh giá, chính là bởi vì đối với mình đánh giá rất cao, ta chỉ mới biết lo lắng lâm phong hội ra tay với hắn, tự hỏi lòng, vì lâm phong bị cách, dường như chỉ có năng lực rất giỏi, địa vị siêu cao nhân tài giá trị đối phương độc thủ, những kia nhảy cho ra hỏa, đáng giá lâm phong động thủ sao? lâm phong các tiểu đệ ra tay cũng ngại mất mặt, sợ là tiểu đệ tiểu đệ động thủ mới phù hợp. nói đi thì nói lại, dùng bạch phiến khống chế gia đoàn, thắp lại tài chính, đây chính là cục tỉnh báo quân sự giao cho nhiệm vụ của mình kết thúc không thành làm sao bây giờ? tá trị tình thế khó xử nhưng mà nghĩ nửa ngày, hắn đột nhiên cho mình một cái miệng rộng, ngươi mẹ nó tròn vắng. ngươi lập tức muốn có 500 triệu đô la Hồng Kông nơi tay, lập tức liền muốn trở thành gia tộc củng lệ nhảm một thành viên. ngươi lập tức thì muốn trở thành quý tộc. ngươi quản hắn cục tình báo quân sự nhiệm vụ đâu? cục tình báo quân sự nhiệm vụ quan trọng á hay là mệnh của ngươi quan trọng? tá trị tự nhiên cho ra đáp án, vấn đề mới lại xuất hiện. Trung nghĩa tín bên ấy là cái phiền toái sự tình à? nhất định phải nhanh địa cùng bọn hắn thoát câu. có thể trên giang hồ đều biết, Trung nghĩa tín người đều là một đám tên điên này nên làm cái gì? Tá trị trong lúc nhất thời lông mày cao chặt. Hắn có chút hối hận đi treo chọc đám điên này. Có thể thì có biện pháp gì? Lúc kia, trừ ra Trung Nghĩa Tín, hắn không được chọn. Nếu không, đem Trung Nghĩa Tín xóa đi đi. Tá trị trong lòng giật mình, là ý nghĩ của mình giật mình. Trung Nghĩa Tín có thể không dễ treo chọc ca một sáng để bọn hắn phát giác, đều sẽ dẫn đến 12 bạn phần trả thù. Đám người kia có thể sẽ không để ý người có phải hay không đồn cảnh sát, có phải hay không bị lão. Người ta là tiêu chuẩn dân liều mạng. Không được, nếu như ta không cùng Trung N không nhanh chóng đỉnh chỉ này loay ngay bạch phiến, lâm sinh nhất định sẽ bắt ta tác phát, người nhất định phải người bưng chính vị trí của mình. cục tình báo quân sự đặc công cao cấp thật là lớn quân a, gia tộc cùn đi nhàng một thành viên thật cao địa vị a. những thứ này tại thường trong mắt người cao không thể chạm thứ gì đó, đặt ở lâm phong trước mặt, chẳng là cái thá gì. tá trị tình thế khó xử, mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, chờ hắn tỉnh lại lúc đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt đem hắn rơi tỉnh, tá trị đầy cõi lòng tâm sự địa rửa mặt hoàn tất, vừa muốn tìm chút đồ ăn, chỉ thấy cùn đi nhàng hưng thú bừng bừng đi đến, tá trị tin tức tốt à? tá trị giữ vững tinh thần, tướng quân, tin tức tốt gì? cún lìa nhậm thân thiết vô vô mở vai của hắn, tin tức của ngươi lập công lớn. gia chủ biết được tin tức của ngươi sau đó, nửa khắc không ngừng lại, lập tức thông qua con đường tiến hành xác nhận. thầm đại ban tên kia quả nhiên tiếp nhận rồi tiểu phú hào cổ phần thế chấp. tiểu phú hào đem ra tộc mình một phần ba cổ phần thế chân 50 mươi hồng công đô la, thầm đại ban đã báo cho biết bản bộ hạng lộ xa sẩn, đồng thời trao quyền vận dụng bản bộ tài chính. tá trị im lặng nói, này coi như là tin tức tốt gì? đây không phải đã sáng tỏ thông tin sao? Cún Li Ngạn cười nói, đối với chúng ta mà nói, sợ nhất thì là đối phương tên bán lén. Nếu là chúng ta không biết, chuyện này trăm phần trăm năng lực thành công. Lúc kia, gia tộc Cún Li Ngạn muốn lâm vào tuyệt đối bị động, nhưng là bây giờ chúng ta biết, vấn đề này thì hoàn toàn khác nhau. Ta trị trong lòng hơi động, ý của ngài là? Cún Li Ngạn mỉm cười nói, tiểu phú hào đã bị hạ khủng. Ta trị kinh ngạc lùi đầu, tiểu phú hào bị hạ khủng? Vì sao a? Cún Li Ngạn nhún nhúi vai, hắn làm nội tình giao dịch, rõ ràng kia một phần cổ phần dựa theo hiện tại giá cả thị trường giá cả nhiều lắm là giá trị bốn tỷ. Có thể lại vì 50 nút giá cả thành giao. Là người đều biết trong này có vấn đề. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Tá trị càng thêm kinh ngạc, kia trọng điểm là cái gì? Cú Lý nhẹ mỉm cười nói, Anglosa săn một vị bá tước hướng giới truyền thông ban bố thông tin, nói tiểu phú Hào Mưu toàn hướng hắn đút lót 300 vạn đồng ORN để cầu đường đại phú Hào Giang ục. Vũ Đô là địa phương nào, hà có hắn Dương ai? Do đó, hắn bị hạ hụng. Tá trị hồi lâu không nói gì, thầm nghĩ, các ngươi vẫn đúng là mẹ nó vô sỉ. Chương 402, Tá trị thành thông tin nguyên, mục 402. Giá trị thành thông tin nguyên một thật sự là quá tốt tá trị trái lương tâm nói cho dù bọn hắn là đúng đầu có thể cùng ly nhảm đại công làm việc hay là tránh hắn leo đừng làm như hắn không biết tiểu phú hào bị vụ đô các quý tộc làm kẻ ngốc chơi tại một đám bá tước trên người thì hao tốn hai tỷ kết quả đương nhiên là hào cũng không có mò được một có thể nói tiểu phú hào một người liền để bá tước nhóm ăn quá no chú ý này cũng không phải cái gì ăn no rồi là ăn quá no cái kia nói hay không tiểu phú hào tuyệt đối là bá tước nhóm đại quý nhân nếu không phải hắn, ác lộ xạ sần bá tức nhóm nơi nào sẽ đi tìm như vậy vui lòng cho mình tiến cống coi tiền như rác. có thể nói, tiểu phú hào là bọn hắn kim chủ. chỉ có như vậy kim chủ, trở tay đem tiểu phú hào bán phải sạch sẽ. nhận hối lộ mấy trăm vạn. do ai đây? thì tiểu phú hào tại vụ đô đi rồi một chuyến, cái nào bá tức không phải mấy ngàn vạn doanh thu. với lại tiểu phú hào có thể là có người chỉ điểm, tuyệt đối là lần tránh hối lộ cái từ này. thu lễ lúc thu được vui vẻ, kết quả lại la bỏ, trở tay liền đem tiểu phú hảo bán sạch sẽ. không, đây cũng không phải là bán, đây là nói xấu. Phải biết, nhưng Phàm là tiểu phú hào có thể xuất thủ, trên cơ bản đều là tại trên TV thường xuyên biểu diễn quý tổng Đế quốc các quý tộc đức hạnh, hắn coi như là linh giáo. Vô sĩ thật mẹ nó vô sĩ Vừa nghĩ tới mình lập tức thì muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. a ta cũng được, như vậy a kia không, có sự tình. Này còn không phải tin tức tốt nhất. Cùng lì nhạm đắc ý dương dương tự đắc. Ta chỉ lấy làm kinh hãi, này còn không phải tin tức tốt nhất. Cùng lì nhạm ngạc như nói, thế này sao lại là tin tức tốt nhất Không nên quên, vì cái tin tức này, ngươi cấp cho vị kia thần thông quảng đại thương nhân tình báo 500 triệu đô la hàng công. Chúng ta muốn không thể đem tin tức này chi phí tránh ra đến, muốn thứ bị thiệt hại 500 triệu đô la hàng công. Tá trị im lặng nói, tiểu phú hào không có cho củn Lệ Nhã đại nhân tiền công a. Cún Lệ Nhã nghiêm túc nói, ngươi sao có thể nói loại lời này? Đó là gia tộc chúng ta tài sản, còn không phải thế sao tiểu phú hào tiền công. Tá trị tỉnh ngộ lại, đội vàng nói, ta nói sai, mời tướng quân tha thứ. Cún Lệ Nhã mỉm cười nói, ngươi là quý tộc người mới, có rất nhiều thứ muốn học. Bất quá, ngươi vô cùng thông minh nên học được rất nhanh. tá trị âm thầm lắc đầu, không phải liền là không biết xấu hổ sao? Nay mẹ nó còn cần học, thế nhưng chính mình tưởng tượng, hình như cái đồ chơi này vẫn đúng là muốn học tập. không có có đạo đức danh giới cuối cùng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. tiểu phú hào dám đọc đâm chúng ta, thì muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. hắn không phải đem tập đoàn đại phú hào một phần ba cổ phần thế chân sao? không cần gấp, hắn năng lực thế chấp, chúng ta có thể thu. tá trị vô cùng không hiểu, tướng quân, tiểu phú hào đem kia bộ phận cổ phần thế chấp cho thầm đại ban, chúng ta muốn thu đây chính là 50 mươi đô la hồng công chúng ta năng lực lấy ra nhiều như vậy tiền giấy cún lý nhảm kỳ lạ điệu nhìn hắn một cái người rốt cục tại giảng cái quái gì thế tá trị không hiểu chỗ dạng lẽ nào ta giảng được không đúng cún lý nhảm chân thành nói chúng ta là quý tộc tá trị khó hiểu nói quý tộc lại như thế nào đâu cún lý nhảm chân thành nói chúng ta là quý tộc chúng ta muốn đi là chính đạo ta môn ma đạo loại hình chúng ta là không đi tiểu phú hào rõ ràng là phần tử phạm tội chúng ta làm sao có khả năng cùng hắn thông đồng làm vậy tiểu phú hảo thế chấp cổ phần rõ ràng là phi pháp chúng ta tự nhiên muốn đoạt lại nha, tuyệt đối không thể năng lực lấy lại bọn hắn. A, tá trị miệng há thật lớn, thật lâu không khép lại được. Hảo gia hỏa, các ngươi là muốn tay không bắt sói a cún đi nhảm nhìn dáng vẻ của hắn đặc biệt có hứng. Tá trị, chúng ta là quý tộc, tất cả đế quốc đều muốn cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Tại bản địa lúc chúng ta muốn duy trì cơ bản lễ nghi quý tộc, làm được không thể quá phận quá đáng. Tá trị thầm nghĩ, này mẹ nó còn không qua điểm. Cũng may đế quốc liên bang quốc đủ nhiều, chúng ta có thể thích hợp địa có một ít đặc quyền. Cũng tỷ như lần này. Đại phú hào di dân, nhưng lại thế nào di dân cũng là liên bang thành viên quốc. Nếu là liên bang quốc thành viên, kia lẽ ra cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Cún Li nhảm hơi cười một chút, ta chỉ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Ngay sau đó là đại hỉ, hào gia hỏa, đế quốc quý tộc lợi hại như thế sao? Hắn lập tức liền là quý tộc một thành biên hoa. Nhưng mà ta chỉ hay là đưa ra một đúng trọng tâm vấn đề, tướng quân, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Đại phú hào thế nhưng lão gia nhân. Cún Li nhảm chân thành nói, không, hắn không phải, không phải gia vàng chính là lão gia nhân. Hắn không phải di dân sao? Đế quốc có thể cho phép có hai quốc tịch, đáng tiếc quê nhà không phải. Nếu như Đại Phú Hào là lao gia nhân, phản ngược lại không tốt xử lý, nhưng ai nhường hắn gì dân đây? Theo ta được biết, Đại Phú Hào cùng quê nhà quan hệ cũng không ra hồn. Ngươi là cục tình báo quân sự đặc công, lẽ nào ngươi không biết sao? Đá trị nún núm bay, "Tư quân, ngài là đúng. Nếu như Đại Phú Hào thật cùng quê nhà quan hệ tốt, hắn có chuyện gì lúc, tiểu Phú Hào cũng sẽ không ba ba địa đi vụ đô tiến hành hoạt động. Cách làm chính xác là tìm kiếm quê nhà. Đây chính là 50 USD Hồng Kông a. Ta nghĩ, xuất ra một nửa đến" Đại phú hào cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Cố Lệ nhẹ cười ha ha, đó là bọn họ ngu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta yêu thích đối thủ như vậy, càng nhiều càng tốt. Tá Trị cười ha ha, không sai, ta vậy thích đối thủ như vậy. Ai thích đối thủ giống như thần. Muốn là đối thủ giống như Lâm Phong, nhất cử nhất động của ngươi tất cả đều rơi vào người ta trong mắt, trừ phi dùng ra vô giải Dương Nưu, nếu không, người ta trái lại tính toán ngươi nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Tá Trị có thể không muốn lủng có đối thủ như vậy. Nam Mơ đều không muốn. Tá Trị vốn dĩ vụ chuyện này cứ như vậy. Làm sao biết Cún Nê Nhạm nói ra, "Còn có một tin tức tốt, lão bằng hưu của chúng ta muốn tạm biệt." Tá trị bừng bực, "Hắn cùng Cún Nê Nhạm có cộng đồng bằng lưu sao?" "Không cần loạn đoán, ta nói không là người khác, là Thẩm Đại Ban." Tá trị ngạc nhiên, "Thẩm Đại Ban phải rời khỏi? Hắn không đến về hưu tuổi ta ca?" Cú Nê Nhạm nhún nhún vai, "Trên thế giới này, từ trước đến giờ cũng vì thành bại luận anh hùng. Nếu là Tiểu Phú Hào chuyện này thật sự thành, kia Thẩm Đại Ban không hề nghi ngờ đều sẽ hoàn thành thân phận chuyển biến. Đáng tiếc, Tiểu Phú Hào kế hoạch bị chúng ta trước giờ chình chi. Như vậy, hắn chính là thất bại. Chính mình rời khỏi" là chúng ta cho hắn sĩ diện, tá trị do dự trong chốc lát, lắc đầu, thẩm đại ban sẽ không rời đi. hắn là một người thông minh, hiểu rõ ở đâu mới có thể có chân chính lực ảnh hưởng. rất hiển nhiên, tâm ảnh hưởng của hắn không tại bưu đô, chỉ có thể là tại nương giang. tướng quân, ngài chỉ sợ muốn tính sai. cún ly nhảm thảm nhíu cười. ta nói, chính thẩm đại ban rời khỏi, là chúng ta cho hắn sĩ diện. nếu như hắn không muốn chính mình rời khỏi, kia cũng không sao. không tầm thường, chúng ta nhiều bất vả một ít chính là. tá trị đột nhiên lắc đầu, liền gặp được cún ly nhảm sừng sững đủ cười. Dù là tá trị tại cục tình báo quân sự thường thấy sinh tử, cũng không khỏi được đáy lòng phát lạnh. Chuyện lúc trước, hắn có thể không thèm để ý chút nào, rốt cuộc, người bình thường đối mặt cục tình báo quân sự, căn bản liền không khả năng phản kháng. Mà bây giờ hoàn toàn khác biệt. Bất luận là đại phú hào hay là thầm đại ban, vậy tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn chính là nhân tố nhân. Mà ở thế giới phương Tây, những người này là nền tảng. Tá trị không ít sử dụng cục tình báo quân sự làm mỗ một số chuyện, có thể kia cũng chỉ là châm đối với người bình thường, đối với loại người này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình hướng tới sinh hoạt cũng có thể bị người cưỡng đoạt đây không phải rất bình thường sao lâm phong kinh ngạc tra hỏi thế giới phương tây pháp thì không phải vậy luật gì sao cá lớn nuốt cá bé doanh gia ăn sạch các người xã hội bên ngoài không có đẳng cấp thực chất đẳng cấp sâm nghiêm nhiều lắm tá trị kết thúc cuộc cùn đi nhảm đối thoại về đến phòng bên trong càng nghĩ càng thấy được không đúng dứt khoát lại gọi cho lâm phong ngươi thích thiên trúc sao tá trị không chút do dự nói ra ta yêu thích của cải của bọn họ thiên trúc là đế quốc vương miện minh châu lâm phong treo chỏm nói này minh châu dùng vàng làm tá trị không có phủ nhận Thiên chúc lại dịu dàng ngoan ngoãn, cũng sẽ không phản kháng, tính tình đi lên nhiều lắm là cùng ngươi đến một không bạo lực không hợp tác. Chương 402, tá trị thành thông tin nguyên 2, chương 402, tá trị thành thông tin nguyên 2, cỡ nào nhu thuận thuận dân A quả thực là bất kỳ một cái nào đế quốc đều không thể tự tuyệt đối địa. Thiên chúc có hay không có người phản kháng? Có a. Chẳng qua là sớm sự tình, dám phản kháng dã hỏa cũng bị dẹp sạch. Còn lại, tự nhiên tại nào đó đại giáo giáo nghĩa giới, cần cụ chăm chỉ địa công tác. Dễ nghe cách nói là người ta tại tu cái này, cầu đời sau không dễ nghe lời giải thích sao? Ngươi vì sao nhắc tới Thiên Trúc? Ta chỉ muôn phần khó hiểu. Ta nói chính là tương tự. Thiên Trúc đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng vẫn là có ưu điểm. Tá chữa mắt trừng lớn, Thiên Trúc có ưu điểm gì? Lâm Phong thản nhiên nói, Thiên Trúc chế độ đẳng cấp, có thể so với các ngươi tiến tiến. bọn hắn giống giống chế độ, nhưng thật ra là có thể thăng trùng, chẳng qua độ khó có chút lớn. Tá chữa mắt trừng được lớn hơn, cái gì? bọn hắn không phải sinh ra tới thì được quyết định cả đời sinh sống sao? Lâm Phong lắc đầu, trên thực tế là như thế, nhưng mà đâu, còn có thể thăng trùng. Tiểu này thăng trùng chế độ thì thực chính là một người tăng lên địa vị xã hội của hiện. Loại chuyện này tại trong cuộc sống hiện thực chỗ nào cũng có. Tỷ như ngươi, ngươi lập tức muốn cưới gia tộc cún lị nhà mẫu bị tiểu thư, cún lị nhà đại công sát xuất lớn sẽ cho ngươi vận hành một cái quý tộc danh hiệu. Như vậy, ngươi liền trở thành hạng lộ xạ sẩn quý tộc. Này, chính là địa vị xã hội tăng lên. Chỉ cần một mình ngươi hoàn thành thăng trước, là được rồi. tá trị cao mày nói, toàn thế giới không đều như vậy sao? Lâm Phong cười ha ha, trên biên tinh cầu này có hơn một quốc gia, hạng lộ sạ sẩn chút điểm lớn chỗ, dám nói toàn thế giới thế giới phương tây bên trong một người thăng chức này địa vị xã hội thì tăng lên thiên trúc hoàn toàn không giống bọn hắn muốn thăng chủng, không làm một người địa vị tăng lên mà là một họ người đều muốn tăng lên chỉ riêng một hai cái nhân vật kiệt xuất tăng lên là không đủ nhất định phải nhanh tăng lên hiểu chưa ta chỉ không hiểu ra sao yêu cái này cùng chúng ta nói được có quan hệ sao lâm phong mỉm cười nói thiên trúc tựa như là liên bang hạng lộ xạ sần một thành viên trong liên bang hạng lộ xạ sần dân số có thể tương đối tự do lưu động ta cho người dám cá đi vì thiên trúc dòng giống chế độ đẳng cấp hạ tấn thăng ra tới nhất việt nhất định sẽ tại một cái thời gian đem các ngươi liên bang hạng lộ xạ sẩn trong lãnh đạo chủ yếu chức vị tất cả đều làm một lần giá trị 10 phần kinh ngạc chỉ bằng thiên trúc lâm phong cười nói không sai chỉ bằng bọn hắn ngươi không tin sao các ngươi thế giới phương tây công khai là không có đẳng cấp thực chất lại là đẳng cấp sâm nghiêm tiểu giống với tiểu phú hảo thẩm đại ban giảng này xúc phạm cấm kỵ nên bị chấn sát người bình thường có phải không chi kỳ bên trong sâu cạn bọn hắn cho là mình sống ở tự do thế giới thực chất đâu cấp bậc của các ngươi chế độ vô cùng thô ráp còn kém rất rất xa thiên trúc dâm nghiêm cùng tinh sảo người ta thống trị mới là chỉ để theo kia cái chế độ đẳng cấp thượng tấn thăng lên đến tinh anh một sáng đến thế giới của các ngươi có thể nói là hoàn toàn giảm chiều không gian tức đã ích các ngươi không so được người ta Tá trị trong lòng rất run cùn li nhảm nhường hắn cảm nhận được uy tín lâu năm quý tộc bá đạo lâm phong nhường hắn cảm nhận được tương lai sợ hãi lẽ nào đế quốc liền không có tương lai ta chỉ tuyệt đối không thể tin được một ngày chúc xuất thân đế quốc thủ tướng hội là cái dạng gì quả thực thật là đáng sợ ta chỉ gọi cú điện thoại này Trước đây muốn hướng Lâm Phong cầu viện, tuyệt đối không ngờ rằng lại gặp một mới đả kích. Ta không là để cho ngươi biết sao? Thẩm đại ban đã không nhìn rõ chính mình giai tầng, có một số việc cũng là hắn năng lực nhiễm. Thực sự là khôi hài, nếu là hắn tình nguyện nhận mệnh. Như vậy, tương lai còn có nhất tuyến hy vọng. Tá trị chát chát âm thanh hỏi, "Này, là cái gì hy vọng?" Lâm Phong lạnh lùng hồi đáp, "Hắn còn có thể lưu lại cái mạng của mình." Tá trị thật sâu trầm mặc. Hắn nên nghĩ tới, đừng nghe tuyên truyền, muốn nhìn thực chất. Thế giới của các ngươi ngay cả vương thất cũng tồn tại, còn xa xỉ đảm tự do. Đến cùng là thế nào nghĩ? Thẩm Đại Ban vượt qua tuyến, hắn là một có thể vì chính mình phụ trách người trưởng thành, như vậy, hắn nên tiếp nhận tiểu này thất bại cục diện. Này đồng dạng là thế giới phương Tây thông hành phát tác, doanh gia an sạch. Thẩm Đại Ban sẽ không lại khôi phục dậy rồi. Rất nhiều người đều không hy vọng hắn lại trên vị trí kia. Tá trị thở dài một tiếng, tối thiểu gia tộc Côn Lệ nhảm là sẽ không để cho Thẩm Đại Ban tiếp tục tại cái kia có thể kéo dài phát ra tiếng vị trí bên trên. HSBC địa vị quá là quan trọng. Cho dù Thẩm Đại Ban chỉ là một người quản lý, nhưng hắn chỗ nền tảng quá lớn, tùy tiện một câu đều có thể dẫn tới tứ phương chú mủm. Lâm Phong nhưng cười không nói. Gia tộc Cùn Đế nhảm không muốn để cho Thẩm Đại Ban tốt hơn, hắn lại làm sao muốn cho Thẩm Đại Ban tốt hơn? Ta chỉ thở dài một tiếng cúp điện thoại. Lâm Phong khoẹt môi về lên, tâm trạng rất tốt. Thường Thiên Dưỡng ngạn nhiên nói, A Phong, tâm tình của ngươi rất tốt ta. Lâm Phong mỉm cười nói, có người cho ta nào đó nội bộ thông tin, tâm tình của ta năng lực không tốt sao? Thường Thiên Dưỡng lấy làm kinh hãi, tin tức nội bộ, không sẽ trọc cho đến Liêm Thụ A. Sa đoàn người trước đây không quan tâm Liêm Thụ, Liêm Thụ đều là kiểm tra đồn cảnh sát nha, quản Sa đoàn sự tình gì? Lúc này không giống ngày xưa, Hoàng Hưng muốn chuyển hình, muốn đi chính đạo, tự nhiên là muốn đối mặt những thứ này Bạch đạo bên trên từ đầu. Liêm Thự chính là một cái trong số đó. Lâm Phong mỉm cười móc ra xì gà, bên cạnh Lý Phú tự nhiên tiếp nhận, vù vù bắt đầu tu bổ cả mũ, nướng xì gà. Liêm Thự, thật lớn nha. Đáng tiếc vừa nãy cùng ta trò chuyện là cục tình báo quân sự hạng lộ sạ sần đặc công cao cấp. Thường Thiên dưỡng cái cằm đều muốn rất xuống. Hắn hiểu rõ Lâm Phong con đường dã, nhưng không nghĩ tới dã đến loại trình độ này. Hắn hiểu rõ Lâm Phong tại gia tộc quan hệ thông thiên. Tân nghi Hổ đều có thể thông qua quê nhà hướng Hồng sắc ma hùng tiến hành buôn lậu, cái khác vậy cũng không cần nói. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Phong vậy mà tại ảng lộ sạ sẩn cục tình báo quân sự vậy có đường luận, chẳng trách tin tức của hắn như thế linh thông. Tưởng Thiên Dưỡng cảm thán nói, mọi người đều nói đồng la loan Lâm Sinh bằng liễu trải rộng thiên hạng, dạng gì tình báo đều có thể cầm được đến. Ta trước đó còn tưởng rằng là khoa trương, là trêu chọc, hiện tại xem ra là ta nông cạn, lại dám hoài nghi ngươi, đây là không nên a. Cục tình báo quân sự cũng có đường luận, lê bấm. Tưởng Thiên Dưỡng rất cảm thán. Hắn là một vị SQ rất cao thành công tư nhân, cùng ca ca của hắn hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong có cục tình báo quân sự con đường, đó là người ta câu chuyện thật. Hắn nhưng không có nghĩ muốn đi làm thăm dò. Lâm Phong cười nói, vừa nãy kia thông điện thoại cho ta mang đến hai một tin tức tốt. Đương nhiên, Lâm Phong nếu chính mình vui lòng nói, kia tưởng Thiên Dưỡng đặc biệt địa cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Lý Phú đem nướng xong xì gà đưa cho hai người, Lâm Phong ra hiệu hắn vậy đốt một cái. Nhẹ nhàng phun ra một vòng sương mù, Lâm Phong lúc này mới nói với Tượng Thiên Dưỡng, là ta chờ đợi đã lâu tin tức tốt. Tưởng Thiên Dưỡng hưng thú càng đậm, đến cùng là cái gì dạng thông tin, có thể để ngươi chờ đợi. Lâm Phong mỉm cười nói, Ảng lộ xạ sẩn có một bá tức tổ chức một buổi họp báo, nói tiểu phú Hào tốn 2.000 vạn đô la Hồng Công hướng hắn hối lộ, muốn hắn giúp đỡ cho đại phú Hào giảm tội. Tiểu phú Hào bởi vậy bị khống chế lại. Tưởng Thiên Dưỡng con mắt kém chút không có lồi ra đến, đây là Ảng lộ xạ sẩn bá tước. Bọn hắn khi nào đạo đức trình độ cao như vậy? Lâm Phong cười ha ha, không nên gấp mà. HSBC Vương Giang Thẩm đại ban, bởi vì bị hoài nghi cùng tiểu phú hảo tiến hành nội bộ giao dịch, nghe nói vụ đội đang muốn bại miên hắn. Tưởng Thiên Dưỡng trong lòng hơi động. Như có điều suy nghĩ, ta hình như ngửi thấy mùi hôi lương vị. Không sai, chính là âm nhu quỷ kế mùi hôi thối. Lâm Phong mỉm cười nói, đây chính là ta chờ mong đã lâu tin tức tốt, cũng là ta muốn các loại gió đông. Nhưng, này không an toàn. Còn cần làm chút chuyện. Tưởng Thiên Dưỡng đông nhân nói, A Phong, ta đối với ngươi phòng luyện công vô cùng có hứng thú, để bụng ta tham quan sao. Lâm Phong hiểu rõ đây là Tưởng Thiên Dưỡng muốn cho mình một tiên tĩnh công gian, thế là cười nói, Tưởng sinh tự tiện chính là... Lý Phú tự nhiên là mang theo tưởng tiên dưỡng đi lâm phong phòng luyện công, và lúc hắn trở lại, lâm phong phân phò nói, ngươi kêu lên kiến quân, các ngươi đi làm một việc. Lý Phú nghiêm túc lắng nghe. Sương mù đều muốn thẩm đại ban sĩ diện điệu rời trước, hắn là một người thông minh, biết mình rời đi HSBC sau đó, chính là chẳng là cái thá gì. Hắn sẽ không rời trước. Ngươi kêu lên kiến quân, buổi tối hôm nay đợi đến thẩm đại ban sau khi về nhà, nhường hắn sĩ diện rời đi. Lý Phú hỏi, tiến hắn đi nơi nào? Trên núi hay là trong biển?